t r ư ơ n g năm trăm ba mươi đột phát ngoài ý mớn xáo trộn kế hoạch t r ư ơ n g năm trăm ba mươi đột phát ngoài ý mớn xáo trộn kế hoạch Dạ khuynh hàn thử nghiệm đánh ra đạo thứ nhất không gian phát tắc rất nhanh liền bị ma d i ệ t hắn không dừng lại lại đánh ra đạo thứ hai tiếp lấy liên tục không ngừng chuyển vận kim vô thư ánh mắt sáng lên hắn là toàn trường m ẫ n cảm nhất người mấy đạo phát tắc sau đó đã có thể cảm ứng được lối đi tốc độ xoay tròn trở nên trầm một tia phía trước làm ban tổ linh nói cho hắn g i k h u n h hàn có thể tu bổ lối đi lúc hắn còn có một tia hoài nghi bây giờ tận mắt nhìn thấy cuối cùng không có nghi vấn lúc này Dạ khuynh hàn dừng tay kim vô thứ cùng ban tổ linh lấy nhau làm sao vậy không lâu Dạ khuynh hàn lại động chỉ là lần này đánh ra phát tắc cùng lối đi lực xoáy phát sinh kịch liệt va chạm phát ra ầm ầm tiếng vang kim ban hai người tranh thủ thời gian chống lên nguyên lực vòng bảo hộ đem tràn lan nguyên lực ngăn lại Dạ khuynh hàn gãi gãi đầu nói xin lỗi nhịn không được làm cái thí nghiệm nhỏ phía sau sẽ không dứt lời hắn liên tục xuất thủ hàng trăm hàng ngàn đạo phát tắc như châu chấu đồng dạng chen hướng lối đi hai có lực lượng mở rộng đ ọ sức vội vàng nửa ngày đi qua theo phốc một thanh em vang lên xoay tròn lối đi bị triệt để ma d i ệ t giải quyết Dạ k h i n h hàn đứng dậy kim vô thứ tấm tắc lấy làm kỳ lạ hổ thẹn nếu như ta đến phong ấn lời nói chẳng những cần hao phí đại lượng tài liệu còn phải ít nhất ba ngày thời gian mới có thể hoàn thành đổi thanh ngươi nửa ngày công phu liền giải quyết trên lệch quá xa lão kim hoàng trùng có chút chịu đ ả kích ban tổ linh cười ha h a an ủi lão h ư u một phen đa tạ hai vị tôn giả khâu vạn thực vẻ mặt tươi cười đụng lên đến nói cảm ơn người cảm ơn nhiều người có lẽ cảm ơn là dạ thành chủ khâu vạn thực cười khan một tiếng nói đương nhiên dạ thành chủ cũng vất vả n ữ khí của hắn hời hợt đồng thời nói chuyện thời điểm cũng hoàn toàn không có nhìn dạ khuynh hàn hiển nhiên cửa ra vào không đối tâm dạ khuynh hàn trong lòng cười lạnh một tiếng bộ này sắc mặt thật để cho người chán ghét bất quá hắn cũng không có cùng đối phương tính toán không có ý nghĩa tiền bối c h ạ m tiếp theo đi nơi nào dạ khuynh hàn hỏi hắn không nghĩ tại chỗ này ở mặt khác vừa rồi tu bộ lúc hắn hơi có một tia linh lộ vô cùng cần thiết đi cái kế tiếp lối đi tiến hành nghiệm chứng bác hoang có một tòa cách nơi này không xa chúng ta liền đi chỗ đó a tuốt ba người tiến vào đại đỉnh rời đi mọi người cùng tiễn trừ khâu vạn thực bên ngoài cổ linh thành những cái kia phổ thông tu sĩ đối dạ khuynh hàn vẫn là rất cảm kích đông hoang liên minh cùng hắn xích mích là đại nhân vật ở giữa đánh cờ cùng phía dưới lâu la quan hệ không lớn bắc hoang khí hậu thiên hàn thành trì số lượng cũng tương đối hơi ít trở về tứ thập cựu thành trì chiếm bại tòa sóc sơn thành là một cái trong số đó Dạ khuynh hàn đám người mục tiêu chính là chỗ này chỗ này lối đi cách thành trì khá gần sóc sơn thành thành chủ hai tên tiên vương hộ pháp đã nửa tháng không có nghỉ ngơi một mực bảo vệ chặt ở bên cạnh không biết đánh lùi bao nhiều sóng dị tộc công kích trong đó bọn họ không ngừng hướng trật tự giả cầu viện hy vọng có thể thu hoạch được trợ giúp cho tới bây giờ ban tổ linh cùng kim vô thứ mới khoan thai mà đến gặp qua hai vị tôn giả sóc sơn thành chủ là một tên mày dẫm mắt to nam tử trung niên hai vị tiên vương hộ pháp thì là một nam một nữ thoạt nhìn rất trẻ nhưng t u ế nguyện tuyệt đối không nhỏ vị này là ba người đưa ánh mắt nhìn về phía dạ khuynh hàn hắn là võ khuyết thành chủ dạ khuynh hàn chúng ta mới từ cổ linh thành chạy tới chỗ kia lối đi đã bị chặn lại chính là dạ thành chủ bút tích ban tổ linh giới thiệu nói a ba người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng có khả năng thấy t i ề n vương lục thứ ba phong thái thật sự là tam sinh hữu hạnh sóc sơn thành chủ hạ minh dân khách k h í nói hai vị tiên vương hộ pháp cũng liền gật đầu liên tục đối với dạ khuynh hàn danh tự bọn họ cũng không lạ l ắ m chỉ là duyên khan một mặt mà thôi so sánh cổ linh thành sóc sơn thành thái độ cũng tốt hơn nhiều để dạ khuynh hàn rất được lợi hắn cười khiêm tốn vài câu sau đó nói chúng ta vẫn là t r ư ớ c làm chính sự à quay đầu lại tự đúng đúng đúng lời ấy chính hợp mấy người ý giống như trước đó dạ khuynh hàn trước quan sát một phen sau đó mới bắt đầu độc thủ chỗ này lối đi so cổ linh thành cái tia còn một lớn nhiều tầng không gian đẹp ra vô cùng hỗn loạn mặc dù độ khó tăng lên nhưng dạ khuynh ê à n không lo ngược lại còn mừng chuyện này với hắn tôi luyện lực lượng pháp tắc rất có ích lợi hai ngày trôi qua、phốc. lối đi hao hết một tia năng lượng cuối cùng t r ô n vùi vào hư không hạ minh dân ba người mừng rỡ không thôi điều này đại biểu bọn họ dài đến nửa tháng giày v ò cuối cùng có thể vẽ lên dấu trầm t r ọ n ba người chờ đợi dạ khuynh ê à n đứng dậy gây nên lấy lòng biết ơn nhưng dạ khuynh à n lại giống bức tượng đá không n ú c n í c h tí nào cái này ban tổ linh vung, vung tay nói đừng quay g i y hắn hắn tại lĩnh hội mấy người yên tĩnh chờ đợi đ ồ n g nhiên dạ khuynh hàn đưa tay đánh ra một kích đó là một đoàn mẫu xám lực lượng p h á p tắc cùng hắn phía trước không sai biệt lắm nhưng hình dạng lại hoàn toàn không giống phía trước là tường đầu giống như băng r u a mà bây giờ lại như vòng xoáy ta đã biết ban tổ linh đông nhiên cất cao giọng nói hắn tại sáng tạo p h á p tắc chiến kỹ cái gì mấy người chừng tóm ắ t bao gồm kim vô thứ cũng lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ p h á p tắc chiến kỹ là rất yêu thích đồ vật tại lĩnh mộ phát tắc phía trước mỗi người đều có thể tu luyện rất nhiều loại chiến kỹ chỉ cần có công quyết lại thêm nhất định thiên phú là được rồi nhưng lĩnh ngộ p h á p tắc về sau lại không được bởi vì p h á p tắc là rất khó truyền thừa l i ê n tính thân như phụ tử mẫu nữ sư đồ cũng không dám cam đoan nhường xuống một đời lĩnh ngộ hắn lĩnh ngộ p h á p tắc điều này dẫn đến cho dù đời trước nắm giữ p h á p tắc chiến kỹ cũng không thể nào truyền lên chỉ có thể tìm kiếm nắm giữ giống nhau p h á p tắc người nhưng p h á p tắc thiên biến văn hóa gần như mỗi người cũng khác nhau muốn tìm đến đồng dạng khó như lên trời lâu n g à y những cái kia được sáng tạo ra phát tắc chiến kỹ liền chậm g ã i thất truyền tu sĩ cấp cao ở giữa pháp tắc đại chiến cơ bản cũng là so đấu song phương đối pháp tắc lĩnh mộ chiều sâu dựa vào n g ạ n h thực lực thủ thắng mà không giống cấp thấp tu sĩ còn có thể dựa vào chiến kỹ cùng bí pháp đền bù trình độ nhất định thực lực sai biệt nói cách khác càng lên cao muốn vượt cấp chiến đấu liền càng khó khăn truyền thừa con đường này cơ bản bị chắn mất phía sau nếu như ngươi muốn có pháp t ắ c chiến kỹ vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh n g ộ nhưng lại có mấy người có loại này nộ g tính cho nên nắm giữ pháp tác chiến kỹ người phượng mao lân g á c bọn họ mỗi một cái đều là sức chiến đấu nịch tiên tồn tại ví dụ như trật tự giả bên trong chiến thần tiêu bất ly đoạn hồn tam thức chính là hắn sáng tạo pháp tác c h i ế n kỹ nội hạch là hủy d i ệ t bộ này c h i ế n kỹ dạ khuynh hàn cũng học nhưng chỉ học được gia lông không phối hợp pháp tác sử dụng lời nói căn bản không phát huy ra toàn bộ uy lực tại tu vi không cao lúc khá tốt dùng nhưng đến tiên vương cấp độ liền như là gần cả mấy người khiếp sợ nguyên nhân là dạ khuynh hàn vậy mà tại tiên tướng đ ỉ n h phong liền bắt đầu sáng tạo pháp tác chữ kỹ đây quả thực n g tiên tiêu bất ly cũng là tại tấn cấp tiên vương về sau mới sáng tạo ra đoạn hồn tam thức lấy dạ k h u n h hàn thiên phú mọi người không chút nghi ngờ hắn trong tương lai có khả năng sáng tạo ra pháp tắc chiến kỹ nhưng đó là tương lai hiện tại cũng quá sớm đi b à ảnh dạ khuynh ê hàn đánh ra pháp tắc vòng xoáy không có bảo trì bao lâu liền ẩm vang vỡ vụn hắn n h u mảy rơi vào suy nghĩ cái này đ i ê n tĩnh lại là nửa cách giờ nhưng xung quanh không ai dám làm ra nửa điểm tiếng vang sợ ảnh hưởng đến hắn ngăn chặn người khác lĩnh mộ giống như giết người phụ mẫu trừ phi là t ử thủ nếu không, không có người làm như vậy tất cả mọi người hy vọng dạ k u y n h h n có khả năng thành công như vậy bọn họ là sẽ trở thành một tên người chứng kiến h gia khuynh hàn không có dấu hiệu nào lại đánh ra một đoàn cái này một đoàn so trước đó đoàn kia xoay tròn tốc độ càng nhanh b ắ n ra thanh thế cũng càng to lớn thành công sao mọi người chăm chú nhìn con mắt cũng không dám nháy b ảnh đáng tiếc chống đỡ một hồi phía sau vẫn là vỡ vụn tiếp l ấ y gia khuynh hàn tiếp tục xuất thủ nhưng cùng phía trước đồng dạng bọn họ cuối cùng đều không thể trốn qua bắn nổ vận mệnh chỉ là bảo trì thời gian dài ngắn không đồng nhất mà thôi ai gia k u y n h à n than nhẹ một tiếng chậm dại đứng dậy thân sắc có chút thẻoài mọi người thầm nghĩ đáng tiếc nhưng cũng không có cảm thấy có nhiều ngoài ý、muốn. dù sao sáng tạo pháp t á c chiến kỹ vốn là một kiện chuyện phi thường khó khăn không chỉ cần phải thiên phú còn cần một chút xíu vật khí. đ ừ n g nản trí dọc theo con đường này tiếp tục thăm dò đi xuống ngươi nhất định sẽ thành công ban tổ linh đưa lên ă n ủi đúng vậy a hạ minh dân mấy người cũng nhộn nhịp phụ họa ra cái này khúc nhạc dạo ngắn bọn họ nguyên bản chuẩn bị xong gửi tới lời cảm ơn tử cũng không nói ra miệng r a khuynh ê à n gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó hỏi hướng ban tổ linh tiếp xuống đi chỗ nào bác hoang đã giải quyết tiếp theo chính là trung hoang trung hoang có hai tòa chúng ta trước đi thêm gần ú lan h à n h hạ minh dân tận dụng mọi thứ nói vậy chúng ta liền không làm giữ lại chư vị có thời gian có thể đến sóc sơn thành làm khách nhất định ban tổ linh lấy ra đại đ ỉ n h nhưng mấy người vừa định chui vào hắn liền đ ỗ n g nhiên cản trở nói chờ chút sau đó hắn lật tay lại lấy ra một cái liên lạc ngọc phủ chọn đọc về sau s á t mặt đại biến làm sao vậy kim vô thứ hỏi xảy ra chuyện lớn băng ngọc cung trên không đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tòa cự hình lối đi xung quanh hàn b a n g thành phong cẩm thành thu an thành cường giả toàn bộ đều đã chạy tới mọi người nghe xong biểu lộ khó coi chương năm trăm ba mươi một các ngươi làm cái gì chương năm trăm ba mươi mốt các ngươi làm cái gì chúng ta cũng đi chợ trận a hạ minh dân nói dạ khuynh hàn cùng trật tự giả vừa v ậ n giải sóc sơn thành nguy cơ hiện tại bác hoang đồng đạo rơi vào hoàn cảnh khó khăn bọn họ há có thể khoanh tay đứng nhìn không cần sóc sơn thành còn có rất nhiều chuyện cần khắc phục hậu quả các ngươi lưu lại xử lý a bác ngọc cung bên kia chúng ta đi là được ban tổ linh nói có thể là hạ minh dân còn muốn nói nhưng bị ban tổ linh xua tay ngăn lại h ã n chuyển hướng kim vô thứ cùng dạ k h u n h hàn nói việc này không nên chậm trễ chúng ta tranh thủ thời gian lên đường tình huống cụ thể trên đường trò chuyện tiếp ba người chui vào đại đ ỉ n h biến mất không thấy gì nữa băng ngọc cung lại xưng băng cung đã từng đi ra một vị thiên tiêu t i ê u niệm đứng hàng cựu đại trật tự giả một trong tại t i ê u niệm khi còn sống băng ngọc cung âm thanh c h ấ n huyền la lương giới là cao cấp nhất tô n g môn đáng tiếc t i ê u niệm sau khi chết bọn họ liền dần dần xa suốt bây giờ cho dù bắc hoang đều không có chỗ xếp hạng băng cung nằm ở cực bắc tri địa bởi vì bọn họ tu luyện công pháp băng ngọc quyết cần rét lạnh hoàn cảnh lúc này băng cung trên không lơ lửng một đoàn to lớn vòng xoáy vòng xoáy tựa như nằm vật xuống đu quay đồng dạng chậm rãi chuyển động khoáy thỉnh thoảng gọt sạch từng tòa sạch đồng Nó cách thời đất gần. n hướng trật tự giả cùng với thành trì xung quanh xin giúp đỡ tiêu thích chi biết loại này cấp bậc lối đi không phải băng cung có khả năng g á n h vác băng cung phụ cận có ba tòa thành trì phân biệt là hàn băng thành phong cẩm thành cùng thu an thành hy vọng bọn họ xem tại hàng xóm phân thượng có thể đến gấp rút tiếp viện a mặt khác chính là trật tự giả đại nhân n g h ệ tình tiểu tổ sư phân thượng bọn họ tất nhiên sẽ hỏa tốc trước đến thế nhưng nghe nói giới kiểu vừa vặn giải trừ phong ấn trật tự giả đại nhân từ nơi nào chạy tới có lẽ cần thời gian không ngắn liền sợ băng cung đến lúc đó đã hủy diện bên trong cũng không có gì tộc toát ra bất quá t i ê u thích chi cũng không dám phớt lờ chỉ cần đến một tên tiên vương liền có thể nháy mắt đem bọn họ diệt môn a lúc này băng cung đệ tử trong nhóm đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng hét thảm tiếp theo chính là tiếng mắng chửi lý khánh vì sao công kích lão tử lý khánh giữ im lặng đồng thời cũng không có dừng lại trong tay động tác h á n điên nhanh ngăn lại hắn bị công kích người n ư ự a quần quận chạy xuống máu loãng chào hỏi đồng bạn hỗ trợ t i ê u thích chi hơi nhũ mày hắn vốn là tâm phiền ý loạn bị như thế nháo trỏ lửa giận càng thêm đẻn không được đủ rồi hắn hét lớn một tiếng các đệ tử lập tức câm như h ế nhưng n mà khiến người ngoài ý muốn chính là lý khánh lại nhạt vậy mà còn tại công kích mọi người c h ố mắt đứng nhìn thật c ă n đảm liền c u n g chủ đều không nghe t i ê u thích chi sắc mặt tái xanh lúc này liền muốn bắt giữ lý khánh hỏi tội đúng lúc này bên cạnh lại chuyển tới mấy tiếng kêu thảm a a a liên tục không ngừng lại có ba người giống lý khánh đồng dạng liều mạng công kích đồng bạn bọn họ cũng điên đám người rơi vào hỗn loạn tưng mừng yêu thích chi mày nhữ lại đến sâu hơn nhưng lửa giận trong lồng ngực lại bình phục lại không bình thường nếu như chỉ có lý khánh một cái còn có thể nói là ngẫu nhiên nhưng liên tiếp nội điên vậy thì có điểm quỷ dị cung chủ là ám ảnh tộc nhanh giữ vững lối đi đại trưởng lão đồng đại quân đ ố n g nhiên gấp giọng hô t i ê u thích chi nội tâm du lên n g á y mắt liền nghĩ minh bạch phát sinh cái gì không sai là ám ảnh tộc tứ đại dị tộc bên trong khó dây d ư a nhất một cái bọn họ không có nhục thân chỉ có linh hồn cùng ý thức am hiểu ký sinh cùng điều khiển lý khánh đám người khẳng định trong lúc vô tình bị p h ụ thể cho nên mới sẽ thần trí không rõ lung tung xuất thủ đối phó ám ảnh tộc biện pháp duy nhất chính là thần hồn công kích phóng thích thần n i ệ m phong tỏa lối đi yêu thích chi lớn tiếng hạ lệnh m u ố nhưng tập ợ p toàn tông lực l ợ cắt tộc đứt tám Sau dạng này cũng có một cái nguy hiểm nếu có một tên tiên vương không chỉ cần một tên đỉnh cấp tiên tướng xâm lấn liền có khả năng nháy mắt trọng thương băng cung toàn tông bởi vì bọn họ tất cả mọi người thân nhiệm đều nối liền cùng một chỗ mặc dù biết dạng này rất nguy hiểm nhưng tiểu thích chi không có lựa chọn nào khác không ngăn cản liền bị từng bước từng bước xâm chiếm mà mạo hiểm cản lại lời nói còn có may mắn chống đến cứu viện cơ hội giết bọn hắn tiểu thích chi chỉ là lý khánh mấy người bọn họ đã bị ám ảnh tộc ký sinh hết cách xoay chuyển chẳng những muốn tiêu diệt bọn họ còn muốn vỡ nát nhục thân cùng thần hồn tránh cho ám ảnh tộc thoát ra phía sau hai lần ký sinh a a nhưng mà tại mọi người công kích lý khánh đồng thời rất không may lại có trong mấy người c h i ề u nói rõ xâm lấn ám ảnh tộc không chỉ cái kia mấy cái thậm chí còn có càng nhiều nút trong bóng tôi không có bại lộ cái này liền p h i y n phức t i ê u thích chi sắc mặt vô cùng khó coi hắn không biết nên dùng phương pháp gì đem những cái kia hư vô mở mịt đồ vật tìm cho ra h ơ anh lúc này nơi xa chuyển đến âm thanh phá không một tòa cỡ lớn phi hành pháp bảo vội vã mà đến Lấy. mặt khác hai cái phương hướng cũng xuất hiện động tính t i ể u thích chi dò xét một cái lập tức mừng tích mắt viện quân tới mà còn ba đại thành trì đồng thời chạy tới thật sự là thật đáng mừng trong nháy mắt ba đại thành trì người liền đi tới trước mặt bọn họ lẫn nhau gật đầu thăm hỏi phía sau đưa ánh mắt về phía băng cung mọi người ám ảnh tộc hàn băng thành chủ dư chính phát ra một tiếng ẩu ngạc nhiên không sai những người khác phụ họa khi mọi người nhìn thấy băng cung đệ tử tự g i t lẫn nhau tình cảnh lúc liền n h mắt nghĩ đến ám ảnh tộc cảm ơn chư vị gấp rút tiếp viện băng cung tiểu m ẫ vô cùng cảm kích tiêu thích chi khách khi nói Khi thật, hắn là muốn nhắc nhở mọi người, chớ mọi muốn người, đứng là xem kịch, m a u tới đ â y tay giúp một ha. Nhưng ba đại thành chỉ người toàn bộ giải tán vây thành một vòng tròn chậm dại hướng bên trong khép lại tiêu thích chi cảm giác có chút kỳ quái nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều chỉ cho là đại gia sợ ám ảnh tộc phá vây chạy đi a nhưng mà ba đại thành trì người tới gần đến khoảng cách nhất định phía sau lại đột nhiên xuất thủ hợp lực chống lên một tấm kết rơi lời ư lớn đem băng cung tất cả mọi người tù ở bên trong tiểu thích chi sướng sở sau đó giận tí mặt các ngươi làm cái gì t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai không có ý gì chính là không quen nhìn các ngươi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai không có ý gì chính là không quen nhìn các ngươi tiểu c u n g chủ thật xin lỗi ba vị thành chủ một mặt xin lỗi có ý tứ gì thà giết lầm một ngàn cũng không đông tha một cái tiểu thích chi tức giận đến phát dun vốn cho rằng đến chính là v i quân không nghĩ tới nhưng là tử thần băng cung mặc dù đã không còn là môn phải lớn nhưng toàn tông trên giới tốt xấu cũng có mấy trăm người nói hy sinh liền hy sinh thật là đọc các ca t i ê u thích chi nội tâm tràn đầy hối hận vì bác hoang an toàn hắn dẫn đầu băng cung ra sức chống cự tránh cho ám ảnh to ộ quyết tán nhưng quay đầu lại ba đại thành chủ liền do dự đều không có do dự liền lựa chọn hy sinh bọn họ sao mà đáng buồn sớm biết như vậy hắn liền không cầu cứu phong cẩm thành thành chủ mai i ể u vân thở dài nói hiểu công chủ đừng trách chúng ta ám ảnh to có nhiều khó dây dưa ngươi vô cùng rõ ràng phương pháp tốt nhất chính là phát hiện về sau toàn bộ cách ly tiêu diệt cho nên chỉ có thể hủy khuất băng cung các ngươi sẽ không chết vô ích toàn bộ bác hoàng thậm chí l à giới đều đem nhớ kỹ các ngươi công vân sở viêm thanh n â m bên trong mang theo một tia đau bờn tiêu thích chi một cái lao hết phun ra ngoài chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt d à y vô s ỉ người thư không nổi lơ lửng một tòa đại đ ỉ n h dạ khuynh hàn cùng hai vị trật tự giả đã sớm tới bọn họ gần như cùng ba đại thành chủ cũng trong lúc đó đến ban tổ linh vốn định hiện thân nhưng bị kim vô thứ ngăn cản ngươi đã sớm liệu đến loại này kết quả ban tổ linh nói kim vô thứ từ chối cho ý kiến ngươi thấy thế nào ban tổ linh chuyển hướng dạ k h u n h hàn ba đại thành chủ đều là tiện nhân g i a khuynh hàn không che giấu chút nào đối với bọn họ xem thường a ban tổ linh hơi có vẻ ngoài ý muốn tại hắn trong ấn tượng g i a khuynh hàn là một cái xấu bụng lại lợi ích trên hết g i a hỏa trừ người một nhà hắn cũng không để ý những người khác sinh tử nếu như đem hắn đặt ở ba đại thành chủ vị trí nói không chừng cũng có thể làm ra chuyện giống vậy loại người này vậy mà lại là băng cung kêu không công bằng chân tâm có được băng cung không thể bị hy sinh g i a khuynh hàn trầm giọng nói vì sao ban tổ linh mặt không hề cảm xúc bởi vì ta từng tu tập qua băng ngọc quyết xem như là nhận qua bọn họ tình cảm chỉ đơn giản như vậy không phải vậy đâu ban tổ linh khỏe miệng giật một cái ha ha đem hắn nghĩ đến quá cao thượng con tưởng rằng hắn trong lòng còn có thương xót không đành lòng gặp mấy trăm người bạch bạch hy sinh đâu ám ảnh tộc thật không có cách nào phân rõ sao gia khuynh hàn hỏi tại đối dị tộc hiểu rõ phương diện hắn thúc ngựa cũng không đổi kịp hai vị trật tự giả rất khó ban tổ linh lắc đầu gia khuynh hàn ánh mắt sáng lên hắn nói là khó mà không phải không có làm sao phân rõ thông qua hồn lực mạnh yếu thế nhưng có khả năng dưới, ám tạo thành nhất định nội thương ví dụ như số ít nhân tộc tu sĩ tại thần hồn phương diện tiên phú dị bẩm vượt xa tự thân cảnh giới đó cũng là rất bình thường gia khuynh hàn gật gật đầu dù sao cũng so toàn bộ dễ tưởng ban tổ linh cười một tiếng chúng ta có lao kim không cần thiền thoái như vậy a ba đại thành chủ chống lên kết giới một bước này làm đến rất đúng phòng ngừa ám ảnh tộc quyết tán tiếp xuống liền nhìn lao kim hắn có thể bày ra một tòa h ậ n trận chỉ có nhân tộc mới có thể thông qua ám ảnh tộc nghĩ lừa dối quá quan ngay lập tức sẽ bị rào sát Dạ khuynh hàn nghe xong triệt để yên tâm dầm dầm dầm đúng lúc này ba đại thành người vậy mà bắt đầu phát động công kích muốn đem băng cung môn nhân toàn bộ chu sát a tiêu thích chi muốn rách cả bí mắt băng cung đệ tử cũng mặt giận dữ Ta trước cản b ọ n họ l ạ i kim thành i bối ề n c u khuyên ẩ n trận bị A. h t ấ y tình huống chi n cấp, lúc này t o á t ra đ ạ đỉnh, đi. đại hướng phóng phía dưới phóng đi. Ba đại thành trước h h à n t ì t r đến gấp rút tiếp v i ệ người n thành chủ gia hộ pháp tổng cộng có năm tên tiên vương cùng ba tên tiên tướng mà băng cung bên này chỉ có cung chủ kiểu thích chi cùng đại trưởng lão đồng đại quân là tiên tướng những người khác tu vi căn bản không đáng giá nhắc tới song phương t r ê n h lệch giống như khoảng cách đừng nói mấy tên tiên vương đồng thời xuất thủ chính là chỉ có một cái cũng có thể nháy mắt đập chết mọi người đối mặt vì thiên diệt địa công kích băng cung mọi người một mặt tuyệt vọng bọn họ phẫn nộ bọn họ không cam lỏng nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể đàng hoàng chờ lấy bị ép thành cho bụi đúng lúc này một thân ảnh bỗng nhiên chống rông xuất hiện hai cánh tay hăn chấn động ngưng kết ra hàng ngàn hàng vạn chi băng ngọc mũi tên nhỏ bắn về phía những cái tia đánh tới lực lượng phát tắc b à n h bành b à n h b à n h va chạm thanh âm không dứt bên hai băng ngọc mũi tên nhỏ cùng lực lượng phát tắc chẹt tiêu lẫn nhau song song cho bụi hóa thành lạnh b ú t tia mưa lộn xộn rơi mà xuống băng cung mọi người v ư ơ n tay để nước mưa rơi vào lòng bàn tay bọn họ cảm giác bên trong có một tia hết sức quen thuộc băng hàn chi khí là băng ngọc quyết đại trưởng lão đồng đại quân lên tiếng kinh hô mọi người đồng loạt nhìn hướng trên không đạo thân ảnh kia hắn là ai làm sao sẽ dùng băng cung công pháp không đối băng ngọc quyết căn bản không có loại này uy lực dạ khuynh hàn nhìn một chút phía dưới băng cung đệ tử tiếng nghị luận hắn đều nghe được hắn là cô ý sử dụng băng ngọc quyết bình thường băng ngọc quyết đương nhiên không có loại này uy lực nhưng nếu như tại m ũ i tên bổ sung một tia lực lượng p h á p tắc vậy liền không đồng dạng bất quá cái này cùng p h á p tác chiến kỹ vẫn là có căn bản khác biệt phát tác chiến kỹ là có thể đem phát tác uy lực phóng to mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần đó là một loại chất tăng lên mà dạ khuynh hàn vừa rồi sử dụng bất quá là lấy băng ngọc quyết làm môi giới đem lực lượng pháp tắc đưa đi ra mà thôi vẹn vẹn đưa đến một cái vận chuyển tác dụng không có ngoài định mức tăng thêm người đến người nào mai cựu vân hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề dạ khuynh hàn ngắn ngủi trầm mặc phía sau kinh ngạc thanh âm liên tục không ngừng v õ khuyết thành thành chủ t h i ể m vương lục thứ ba bây giờ dạ khuynh hàn tại la giới cũng coi như thanh danh nổi bật chưa từng nghe qua tên hắn người có lẽ không nhiều lắm là ta dạ k u y n h à n thản nhiên nói ba đại thành người lập tức nhũ mày bọn họ có thể không đem băng cung coi là gì nhưng t u y ệ t không thể coi nhẹ dạ khuynh hàn nửa ngày mai i ể u vân ôm quyền nói nguyên lai là dạ đạo hữu kính đã lâu tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển không biết dạ đạo hữu vừa rồi cử chỉ là ý gì không có ý gì chính là không quen nhìn các ngươi dạ khuynh hàn móc móc lỗ thai ba đại thành người nguyên bản đều trên mặt nụ cười chuẩn bị cùng hắn kết bạn một phen nhưng nghe đến câu nói này nụ cười trực tiếp ngưng kết ở trên mặt trái lại băng cung bên này hơi sững sờ phía sau toàn bộ đều gõ nhịp gọi tốt thật mụ hắn hả giận t r ư nếu g như ám ảnh t à n n h g tộc h mặt khuyết tán ra toàn bộ bác hoang đều đem rơi vào bị động thậm chí lan đến gần mặt khắc vực đây chính là các ngươi hủy diệt băng cung lý do gia khuynh hàn chẳng thèm nói tới người muốn cứu bọn họ ba đại thành người cũng nhìn ra dạ khuynh hàn tựa hồ muốn b ê n vực kẻ yếu có thể nói như vậy vì cái gì mai cựu vân đám người nghĩ mãi mà không rõ nhưng phỏng đoán tuyệt không phải bởi vì thương hại cùng đồng tình loại đồ vật này tại tu hành giới căn bản không tồn tại không quen nhìn các ngươi Phúc. mai cựu vân đám người muốn thổ huyết lại là câu nói này xem ra hắn là có chủ tâm gây chuyện lại lãng phí môi lưới cũng không có ý nghĩa còn mời dạ thành chủ nghĩ lại không nên quay đầu lại hối tiếc không kịp mai cựu vân hạ tối hậu thông điệp dạ k h u n h hàn n ử a mặt nhìn lên bầu trời không để ý tới Tốt, đúng ã như vậy, cũng đừng trách h vậy, c ta không khách khí. Nói xong, 8 người đồng thời xuất thủ, một phía không khách khí. đánh khuynh hàn, chuẩn bị cho Nói xong, người đồng hắn một bài học. Đúng học. bài dạ bị lúc này cự hình lối đi một trận núc đích như muốn có đại gia hỏa xuất hiện Dạ ả khuynh hàn biến sắc hô hai vị tiền bối các ngươi còn muốn nhìn hí kịch sao tiếng nói vừa ra siêu siêu hai đạo nhân ảnh xuất hiện ban tổ linh tiện tay vung lên l i ề n hóa giải tám người công kích tám người s ư n g sở sau đó nhanh l ù i lại ban tôn giả kim tôn giả vòng bảo hộ bên trong tiểu thích chi hết sức vui mừng vốn cho rằng trật tự giả bọn họ đều tại giới k i ể u phụ cận trong thời gian ngắn không đổi u kịp đến không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền xuất hiện có ban tôn giả cùng kim tôn giả tại ba đại thành người không dám làm ẩu hô b ă n g cung xem như là bảo vệ t a đi xử lý lối đi kim tiền bối bắt đầu bảy trận a Tốt, kim vô thứ đáp ứng một tiếng mà ban tổ linh thì đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba đại thành người ba đại thành người nhất thời trong lòng siết chặt lúc này bọn họ chỗ nào còn nhìn không ra giả khuyên hàn là cùng hai vị trật tự giả đại nhân cùng đi đến như vậy nhóm người mình hành vi tất nhiên toàn bộ đều rơi xuống trật tự giả trong mắt tại đại nghĩa bên trên nói bọn họ không có làm sai nhưng tại tiểu tiết bên trên khó tránh khỏi lộ ra quá mức hung ác cùng bất nhân tất nhiên hai vị trật tự giả đại nhân đến lúc đó c h ẳ n g liền không tới phiên ba đại thành người làm chủ bọn họ đàng hoàng ở tại một bên chờ đợi điều khiển tiểu c u n g chủ ngươi dẫn đầu băng cung đệ tử rút lui trước đến phía dưới Dạ khuynh hàn không có k h á c h khí trực tiếp phân phó nói là tiểu thích chi không có nửa điểm do dự lúc này làm theo người trước mắt này có thể là cứu bọn họ tính mạng của tất cả mọi người hắn đương nhiên sẽ không chống lại băng cung mọi người rơi xuống đất phía sau toàn bộ đều khẩn trương nhìn qua trên không vừa rồi bọn họ hợp toàn tông lực lượng vẫn cứ không có hoàn toàn ngăn chặn ám ảnh tộc một mình hắn có thể chứ hiu hiu hiu Hiu. dạ khuynh ê à n không dám thất lễ giơ tay liền đánh ra mấy trăm đạo không gian phát tắc chít chít nhúc nhích lối đi phía sau lập tức chuyển đến một trận bén nhọn tiếng kêu trói t h a i h à n là ám ảnh tộc cường giả muốn đặt ra nhưng đột nhiên gặp phải công kích có chút trở tay không kịp mấy trăm đạo phát tắc toàn bộ chui vào lối đi mặc dù mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào nhưng thực tế tiên vương cấp ám ảnh tộc cường giả đã không cách nào lại thông qua cái lối đi này cửa ra vào giáng lâm còn lại lâu la cho dù xuyên qua cũng không đáng để lo lối đi nhúc ních dần dần lắng lại mọi người thở dài một hơi lúc này dạ khuynh hàn khoanh chân ngồi xuống tiếp tục đánh ra lực lượng phát tắc hắn đang làm gì mọi người nghi hoặc ám ảnh tộc cường giả không phải bị đánh lui sao lúc này chỉ cần dùng thần hồn lực lượng giữ vững là được rồi dùng p h á p tắc trong công kích để làm gì băng cung bao gồm ba đại thành người cũng còn không biết dạ k h u n h hàn nắm giữ tu bổ lối đi năng lực g i k h u n h hàn nhắm mắt lại tòa này lối đi so phía trước bị hắn bổ sung vài tòa đ một, một đạo lại một đạo lực lượng phát tắc bị đánh vào lối đi nó xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm mà dạ khuyên hàn cũng tiến vào một cái trạng thái huyệt diệu giờ phút này đầu góc của hắn chính là cao tốc vận chuyển siêu máy tính đồng dạng phân tích lối đi cơ cấu sau đó đem gây dựng lại hóa thành lịch hướng lực lượng lại phản tác dụng tại nó ở trong quá trình này ngăn cản dạ khuyên hàn tầng kia giấy cửa sổ càng ngày càng mỏng mỏng tới trình độ nhất định phía sau hắn dội ra ngón tay liền có thể đưa nó đâm thủng ban tôn giả dạ thành chủ đây là tiêu thích chi kìm nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng hỏi hướng ban tổ linh hắn tại tu bổ lối đi cái gì tu bổ lối đi tiêu thích chi cùng ba đại thành người đều khiếp sợ dạ khuynh hàn lại có loại này bản lĩnh bọn họ lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trên không phát hiện lối đi khí tức s á c thực giảm bớt không ít tiêu thích chi mừng rỡ không thôi nếu như lối đi bị bổ sung lời nói văn cung tổ đ i ệ cũng có thể bảo vệ hắn ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào dạ k h u n h hàn không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì Mà b trong ba ngày qua tất cả mọi người là khán giả chỉ có dạ khuynh hàn cùng kim vô thứ đang bận việc dạ khuynh hàn không ngừng đánh ra lực lượng phát tắc mà kim vô thứ thì tránh đến tránh đi vẽ trận văn trôn xuống trận cơ thỉnh thoảng có mấy tên băng cung đệ t ử n ổ i điên đều bị t i ể u thích chi cùng đồng đại quân cho đánh ngã một đoạn thời khắc dạ khuynh hàn đột nhiên đứng lên hai tay của hắn không đứng ở trước ngực xoay tròn ấp ủ cuối cùng bóp thành một cái xương mù s á m lượn lờ mâm tròn đi Dạ khuynh hàn hô quát một tiếng mâm tròn rời tay về sau nháy mắt tăng vọt đến cùng cự hình lối đi không chênh lệch nhiều nhưng tỉ mỉ người sẽ phát hiện cả hai xoay tròn phương hướng đúng lúc là ngược lại diệt mâm tròn dán lên lối đi phát ra răng rắc răng rắc âm thanh mấy phút đồng hồ sau hiu cả hai cùng nhau biến mất mọi người nhìn trận mắt hốc mồm đây là thủ đoạn gì hắn đem lối đi cho diện ha ha ha ban tổ linh thoải mái cười to chúc mừng người cuối cùng đã sáng tạo ra pháp tắc c h i ế n kỹ nó tên cứ gọi là gì pháp tắc c h i ế n kỹ nghe đến mấy chữ này mọi người mới biết vừa rồi cái kia to lớn vô cùng mầm tròn đúng là một loại pháp tắc c h i ế n kỹ đối với pháp tắc c h i ế n kỹ tất cả mọi người không xa lạ gì cũng biết nó có nhiều hiếm thấy cùng c h â n quý mà nghe ban tôn giả ý tứ cái này vậy mà là dạ khuynh hàn chính mình sáng tạo yêu nghiệt mọi người đối với cái này khiếp sợ xa xa so hắn bổ sung lối đi càng lợi hại danh、tự. gia khuynh ê h n như có điều suy nghĩ sau đó nói liền gọi nó sinh tử luân a năm trăm ba mươi bốn nhường hiền năm trăm ba mươi bốn nhường hiền sinh tử luân luân chuyển ở giữa đ o ạ t người sinh tử bộ này chiến kỹ linh cảm bắt nguồn từ lối đi nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng lối đi chỉ có thể đưa đến truyền thống tác dụng mà không có lực công kích nhưng sinh tử luân lại có thể thôn vệ cùng nghiền nát tất cả đến đây gia khuynh ê h n không gian phát tắc nâng cao một bước ông bên ngoài kết g i i sáng lên một tầng màu xanh lá cây đậm màng ánh sáng kim vô thứ vô vô tay như chút được gánh nặng dạ khuynh hàn trong lòng hơi đ ộ n g hôn trận xây dựng hoàn thành siêu hắn đi tới mảng ánh sáng phía trước nói vậy liền từ ta bắt đầu đi nói xong vừa nhấc chân cả người vọt tới mảng ánh sáng m ả n g ánh sáng tựa như tia laser đồng dạng từ trong thân thể của hắn xuyên qua không có phát sinh bất cứ gì thường nào nói rõ dạ khuynh hàn là thuần chính nhân tộc không có bị ám ảnh tộc ký sinh tiểu c u n g chủ người dẫn đầu môn nhân từng cái thông qua ban tổ linh phân phó nói tiểu thích chi đáp ứng một tiếng phía sau tổ chức môn nhân xếp thành hàng ngũ cái thứ nhất tiếp thu kiểm tra đo lường là tên kia bị lý khánh công kích người hắn mặc dù rất vững tin chính mình không có bị ký sinh nhưng hướng đi màng ánh sáng thời điểm vẫn là có một vẻ khẩn trương mãi đến bình yên xuyên qua về sau mới thở dài một hơi kế tiếp i ê u thích chi cùng đồng đại quân một người tại người đứng đầu hàng một người tại người đứng cuối hàng phòng ngừa ngoài ý muốn kế tiếp rất nhanh mấy chục tên đệ tử đều đi ra kết giới cũng không có gì thường xem ra ám ảnh tộc cá lọt lưới cũng không phải là rất nhiều vu d i ệ u d i ệ u lệ mê cái gì nhanh lên lúc này đến phiên một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ đệ tử nàng sợ hãi rụt rè tựa hồ không dám lên phía trước đồng đại quân lập tức lớn tiếng thúc giục vê anh vu d i ệ u d i ệ u chẳng những không có tăng nhanh bước chân ngược lại xoay người lại c ô n g hướng đồng môn ám ảnh tộc tạp trùng đồng đại quân chửi mắng một tiếng quả quyết xuất thủ đem vu d i ệ u d i ệ u đập thành phân vụn sau đó lại lấy ra thần hồn lực lượng đem tàn chi nát bọt toàn bộ mài thành cho bụi mọi người nhịn không được thở dài ngàn vạn không thể bị ký sinh không phải vậy chỉ có một con đường chết kế tiếp kinh lịch vừa rồi một màn kia phía sau tất cả mọi người không còn dám lề mề sợ bị trở thành ám ảnh tộc chu sát tích, tích tích đúng lúc này l à một tên thanh niên tóc lam thông qua lúc hồn trận lập tức phát ra tiếng kêu c h ó i thai thanh niên sắc mặt đại biến muốn mau sớm chen đi qua sau đó bỏ trốn mất dạng đáng tiếc hồn trận kích phát tự động hủy diệt hệ thống trực tiếp tạo nên một mảnh ánh sáng xanh lục đem hắn chìm ngập ánh sáng xanh lục tàn đi phía sau thanh niên tóc lam hoàn toàn biến mất đây là cái thứ nhất bị hồn trận phân biệt lại xóa đi á mảnh tộc ban đầu mấy chục người đều bình yên thông qua lúc đại gia trong lòng còn nói thầm cái này trận pháp hữu dụng không hiện tại không ai dám nghi ngờ bành bành á á va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên tại khắp nơi vang lên đội ngũ chỉnh tề lập tức thay đổi đến đại loạn. những cái kêu bị ám ảnh t ộ c ký sinh người mắt thấy không cách nào chạy trốn cũng vô pháp lừa dối quá quan cũng chỉ có thể mở rộng cho cùng rất hết dậu kéo mấy cái đ ẹ m lưng tất cả mọi người rút đi ra kim vô thứ hô to một tiếng đồng thời hai tay dâng lên đem hồn trận thôi động đến cực hạn đi tiêu thích chi cùng đồng đại quân n h i ể m hộ đệ tử rút lui s i u s i u s i u s i u băng cung mọi người tranh nhau chen lấn hướng bên ngoài chạy chui đến màng ánh sáng bên ngoài phía sau n h ộ t nhịp lộ ra một bộ sống sót sau t a i nạn biểu lộ cuối cùng tiêu thích chi cùng đồng đại quân cũng rời đi chỉ còn m à n ánh sáng bên trong hai mươi mấy tên đệ tử có nam có nữ có trẻ có giả giờ phút này hai mặt nhìn nhau thu kim vô thứ lòng bàn tay một nắm hôn trận liền như bị giải ra đâm cửa ra vào khí cầu đồng dạng đột nhiên co vào phốc phốc phốc hai mươi mấy người phát ra một trận kêu thảm hóa thành tích tích máu loãng đào xuất sinh thiên băng cung đệ tử lập tức dâng lên một cỗ thọ tử hồ bi cảm xúc tiều thích chi quay đầu đi không đành lòng nhìn những người này lại có cái gì sai đâu bọn họ chỉ là tương đối xui xẻo mà thôi đem tất cả ám ảnh tộc nghiền chết về sau hôn trận ầ m vang tiêu tán lần này đột phát sự kiện có một kết thúc hai vị tôn giả gia t h à n h chủ chúng ta là sự tỉnh vừa rồi cảm thấy xin lỗi ba đại thành người đụng lên tới nói kỳ thật chúng ta cũng là bất đắc dĩ nếu như sớm biết ba vị có thể chạy đến lời nói đoạn sẽ không áp dụng như vậy cực đoan thủ đoạn không trách các ngươi ban tổ linh trả lời hắn xác thực tìm không ra đối phương m a bệnh thậm chí bọn họ ngay lập tức chống lên kết giới chẳng những vô tội ngược lại có công gia khuynh hàn không có phản ứng hắn không phải trật tự giả không cần chiếu cố người nào cảm thụ mà kiều thích chi thì hừ lạnh một tiếng tin tưởng trải qua chuyện này băng cung cùng ba đại thành ở giữa đem sinh ra cực sâu vết rách mặc dù không đến mức sinh tử đối mặt nhưng tuyệt đối đã trôn xuống hiềm khích đa tạ ba vị ân cứu mạng tiêu thích chi dẫn đầu băng cung mọi người hướng hai vị trật tự giả cùng dạ khuynh hàn hành lễ ban tổ linh đưa tay yếu ớt đỡ ra hiệu bọn họ không cần như vậy tiêu thích chi ngồi dậy chuyển hướng dạ khuynh hàn nói dám hỏi dạ thành chủ tại sao lại sử dụng ta tông b ă n g ngọc quyết ngài đừng hiểu lầm ta không có bất kỳ cái gì chất vấn ý tứ chỉ là hiếu kỳ muốn biết một cái mà thôi dạ k u y n h à n vừa định mở miệng liền bị ban tổ linh đoạt trước nói h ẳ n là tiểu bắt truyền cho hắn sau đó ban tổ linh đem tiền căn hậu quả giải thích một lần. thì ra là thế tiểu thích chi con ngươi đảo một vòng nói như vậy tính ra ra thành chủ cũng coi là ta tông tiểu tổ sư truyền nhân không biết có hứng thú hay không làm băng cung c u n g chủ nghe được câu này chẳng những dạ khuynh hàn sửng sốt tất cả mọi người há to mồm cái này chuyển hướng cũng quá đột ngột bất quá hơi chút suy nghĩ mọi người liền minh bạch tiểu thích chi ý nghĩ hắn tự biết năng lực có hạ đừng nói dẫn đầu băng cung trở lại đ n h phòng chính là tự vệ đều là vấn đề rất lớn cho nên muốn tìm một tòa chỗ dựa dạ k h u n h hàn cười nói tiểu công chủ đừng nói dỡn quả thật hắn đôi băng cung có một tia lòng thân cận nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì học băng ngọc quyết mà thôi đồng thời không có ý định cùng bọn họ có quá nhiều liên lụy chớ nói chi là đảm nhiệm cung chủ ta là nghiêm túc tiêu thích chi một mặt trinh trọng sau đó hắn truyền ông nói nếu như dạ thành chủ đáp ứng lời nói ta nguyện dâng lên một cái đại đạo toại phiến ân dạ khuynh hàn s ữ n g sở hắn không nghĩ tới x a s u ố t băng cung vậy mà còn có dấu loại này bà bối như tiết lộ phong thành bọn họ đoán chừng chống đỡ không đến ngày thứ hai liền bị diệt môn như vậy trọng yếu tin tức tiêu thích chi đều nguyện ý nói ra đi ra một là nói rõ hắn đối dạ khuynh hàn cực kỳ tín nhiệm mặt khác chính là được ăn cả ngã về không đại đạo toái phiến là lĩnh mộ pháp tác lợi khí không ai có thể cự tuyệt dạ khuynh hàn khẳng định cũng không ngoại lệ thế nhưng dạ khuynh hàn bình phục lại phía sau trả lời tiểu c u n g chủ hào ý ta x i n tâm lĩnh làm sao ta thật không phải làm c u n g chủ tài liệu làm cái võ khuyết thành chủ đều đã rất không xứng trước càng không có dư lực chiếu cố mặt khác tiêu thích chi đầy mặt thất vọng nói tới mức này hắn lại kiên trì lời nói liền lộ ra hung hăng càng á y lúc này b a tổ linh bỗng nhiên vừa cười vừa nói không làm công chủ có thể làm nhầm khanh trưởng lão nha gia khuynh ê à n s ư ơ n g sở mà kiều tích h chi thì hai mắt sáng lên chương năm trăm ba mươi lăm giới kiểu loạn chương năm trăm ba mươi lăm giới kiểu loạn ban tổ linh có ý tứ gì gia khuynh ê à n sâu sắc dò xét hắn một cái tựa hồ không phải tại nói đùa hắn muốn để chính mình chiếu cố băng cung gia khuynh ê à n suy nghĩ thay đổi thật nhanh t i ê u niệm đã từng cùng bọn họ cùng một chỗ đảm nhiệm trật tự giả không có khả năng không tình cảm chút nào t i ê u niệm sau khi chết ban tổ linh mấy người cũng muốn giúp làm nền một cái băng cung nhưng trở ngại trật tự giả thân phận không cách nào nhiều n ú n g tay cho nên hiện tại muốn mượn hắn cái này người ngoài đến thành toàn tính cũ như thế các ngươi sẽ phải nợ ta một món nợ ân tình hai người ánh mắt vừa ý thần mặc dù cái gì cũng không nói nhưng lại phảng phất trao đổi thiên ngôn văn ngữ tiêu thích chi trông mong nhìn qua dạ khuynh ê à n hắn hy vọng nhiều đối phương có khả năng gật đầu à. t h u ố t ta ta đáp ứng dạ khuynh ê à n n h ú n n h ú n vai nói tiêu thích chi đồng đại quân lập tức cười đến giống một đoá hoa cúc dại gặp qua dạ trưởng lão b ă n g cung đệ tử cũng rất cơ linh lập tức hướng dạ khuynh ê à n làm lễ gặp qua cung chủ dạ k u y n h à n ngược lại hướng tiêu thích chi thi lễ một cái không được không được tiêu thích chi một trận bối rối dạ k u y n h à n cái này khắc k h a n trưởng lão chỉ là trên danh nghĩa mà thôi luận thân phận địa vị băng cung trong mắt hắn không đáng kể chút nào tiểu thích chi nào dám chịu hắn lễ ba đ ạ i thành người gặp cái này tựa như ăn cất đồng dạng khó chịu nguyên bản liền tính cùng băng cung sinh ra hiềm khích bọn họ cũng không có để ở trong lòng nhưng bây giờ khác biệt như cùng băng cung buộc phát xung đột tất nhiên muốn cân nhắc một cái dạ ả khuynh hàn cảm thụ Dạ trưởng lão xin mời đi theo ta ta đem đại đạo tái phiến cho ngươi tiểu thích chi thận trọng cân nhắc phía sau làm ra quyết định này mặc dù giả u y n h hàn không có đáp ứng làm băng cung công chủ cái này cùng hắn ban đầu mầm mớn có nhất định sai lầm nhưng hắn đáp ứng làm khách khanh t r ư ở n g lão cũng là một loại tình cảm cho nên tiều thích chi vẫn là quyết định đem đại đạo tái phiến dân ra đi dạng này hắn đôi băng cung cũng sẽ càng thêm trông n o n không cần ra khuynh ê à n truyền âm trả lời ra t r ư ở n g l ã o không cần khách khí với ta tiều thích chi gặp hắn cự tuyệt cho rằng ngượng nguồn thu không ta không có khách khí ra khuynh ê à n giải thích nói nếu như tại ta vừa tới đến la g i ớ i lúc ta nhất định không chút do dự nhận lấy nhưng bây giờ nó đối ta tác dụng đã không có lớn như vậy ngược lại nó lưu tại kiểu công chủ trong tay có lẽ có thể phát huy giá càng cao hơn giá trị liền tính ngươi không cần cho thiên phú xuất chúng đệ tử cũng có thể dạ khuynh ê à n mắt sáng như đuốc một cái liền xem thấu t i ể u thích chi còn không có lĩnh nộ p h á p tắc đây chỉ có hai loại tình huống một t i ể u thích chi thiên phú không đủ hai hắn không nợ sử dụng đại đạo tài phiến nếu là cái trước hắn có thể để lại cho đệ tử dùng nếu là cái sau không cần phải lại cung nên dùng thì dùng cái này tiểu thích chi còn muốn du thuyết nhưng bị dạ khuynh ê à n cắt đứt tiền bối chúng ta nên đi c h ạ m tiếp theo đi tốt c h ạ m tiếp theo trung hoang ba người tiến vào đại đình bay về phương xa ba đại thành người cũng chuẩn bị đi bọn họ vốn là muốn cùng k i ể u thích chi cá o biệt nhưng k i ể u thích chi trực tiếp nghiêng mặt qua một bên làm cho bọn họ xấu hổ vô cùng cuối cùng không hề nói gì ngượng ngùng rời đi giới kiểu huyền giới tiến về la giới tu sĩ càng ngày càng nhiều chậm rãi liền tại giới kiểu bên trên tạo thành một c ô dòng người khúc linh l u n g chính là một trong số đó từ đạp thượng giới cầu một khắp kia trở đi nàng liền tại ước mơ cùng công tử gặp mặt phía sau tình cảnh nghĩ đến đây nàng hận không thể chấp cánh bay qua giới hải nhưng cái kia chỉ có tiên vương mới có thể làm đến tiên tướng phía dưới đều phải đàng hoàng đi giới kiểu giới kiểu tương đối an toàn nhưng cũng chỉ là tương đối thỉnh thoảng vẫn có một ít nguy hiểm bất quá bởi vì giới tiểu vừa vặn mở ra tiến về la rơi quá nhiều người cho dù có nguy hiểm đại gia đồng tâm hiệp lực phía dưới cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này không vừa vặn liền có một cái tiên tướng cấp hải yêu muốn tập kích mọi người nhưng bị ngươi một đao ta một kiếm chém thành vỡ nát thành mọi người về vui đi giới tiểu thật m ụ hắn buồn chán nhiều đến điểm hải yêu à, có người thậm chí cảm thấy đến chưa đủ n i ề n hy vọng nhiều ra chút ngoài ý mới anh vừa dứt lời phía trước liền chuyển đến ầm ầm thanh nhâm ha, ha, ha. lão thiên gia nghe đến ta kêu gọi người k ê u cười thoải mái một tiếng dương dương đáp ý để lao tử nhìn xem phía trước phát sinh cái gì hắn đẩy ra đám người ra sức chen tới đằng trước giới kiều là cấm bay không quản ngươi cái gì tu vi đều muốn đảng hoàng tại trên cầu đi âm âm thanh â m cách nơi này rất xa giới kiều thượng pháp thì lực lượng lật lờ căn bản thấy không rõ lắm người kia chen lấn lửa này g cũng không có đi ra bao xa tức giận đến hoa hoa kêu to âm âm anh. âm thanh vang lên thật lâu chẳng những không có tàn đi ngược lại càng lúc càng k ị liệt không phải là hải yêu bầy đột k í vậy l i ề n kích thích người k i a một mặt h ứ n g phấn hận không thể bay đến hiện trường a a lúc này không chỉ có tiếng nổ chuyển đến còn kèm theo một chút kêu thảm càng ngày càng gần càng ngày càng gần cuối cùng có thể thấy rõ kẻ tập kích hình dáng đó là cái gì hải yêu có người n g ử a đầu nghi ngờ nói đậu phộng đột nhiên có người mắng to một tiếng cái này mụ hắn căn bản không phải hải yêu mà là dị tộc dâm dạp trăng trị điểm đen là xích nghĩ tộc mạnh mẽ đâm tới chính là lân tộc cùng quốc tộc ám ảnh tộc nhìn bằng mắt thường không thấy nhưng khẳng định tồn tại bọn họ đều là từ la rơi tới khúc linh lung cũng tại trong đám người c u n g h u y ề n giới thổ dân không giống nàng chưa từng thấy qua dị tộc đâu cho nên nội tâm khó tránh khỏi có một vẻ khẩn trương nhanh đi trở về không biết người nào kêu một tiếng nhưng như thế dài dòng công c ê n h đội ngũ há lại tốt như vậy quay đầu trong lúc nhất thời trang diện hỗn loạn không chịu nổi chửi đồng cùng dẫm đạp khắp nơi có thể thấy được dị tộc điên cùng xung kích giống như một thanh đao nhọn đâm vào trường xa bụng đồng dạng từ đầu cày đến đôi biên giới tu sĩ chỉ có thể ra sức chống cự chúng ta nhịn không được tranh thủ thời gian cho sư môn phát tín hiệu trải qua nhắc nhở không ít người đều lấy ra liên lạc ngọc phủ điên cuồng cầu cứu nửa ngày đi qua viện quân còn không có bóng hình dị tộc liền đục xuyên cả tòa giới kiểu chính thức bước lên huyền giới thổ địa cách giới kiểu không xa mấy cái đại tông trước hết nhất phát giác được tình huống bọn họ lúc này liên hợp lại một bên chống cự một bên đem tin tức lan rộng ra ngoài không đến một ngày toàn bộ huyền giới đều biết rõ giới kiểu chỉ biến tà rốt cuộc minh bạch la giới trật tự giả vì sao giải ra giới kiểu phong ấn mụ hắn căn bản không phải bởi vì tài nguyên vấn đề mà là cố ý thả dị tộc tới hai họa chúng ta huyền giới tâm ác độc bọn họ có thể phong ấn giới kiểu chúng ta vì sao không thể tranh thủ thời gian phong bế để bọn họ tự sinh tự d i ệ t ai người có chỗ không biết huyền giới bên này giới kiểu quyền khống chế tại tiên minh minh chủ trong tay nghe nói hắn đoạn thời gian trước tu luyện ra được rẽ bế quan cho nên chúng ta nghĩ phong cũng phong không được ta nhìn la giới chính là đoán chắc điểm này mới làm như vậy không sai mắng xong về sau các đại tông môn phái r a số lớn tu sĩ chạy tới giới kiểu tận lực đem dị tộc chặn đường tại đầu cầu không phải vậy tản vào huyền giới sẽ càng thêm phiến thức chương năm trăm ba mươi sáu đi trung hoang k ê u chiến dạ k h u y n hàn chương năm trăm ba mươi sáu đi trung hoang khiêu chiến dạ khuynh ê hàn và ảnh khúc linh lung ra sức đem một tên quốc tộc đánh bay trong tay nàng phát kiếm đã tràn đầy lỗ thủng quốc tộc quá cứng rắn như đánh sắt thép dị tộc đại quân xuất hiện phía sau đại bộ phận người đều lựa chọn quay đầu đi trở về nhưng khúc linh lung chính ngược lại nàng vẫn cứ nghĩ cưỡng ép vượt qua giới kiểu đi là giới thế nhưng còn chưa đi ra trăm trượng liền kém chút bị phá tan nàng thắng khẽ biết không thể cỡ ư n g cầu nếu không không thấy công tử chính mình k ú c trước xoay người khúc linh lung bất đắc dĩ hướng huyền giới tối lui tất cả mọi người tại lui lẫn nhau còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau nga ô lúc này mảng lớn ký h tức khủng bố giáng lâm mọi người s ắ p mặt đại biến tiên tướng đ ỉ n h phong mấy chục con lần này thảm rồi liều mẹ hắn dung manh hạ người nổi giận gầm lên một tiếng cầm đao mà bên trên mọi người vừa muốn liều mạng d ị biến liền phát sinh mấy chục con dị tộc đánh tới một nửa nhộn nhị p bạo liệt hóa thành máu loãng trước khi chết liền hô một tiếng đều thảm đều không thể phát ra tới siêu s i u mấy thân ảnh lơ lửng tại giới hải bên trên là tiên vương đại nhân viện quân của chúng ta tới không ít người vui đến phát khóc bọn họ không cần lo lắng tử vong mọi người mau chóng trở về b i ề n giới chờ giới kiều thanh lý x o n g xuôi phía sau lại đi mở ra trong đó một tên tiên vương hô bọn họ mặc dù không cách nào giống la giới trật tự giả như thế phong ấn giới kiều nhưng có thể thông qua ngoài miệng trói buộc phương thức để mọi người nghe lệnh thiên vương xuất thủ d ị tộc đại quân rất nhanh bị giải quyết ba ngày sau giới kiều khôi phục lại bình tĩnh la giới qua không tử tế chúng ta đi tìm tiêu bất ly đòi một lời giải thích mười mấy tên tiên vương tập hợp một chỗ một người trong đó la hét lấy cái gì thuyết pháp nổi tiếng lao giả hỏi bọn họ dạng này trắng trợn hại biên giới thật tốt sao ừ lao giả hư lệnh một tiếng ba vạn năm trước huyền giới gặp nạn thời điểm là la giới đưa tay kéo chúng ta một cái làm người không thể quên tội nguồn lời này đi ra mọi người đều trầm mặc rất lâu người kia không cam lòng nói chẳng lẽ cứ tính như vậy lao giả một lần nữa mở miệng các ngươi không có phát hiện sao tuân hướng huyền giới dị tộc cũng không có tiên vương cấp cường giả là bọn họ không muốn tới sao ngại ý là lao giới trật tự giả đem tiên vương cấp cường giả chặt lại không có thả bọn họ tới không sai lao giả gật gật đầu bọn họ ý tứ rất rõ ràng chỉ là muốn để chúng ta hỗ trợ mà không phải hại chúng ta cho nên nếu như chúng ta kết hợp đi qua hỏi tội lời nói ngược lại lộ ra hài h ỏ i vậy làm sao bây giờ để tiểu bối bọn họ đi làm b ồn ào a chúng ta đã muốn giữ vững ăn ý cũng không thể không có chút nào đáp lại chủ ý này hay giới kiều một lần nữa mở ra tiên minh chiêu cáo như nghĩ tiến về la giới tốt nhất thành đoàn mà đi giảm bớt nguy hiểm nửa ngày sau chuyên gia tiếng gió, số lớn t i ề m vương lục thiên tài đem tiến về la giới cùng bọn hắn lên bảng người mở rộng luật bản xúc tiến lượng giới giao lưu theo như xếp hạng ba mươi vị trí đầu người đều có đi qua lại nghe nói xếp hạng trước hai mươi người Cũng có mấy cái ũ n g có c mấy này đội tu sĩ bình yên đi xuống giới kiều đi tới la giới ha ha thật lâu không có tới la giới hoàn cảnh nơi này tựa hồ so trước đây mạnh không ít xem ra là tứ thập cựu thành trở về mang tới thay đổi ta không kịp chờ đợi muốn đi xem một chút vậy còn chờ gì đi thôi khúc linh lung trở về huyền giới chỉnh đốn vài ngày sau lại lần nữa xuất phát lần này nàng đi theo một cái đại bộ đội có lẽ sẽ lại không xảy ra sự cố kinh lịch hai ngày buôn ba mọi người đến la giới khúc linh lung nhìn qua mảnh này l ạ lâm thổ địa trong lòng thì thầm võ khuyết thành ta tới công tử chờ lấy ta sau đó một đoạn thời gian lần lượt có rất nhiều đội ngũ từ huyền giới đi tới la giới bọn họ khuấy động p â n vân cuối cùng đưa tới la giới chú ý nghe nói không tiềm vương lục xếp hạng thứ ba mươi hai vị cốc bà ký thứ ba mươi bảy vị sư v i vân đều bàn tiếng nói muốn khiêu chiến dạ khuynh ê h n ba mươi hai ba mươi bảy khiêu chiến thứ ba điên rồi đi không biết tự lượng sức mình nhưng bọn hắn đến từ huyền giới n g ư ơ i biết rõ dưới cảnh giới ngang hàng huyền giới tu sĩ、si、muốn so chúng ta lợi hại rất nhiều cắt đó là phổ thông tu sĩ ở giữa so sánh đừng có dùng bộ này tiêu chuẩn cân nhắc dạ t h à n h chủ hắn là phổ thông tu sĩ sao nói cũng đúng cốc bà ký sư v i vân kêu gào vài ngày võ khuyết thành phương diện không có bất kỳ cái gì đáp lại dạ k u y n h h n cũng không có lộ diện dẫn phát không ít phỏng đoán chẳng lẽ dạ thành chủ sợ không có khả năng lấy dạ thành chủ bản lĩnh một cái tay liền có thể đánh đến hai người kia răng rơi lấy đất dạ khuynh hàn antifens cùng tử trung phấn mở rộng m a n g chiến c c ba ký cùng s ư vi vân bàn tiếng nếu như dạ khuynh hàn lại không xuất hiện lời nói bọn họ đem chọn khắp võ k huyết thành tất cả tiên tướng đây là tại buộc hắn hiện thân a thế nhưng dạ khuynh hàn vẫn là không có âm thanh đến đây liền hắn tử trung phấn đều ngồi không yên âm thầm cầu nguyện thần tượng a thần tượng ngươi mau ra lây à đánh mặt tất cả chất vấn một ngày này từ cổ linh thành sau ó c còn có Sơn Thành, h bác o n băng g c n chuyên thông tin, g gia n ó i dạ khuynh hàn g ngay tại cổ linh thành sóc sơn thành còn có băng cung làm sự tình toàn bộ lộ ra ánh sáng lại để cho hắn thu hoạch số lớn hỗ trợ họ cốc họ thấy hai cái con non không nên váy giày dạ thành chủ hắn đang bận chính sự chờ hắn làm xong lại dành thời gian thu thập các ngươi hoặc là chúng ta thay dạ thành chủ cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái rất nhiều tự cho là còn có, có chút ó c tài năng cao thủ trẻ tuổi nhộn nhịp tuần hướng v k h u y ế t thành chuẩn bị khiêu chiến cốc bá ký cùng sư v ĩ vân nhưng mà ý nghĩ là tốt làm sao thực lực không cho phép tất cả người khiêu chiến toàn bộ đều bị thua thậm chí không có người có thể tại trong tay hai người chạy qua ba chiêu toàn bộ l à giới xấu hổ vô cùng ta giới tìm vương lục cao thủ đâu đi ra dương ta giới à nhóm người này không tam tâm hô hảo những cái kia lên bảng cao thủ đi khiêu chiến hai cái kia hàng mặc dù la g i i có ba mươi mấy người lên bảng nhưng xếp hạng cơ bản đều tương đối ở phía sau dựa vào bọn họ hiển nhiên là không có cách nào lấy lại danh dự chỉ có xếp hạng trước mười khương xuất tú còn có ba mươi mấy vị dương túy thư mới có có thể nhưng hai nữ cũng cùng dạ khuynh hàn đồng dạng giữ yên lặng hoa nha nha tức chết ta rồi nếu như ta có bản lĩnh ta nhất định một chân một cái giấm chết hai cái này làm người ta ghét hoàng đế không gấp thái g i a m g ấ p rất nhiều người vào đầu b ứ t t h a i dạ khuynh hàn tại tù bổ lối đi cấp ba ký cùng sư vĩ vân cũng nghe đến tin tức này bọn họ suy nghĩ một phen phía sau quyết định tiến đến tìm hắn dựa theo quy tích dạ khuynh hàn đã bổ sung đông hoang cùng bắc hoang tiếp xuống đến phiên trung hoang trong lúc nhất thời mật thiết quan tâm tình thế phát triển người toàn bộ t u â n hướng trung hoang cỡ lớn lối đi cứ như vậy mấy cái tìm tới dạ khuynh hàn cũng không khó trung hoang h ề khương thành thành đông năm trăm ba mươi dặm lơ lửng một tòa cỡ lớn lối đi lúc này lối đi phụ cận trừ h ề khương thành c h ấ n thủ nhân viên bên ngoài còn có rất nhiều thân ảnh trong đó có hai đạo khí thế hùng hồn xem xét liền không phải là dễ c h ơ ự bọn họ cùng những người khác không gặp nhau lộ ra rất khăn loại mà những người khác xem bọn hắn ánh mắt cũng có chút không giỏi tránh cái gì chứ gia thành chủ tới giết chết các người có người o á n hận nói lúc này phương xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo âm thanh phá không một toa đại đỉnh tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc âm vang xông vào ánh mắt ư như g a i cái mới. thằng hề, lĩnh mộ n g thế ằ n lĩnh Như g hề, h mộ mới. t nhiều người làm dạ khuynh hàn ba người đi ra đại đ ỉ n h phía sau lập tức bị bên ngoài tình cảnh dọa sợ gia thành chủ tới gia thành chủ tới chờ đám người nháy mắt giống nhận điện thoại phèn hâm mộ đồng dạng cột nhiệt tình huống như thế nào b a tổ linh cùng kim vô thứ cũng là bức những người này tựa hồ cũng là hướng về phía dạ k h u n h hàn đến ba người rời đi băng cung phía sau vốn định chạy thẳng tới hệ khương thành nhưng bất đắc di tại bắc hoang lại đột nhiên xuất hiện một cái lối đi cửa ra vào dẫn đến hành trình trì hoãn cho tới giờ khắc này mới chạy tới trên đường ngựa không dừng có căn bản vô tâm quan tâm ngoại giới tình hình giết chết hai cái kia bức con non đối giết chết bọn họ đám người điên cùng t ê u gạo d ạ k h i n hàn h ba người hai mặt nhìn nhau giết chết người nào d ạ k h i n hàn h thực tế nhịn không được mở miệng hỏi chính là bọn họ mọi người đồng loạt chỉ hướng cốc bá ký cùng sư vi vân vì cái gì da k h u y ê hàn đưa ánh mắt ném đi qua có chút không hiểu an dưa quần chúng vừa định giải thích các ba ký cùng sư vĩ vân liền mở miệng nói chuyện dạ khuynh ê à n có dám hay không cùng chúng ta một trận chiến vì cái gì dạ khuynh ê à n lại hỏi một lần bởi vì ngươi không xứng làm t i ề m vương lục thứ ba a dạ khuynh ê à n trong mắt hơi h í p các ngươi là huyền giới người lúc này hắn cùng hai tên trật tự giả cuối cùng có chút minh bạch cái gì tình hình hẳn là hai người này từ huyền giới tới muốn khiêu chiến hắn kết quả kích phát đại gia nhất trí đối ngoại tâm không sai các ba ký cùng sư vĩ vân ngạo nghễ gật đầu và anh đúng lúc này lối đi bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn hệ hương thành người sắc mặt biến đổi lập tức đồng loạt ra tay da khuynh hàn nhìn sang sau đó đối hai người nói quên đi tôi h ta còn có chính sự phải bận rộn hắn có thể cảm nhận được hai người này thực lực đại khái cùng dương túy thư ở vào cùng một trình độ nói thật loại này cấp bậc đối thủ hắn căn bản để không nổi dục vọng chúng ta đợi ngươi làm xong tài chiến hoặc là ngươi muốn cảm thấy không công bằng chiến xong lại bận rộn cũng được bất quá đến lúc đó ngươi chưa chắc có tinh lực lại bận rộn hai người mang trên mặt một tia k h i m ệ t da k u y n h à n hơi n h ũ n mày nói thật hắn có chút tức giận bên này ngay tại bị dị tộc xâm lấn tu bổ lối đi lửa xém lông mày hai cái này hàng không giúp đỡ thì cũng tôi đi còn quấn quýt chặt lấy muốn thêm tiền nào có bị bệnh không đi vậy ta liền b ồ i các ngươi vui đ ù a một chút da khuynh ê à n trầm giọng nói hai người ánh mắt sáng lên ngươi nghĩ hiện tại đánh vẫn là chờ một lát đánh cùng hắn đánh vẫn là cùng ta đánh cốc b a ký hỏi hiện tại hai n g ư ờ i cùng lên đi da khuynh ê à n biếng nhác một bộ không quan trọng bộ dạng chớ có cắn rỡ hai người cảm nhận được vũ n h mặt giận dữ điên cuồng c ộ n lông ta là tiệm vương lục thứ ba không ngoài dự đoán hai ngươi có lẽ ba mươi tên có hơn a một mình ta còn không đánh được hai cái hai ngươi liên thủ có thể đánh thắng tiêu vân thư hoặc nam cung vũ sao đừng hướng trên mặt mình r ấ t vàng ngươi có thể cùng tiêu thánh tử nam cung thiếu chủ so sánh cỏ so mụ hắn r ù a đen còn dày vò k h ố n khổ, khổ. da khuynh ê à n mặc kệ lúc này vung ra một đoàn mây mủ chụp vào hai người lời này của ngươi tuyệt đối đừng tại lão cổ trước mặt nói nếu không hắn có thể đánh đến ngươi cái mông n ở hoa ban tổ linh t r e o chọc nói da khuynh ê à n lung túng sờ mũi một cái đi đi làm chính sự a ngươi giấc mộng này thuật không sai ban tổ linh xem xét cốc bá ký cùng sư vĩ vân một cái vừa cười vừa nói không đáng giá nhắc tới múa dịu qua mắt t ợ ba người bay về phía lối đi lưu lại một đám như hòa thượng sở mãi không thấy tóc ăn dừa của chúng cốc bá ký cùng sư vĩ vân làm sao vậy bọn họ là xòa bức sao Dạ thành chủ đều đi hai người còn vây quanh một đoàn đám mây điên cùng công kích ngươi không có nghe ban tôn giả nói sao đây là một loại mậu thuật hai cái xòa bức đã trúng chiêu ha ha ha ngươi xem bọn hắn bộ dạng quá buồn cười không được ta muốn cầm lưu ảnh thạch ghi chép lại quay đầu chuyển cho huyền giới người đều nhìn xem quá tổn hại đi hai người phải tìm một cái l ỗ chui vào mọi người nuôi g một lời ta một câu giống thưởng thức gánh xiết thú đồng dạng nhìn xem hai người biểu diễn dạ khuynh hàn một chiêu này so trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép bọn họ còn để người hà giận thật muốn biết bọn họ sau khi tỉnh lại biết được chân tướng sẽ là cái gì phản ứng bên kia dạ khuynh hàn đã khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị tu bổ lối đi trên đường tới h ắ n hướng hai vị tiền bối thỉnh giáo pháp tác chiến kỹ sự tỉnh lại có lĩnh mộ mới ban tổ linh cùng kim vô thứ vậy mà đều không có sáng tạo ra thuộc về mình pháp tác chiến kỹ cái này để dạ k h u n h hàn cảm thấy khiếp sợ bọn họ có khả năng đưa thân trật tự giả tất nhiên đều là la giới cao cấp nhất yêu n g h i ệ t sáng tạo pháp tác chiến kỹ có lẽ không nói chơi à. nhưng mà cũng không có hai người nói sáng tạo pháp tác chiến kỹ chỉ có thể nộ g mà không thể cầu trật tự giả bên trong chỉ có tiêu bất ly thực hiện cái này một hành động vĩ đại bất quá mặc dù những người khác không có nguyên bộ pháp tác chiến kỹ nhưng bọn họ thông qua thủ đoạn khác cũng đạt tới không sai biệt lắm hiệu quả ví dụ như ban tổ linh là luyện k h í sư hắn có thể đem pháp tác luyện vào pháp khí bên trong lấy ra đối địch uy lực không kém hơn pháp tác chiến kỹ khuyết điểm duy nhất là bọn họ thuộc về tiêu hao chủng nhưng pháp t ắ c chiến kỹ cũng tương tự tiêu hao nguyên lực cho nên trên bản chất cũng không có khác nhau quá nhiều liền cầm dạ khuynh à n cùng ban tổ linh đến nói hai người bọn họ như đối chiến l ờ i nói có khả năng dạ khuynh à n nguyên lực đã hết sạch ban tổ linh pháp khí còn liên tục không ngừng lại ví dụ như kim vô thứ là trận sư hắn đồng dạng có thể đem pháp tắc luyện vào pháp trận trong lúc đối địch một cái tiếp một cái pháp trận ném qua đến ngươi còn không có mỏ lấy hắn người liền bị đánh chết cái này nhắc nhở dạ k u y n h à n không nên cảm thấy nắm giữ pháp tác chiến kỹ liền rất ngư bức cũng đừng xem thường bất luận cái gì không có pháp tác chiến kỹ đối thủ bọn họ cũng rất khó dây dưa mặt khác nhận đến dẫn dắt d ạ khuynh hàn sinh ra một cái to gan ý nghĩ hắn tưởng tượng bàn kim hai người đồng dạng đem pháp tắc ngưng tụ chứa đựng giữ lại làm con bài chưa lận nhưng hắn không phải là luyện k h í sư cũng không phải trận sư làm sao bây giờ cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt liếc về phía lối đi người nói cái đồ chơi này có thể hay không thu phục dùng để đ ố i địch chương năm trăm ba mươi tám ta có cái đồ chơi nhỏ nghị đưa cho hai vị chương năm trăm ba mươi tám ta có cái đồ chơi nhỏ nghị đưa cho hai vị hưu d ạ khuynh hàn đánh ra một đạo sinh tử luân gián hướng lối đi nhưng hắn mục đích cũng không phải khiến nó dừng lại mà là như thế nào tại không phá hư bên trong năng lượng dưới tình huống để nó thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn ổn định kẹt kẹt hai c ố lực lượng phát sinh ma sát ban tổ linh cùng kim vô thứ hơi n h ư mày chuyện gì xảy ra tựa hồ không quá thuận lợi hai người không hề biết ra khuynh hàn đang nghiệm chứng hắn mới phỏng đoán nếu như chỉ là đơn thuần tu bổ lời nói hắn đã x e nhẹ được quen căn bản không cần phí quá lớn sức lực xung quanh những cái k i a n ăn dưa c ò n chúng đối giả khuynh hàn tu bổ lối đi cũng rất tò mò giờ phút này toàn bộ đều mật thiết chú ý thỉnh thoảng nhìn một chút thằng hệ cốc ba ký cùng sư vĩ vân hai người không có chút nào muốn tỉnh lại ý tứ hiu hiu hiu một đạo lại một đạo sinh tử luân đánh ra lối đi thay đổi đến càng ngày càng chậm nhưng bên trong năng lượng lần chứa vẫn như cũ cuồng bạo dạ khuynh hàn âm thầm suy tư nếu như đem lối đi coi như một cái cự hình sinh tử luân lời nói làm sao đi khống chế nó bước đầu tiên nhất định phải đưa nó đại bộ phận năng lượng đều lao đi mới có thể nếu không căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng hạng phục chỉ có lao đi đại bộ phận năng lượng mới có thể nói bước thứ hai nói làm liền làm dạ k h u n h hàn bắt đầu chậm rãi mải một bước này cùng phía trước tu bổ lối đi lúc làm sự tình đồng dạng cho nên chỉ dùng nửa ngày công phu liền giải quyết hắn yên lặng cảm thụ một chút cảm thấy không sai biệt lắm tiện tay chuẩn bị bước thứ hai đến đây ban tổ linh cùng kim vô thứ cũng nhìn ra một chút đầu mối không khỏi đối dạ khuynh hàn ý nghĩ cảm thấy khiếp sợ người tuổi trẻ tư duy thật sự là thiên mã h à n h không nếu như đổi thành bọn họ quả quyết sẽ không hướng phương diện kiên nghĩ khả năng này cũng là bọn hắn không cách nào sáng tạo pháp t ắ c chiến kỹ nguyên nhân một trong a hắn có thể thành công sao nếu như có thể đem khai sáng một đầu tiền lệ đến mức xung quanh những cái kia ăn dưa của chúng bọn họ căn bản nhìn không hiệu g i k h u n h hàn đang làm gì chỉ cho là hắn tại tù bổ lối đi khó khăn như thế sao làm lâu như vậy đều không có chuẩn bị cho tốt hưu dạ khuynh hàn lại đánh ra một đạo sinh tử luân biến lớn về sau đem lối đi bao vây lại hắn muốn dùng sinh tử luân làm áo khoác đem lối đi ghép lại thành một quả bom Phốc. thất bại nhưng dạ khuynh hàn không hề nhục trí tiếp tục thử nghiệm Phốc phốc phốc. một lần lại một lần thất bại lối đi năng lượng tiến một bước bị tiêu hao như lại tiêu hao một đoạn thời gian nó có thể liền muốn hoàn toàn biến mất cái tiêu dạ k h u n h hàn chỉ có thể tìm kiếm kế tiếp tiến hành thử nghiệm cho ta thành lần này dạ khuynh hàn thầm k ê u một tiếng toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập đi vào cẩn thận từng ly từng tí khống chế năng lượng cân bằng ao ngong ngong lối đi cùng sinh tử luân xoay tròn song song trở nên chậm chậm đã chậm đã cuối cùng hoàn toàn bất động thành ban tổ linh cùng kim vô thứ lẫn nhau bọn họ có thể cảm nhận được tính lại mâm tròn bên trong ẩn chứa không tầm thường năng lượng dạ khuynh hàn vẫy tay mâm tròn lập tức thu nhỏ vô số lần rơi vào hắn lòng bàn tay có thể cho ta xem một chút sao b a tổ linh như cái hiếu kỳ bảo bảo giống như nó núi thạch có thể công ngọc hắn cảm giác cái này đồ chơi nhỏ Có lúc ẽ đối v ớ này h mình l nơi xa bỗng nhiên chuyển đến hai tiếng thét lên tựa như người gặp ác mộng về sau đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng và ảnh gia khuynh hàn thả ra đoàn kia mây mủ bị gốc ba ký cùng sư vị vân hai người đánh mát thử gia khuynh hàn ngươi cũng bất quá như vậy hai người vừa vặn thoát h ố n liền mở rộng c h â m t r c khiêu khích toàn trường yên tĩnh sau đó mọi người phát ra rung trời cười nhạo c ố c ba ký cùng sư vĩ vân xử sở làm sao vậy muốn biết vừa rồi phát sinh cái gì sao xem một chút đi một vị nào đó nhiệt tâm khán giả vung ra hắn ghi chép tốt lưu ảnh thạch chỉ thấy c ố c ba ký cùng sư vĩ vân giống hai cái đại sắt bút đồng dạng vây quanh một đoàn đám mây điên cuồng công kích mà bọn họ đối thủ g i k h u n h hàn đã sớm đi làm chuyện chính、Ấm、ẩm ẩm có ba ký cùng sư vĩ vân hai người như bị xét đánh kỳ thật bọn họ vừa rồi tại phá mộng thời điểm đã phát giác được có có cái gì không đúng nhưng không nghĩ tới sẽ triệt để biến thành trò cười d ạ khuynh à n ngươi h è n hạ vô sỉ hai người mặt đỏ tới mang h a i chửi ấm lên không hề cố kỵ tiềm vương lục cao thủ hình tượng nếu như tại h u y ề n giới bọn họ nói không chừng sẽ lập tức xuất thủ nhưng tại nơi này thế đơn l ự c ô chỉ có thể c ố nén làm sao cái k i a không tính thủ đoạn sao d ạ khuynh à n nhìn hai người tức h ổn hển bộ dạng cảm giác rất có ý tứ hai người không trả lời thẳng mà gọi là ồn ào nói có bản lĩnh cùng chúng ta trực tiếp quyết đấu da k u y n hàn đưa tay đem vòng tròn nhỏ từ kim vô thứ trong tay gọi trở về đến nói ta có cái đồ chơi nhỏ nghị đưa cho hai vị không biết các ngươi có dũng khí tiếp s a o vòng tròn nhỏ là lối đi cùng sinh tử luân kết hợp về sau sản vật phải gọi nó cái gì đâu l i ê n kêu sinh tử bàn a nghe dạ ả khuynh ê à n nói như vậy ban tổ linh cùng kim vô thứ lập tức ánh mắt sáng lên bọn họ cũng muốn biết cái này đồ chơi nhỏ thả ra ngoài có thể lớn bao nhiêu lực sát thương có cái gì không dám có ba ký cùng sư vĩ vân không cam lòng yếu thế mặc dù mặt ngoài nói như vậy nhưng vụ trộm bọn họ như lâm đại địch thông qua vừa rồi sỉ nhục giao thủ bọn họ đã minh bạch giả u y n hàn không phải dễ dàng đối phó như vậy đi dạ khuynh h à n con ngón búng ra sinh tử bàn gào thét lên hướng hai người bay đi liền thứ này hai người cảm thấy dạ khuynh h à n lại tại đ ụ c nhã bọn họ có thể là đồ chơi nhỏ bay đến một nửa hình thể liền ẩm vang t ă n gọn đi tới trước mặt hai người lúc đã thay đổi đến cùng lối đi lớn như vậy đậu phộng giờ phút này mọi người trong lòng nghĩ không ra những từ đến hình dung chỉ có đậu phộng liêu mạng c ố c ba ký cùng sư v i vân hét lớn một tiếng điều động toàn thân lực lượng phát tắc đồng thời đem sư môn ban cho bảo mệnh con bài chưa lật toàn bộ đều vung ra đến một kiện cũng không dám giữ lại làm xong tất cả những thứ này phía sau bọn họ thân hình nhanh l ù i lại hy vọng có thể trốn qua một kiếp này chương 539, t i ề n bối có muốn hay không thử xem chương 539, t i ề n bối có muốn hay không thử xem bành bành thượng như hàng không mẫu hạng nghiền ép ghe độc m ộ t đồng dạng tôi h khô là vụ cho dù cốc ba ký cùng sư vĩ vân hai người đem hết toàn lực vẫn cứ không thể ngăn lại sinh tử bàn quét ngang bọn họ đánh ra lực lượng phát tắc ném ra bảo mệnh con bài chưa lật vừa mới tiếp xúc bên trên liền bị ép thành bụi sau đó sinh tử bàn hung hăng đâm vào hai người ngực mau lưu lại an dưa q u n chúng hô to một tiếng giữ âm nổ mạnh giống như là thủy triều ra bên ngoài càn quét người xung quanh b i ế n sắc như bị cuốn đi vào hậu quả khó mà lường được hôn loạn kéo dài mấy chục giây sau đó vỡ vụ lực lượng pháp tắc cùng bụi mủ mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán mọi người mặc dù chưa tình hồn nhưng tại lòng hiếu kỳ điều khiển cũng không đoái hoài tới tự thân chật vật toàn bộ đều chừng lớn hai mắt xích sao tiếp cận đại chiến trung tâm không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cốc bá ký cùng sư vị vân thế nào khu khu k h không thấy một thân trước nghe âm thanh không có chết tiếp lấy bụi mủ t ă n hết chỉ thấy hai người che ngực nằm trên mặt đất cả người làm á u run dậy không chỉ trong á n h m ắ t mang tắc h hoang Hai e o vô tận sợ. Hai người n sợ. à khí t đồ ra khuynh nói. Mặc dù bọn hàn ạ n rất thê thảm, h ư n g ờ i một tiếng hiện nhiên đối phương đem sinh tử bản nhận định là p h á p tắc khí kỳ thật giữa hai bên vẫn là có rất lớn khác biệt nhưng hiệu quả chăm sông đổ về một biển đã các ngươi nói là đó chính là a c h í n h ta l u y ệ n chế vì sao không thể tính toán ta bản lĩnh giả khuynh hàn nhàn nhạt đánh trả ngươi l u y ệ n chế hai người trận mắt há hốc mộm vừa rồi giả khuynh hàn tu bổ lối đi lúc hai người đang cùng ác mộng đại chiến hồn nhiên không biết ngoại giới phát sinh cái gì tuy có nhiệt tâm khán giả cho bọn họ nhìn lưu ảnh thạch nhưng lưu ảnh thạch không hề hoàn chỉnh chỉ có bọn họ đổ đần biểu diễn cho nên hai người không hề biết giả k h u n h hàn đem lối đi luyện thành như thế một cái đồ chơi sau đó đưa cho bọn họ hai người lúng ta lúng túng không nói nhân ra tiện tay luyện chế pháp tắc khí đều có thể đem bọn họ trọng thường cái này còn đánh cái lông nhiều ném hai cái há không muốn mạng người hai người run run dày dày đứng lên còn muốn khiêu chiến sao dạ khuynh ê à n b ổ một đao hai người trên mặt lập tức lúc trắng lúc xanh rất lâu có ba ký nghiến răng nghiến lợi nói dạ khuynh ê à n ngươi chớ đắc ý huyền giới yêu nhiệt g xuất hiện lớp lớp luôn có người có thể thu thập ngươi ngươi thật tốt chờ xem chờ lấy có thể nhưng ta hy vọng không muốn cái gì a miêu a cầu đều tới quấy giày ta để tiêu vân thư cùng nam cung vũ xuất mã còn t ặ n được hô hô câu nói này lập tức đem hai người tức chết đi được mang ai là a miêu a cầu đâu nhưng bọn hắn lại vô lực phản bác song phương thực lực sai biệt quá lớn mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là như vậy bọn họ tại dạ khuynh ê à n trước mặt cùng a miêu a cầu không có khác nhau quá nhiều nói khoác không biết ngượng nếu như tiêu thánh tử cùng nam c u n g thiếu chủ tới ngươi chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần hai người hùng d ữ nói đánh cũng đánh không lại cũng chỉ có thể xính chút miệng lưỡi nhanh chóng đến hóa giải một chút nội tâm phiền mượn a vậy ta thật sự là chờ mong đến cực điểm dạ k u y n hàn không chút nào sinh khí thậm chí liền một tia cảm xúc gợn sóng đều không có cái này để hai người rất khó chịu không thể từ chỗ của hắn được đến trong dự đoán phản hồi cúc đi chúng ta muốn đi thì đi muốn ở lại cứ ở lại cũng không phải là địa bàn của ngươi không đi đúng không vậy ta lại đưa các ngươi một cái vừa rồi đồ chơi nhỏ vụt vụt vụt hai người nhanh chân liền chạy so thỏ hoang còn nhanh đáng thương hai tên tiềm vương lục thiên tài vậy mà tổn thương đến liền phi cũng không thể phi tình trạng mọi người c ư ờ i vang dạ thành chủ đi vũ a làm đối thủ nghe tin đã sợ mất mật ta nhìn liền tính tiêu vân thư cùng nam cung vũ tới cũng không phải dạ thành chủ đối thủ cảm ơn dạ thành chủ dương ta là giới chi uy kỳ thật chúng ta nhất có lẽ cảm ơn là dạ thành chủ bổ sung lối đi đem dị tộc cự tuyệt ở ngoài cửa đây mới là tạo phúc đại chúng tiên phong không sai không sai các loại d á m cầu v ồ n g phô thiên cái địa hướng dạ khuynh hàn đ á n h tới hắn gửi phất tay thăm hỏi ban tổ linh nói huyền giới thiên tài phần lớn tâm cao khí ngạo cảm giác ưu việt bạo dạc bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ trước mười bên trong không có một cái tên soạn x ĩ n h hy vọng ngươi không muốn p h t lờ ngươi bây giờ là la giới cờ xí ta cũng không hy vọng ngươi nga xuống yên tâm dạ k h u n h hàn trấn an nói bọn họ tới ta liền dùng sinh tử bản chào hỏi sinh tử bản tên rất hay nhưng giao đấu trước mười chưa hẳn hữu hiệu Dạ k h i n h hàn xem thường đây chỉ là ta thử nghiệm luyện chế cái thứ nhất mà thôi bên trong năng lượng gần như sắp bị tiêu hao hầu như không còn theo thủ pháp của ta càng ngày càng thuần thục lưu lại năng lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều thử nghĩ một cái nếu như có thể lưu thêm ở gấp mười thậm chí gấp trăm lần năng lượng tiền b ố i n g à i nói có thể cho tiềm vương lục trước mười tạo thành uy hiếp sao ban tổ linh khỏe miệng giật một cái đừng nói gấp mười 10, gấp trăm lần chính là so hiện tại nhiều ra gấp hai ba lần cũng đủ bọn họ uống ở bình gấp、10. gấp trăm lần thật sự dám nghĩ nếu như dạ khuynh hàn thật có thể làm đến như thế hắn r ế t bình thường tiên vương liền e m như làm thịt gà như r ế t chó đơn giản chính là bọn họ những này trật tự dạ đối đầu hắn cũng không dám nói có khả năng toàn thân trở ra đi thôi đi cái kế tiếp dạ khuynh hàn không kịp chờ đợi muốn e m la rơi tất cả lối đi đều luyện t hành sinh từ bàn đến lúc đó mang theo bọn họ đi đông hoang liên minh tìm m ẫ n sát trò chuyện chút nhìn này lao tặc còn có thể hay không c h ả n h cùng nhị ngũ bắt vạn giống như ba người ngồi đại đỉnh rời đi an dưa quần chúng cũng chuẩn bị tàn đi b ọ、so、các phương phản ứng khác biệt la giới đang khiếp sợ về sau tùy theo mà đến làm mừng rỡ như điên mà huyền giới thì chính ngược lại nhộn nhịp hô hào trước một mươi ngày mới tiến đến giao hấn một chút hắn lấy lại danh dự nhưng trước một mươi ngày mới đều là cực kỳ có chủ kiến người sẽ không bị đại chúng dư luận cuốn theo nếu có cơ hội lời nói bọn họ cũng không ngại xuất thủ nhưng không hứng thú chuyên môn đi khiêu chiến không khiêu chiến không đại biểu không chú ý Thiên、minh. Tiêu、Vân、Thư thả xuống lưu ảnh thạch, nhạt, nhạt nói một thánh tử, thiên trong mắt một thôi. tổ tứ, thật tài. Thiên Minh ảnh nhàn không phủ. Không hổ tử, kinh như kích, hắn, chỉ không khinh hàn nói sai. Mọi người bài điệp cái sai cười, điệp. nói người lại Liệp Vân xuống động công cũng xứng Buồn còn dương dương đắc ý. Nam Cung ra tổ Nam Cung Vũ nói có ý tứ, người này ngược lại là thật sự có tài. Cùng mà lưu câu, vậy Vũ là là lúc dạ đắc có có đó, sự ra ý. ý mặc dù đều có suy nghĩ nhưng đều không ngoại lệ bọn họ đều thu hồi đối giả khuynh hàn khinh thị bắt đầu đem hắn coi như cùng cấp bậc đối thủ Võ khuyết h t à ngay h Khúc linh l n u trong n g lúc đi lại. đi tại vừa rồi nàng cũng nhìn thấy lưu ảnh thạch bên trong nội dung công tử vẫn là lợi hại như vậy nàng đã biết công tử không tại võ khuyết thành vốn là muốn đi tìm hắn nhưng hắn hành tung bất định sợ là rất khó gặp phải không như lai võ khuyết thành chờ hắn thừa dịp thời gian này khúc linh lung nghĩ về nàng sinh ra cốc lăng giới nhìn xem cốc lăng giới rất sớm phía trước liền bị hủy diệt nàng biến thành nô lệ nếu không phải gặp phải công tử hiện tại không biết kết cục gì cho nên nàng muốn thuận tiện đem năm đó thủ cho báo còn có cái kia buôn bán nô lệ với n g u y n s ơ minh cũng không thể bung tha trung vực l a n g tiêu thành Dạ khuynh hàn cùng ban tổ linh kim vô thử đến không cần nhiều lời dạ khuynh hàn bắt đầu làm việc n g à y kế tiếp trải qua một ngày một đêm p h â n đấu dạ khuynh hàn cuối cùng đem lối đi biến thành sinh t ử b ả n cái này so trước đó cái kia năng lượng ẩn chứa nhiều tiền bối có muốn hay không thử xem Dạ khuynh hàn đột nhiên không có hảo ý hướng về phía ban tổ linh nói chương năm trăm bốn mươi kỳ quái kêu gọi chương năm trăm bốn mươi kỳ quái kêu gọi nhìn dạ k u y n hàn kích động bộ dạng ban tổ linh cười tiểu t ử này t ố t thử xem liền thử xem tới đi ban tổ linh vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió tựa hồ không có đem dạ khuynh hàn để vào mắt tiền bối ta khuyên n g ư y i muốn quá chủ quan không sao dạ khuynh hàn bị khinh thị nội tâm cũng kích thích một cấu ngạo khí đi hắn hô quát một tiếng đem trong tay sinh tử b ả n ném ra bên ngoài cũng trong lúc đó ban tổ linh cũng động hắn lật tay lại lấy ra một cái đen xì đồ vật giơ tay đánh ra kim vô thứ phất ống tay h á o một cái c u ố n lên mọi người nhanh ngự lại hiện trường không hề chỉ có dạ k h u n h hàn ba người hai kiện pháp tắc khí va chạm phát ra ngập trời phong bạo đem bao trùm phía dưới tất cả đồ vật nghiền nát phong bạo tan hết dạ khuynh hàn cùng ban tổ linh đứng đối mặt nhau thế nào so ta tưởng tượng bên trong càng lợi hại ban tổ linh từ đáy lòng nói ta cho rằng tiền bối sẽ đón đỡ đâu ta lại không đốc ban tổ linh trận mắt chừng một cái hướng hổ ta muốn nhìn một chút với đồ chơi nhỏ cùng ta luyện chế đồ vật so ra cái nào càng mạnh làm sao hiện nay đến xem lực lượng tương đương nhưng ban tổ linh lời nói xoay chuyển ta đã không có trưởng thành tính nhiều nhất dựa vào số lượng tăng lên một chút uy lực mà ngươi không giống ngươi còn có rất lớn tiến bộ không gian cho nên ta không bằng ngươi không hổ là trật tự giả lòng dạ c h ố n g trải không bằng chính là không bằng thản nhiên thừa nhận dạ khuynh hàn không có k h á c h khí hắn cũng cho rằng như thế nhưng làm câu nói này rơi vào những người đứng xem kia trong hai lúc liền không đồng dạng ban tổ linh là khí thánh hắn vậy mà nói chính mình không bằng dạ k h u n h hàn thật hay đồng â y c h h tiềm ư n thời ba yêu n g đả thông giới kiểu để huyện giới hỗ trợ chia sẻ cũng đưa đến tác dụng rất lớn da khuynh hàn phía sau luyện chế sinh tử bàn đã không tại nổi chơi mà là tổn coi như con bài chưa lật hắn hiện tại kỹ thuật rất thành thạo có khả năng lưu lại năng lượng càng ngày càng nhiều chúng ta đem về giới thiệu n g ư ờ i đây ban tổ linh hỏi việc đã làm xong là thời điểm giải tán Dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút ta chuẩn bị đi đem những cái k i a cỡ chung lối đi đều cho luyện hai người ánh mắt sáng lên vậy thì t ố t ta luyện liền tương đương với bổ sung ngăn chặn hậu hoạn đây là lối đi đại khái bản đồ phân bố cầm đi làm tham khảo ban tổ linh lấy ra một quyển tập tranh ra k h u n h hàn thu hồi song phương mỗi người đi một ngả trước từ nam vực bắt đầu ra khuynh hàn tiến vào ban tổ linh đưa cho hắn thương lệ chạy tới nơi tiếp theo trên đường Hắn đang suy nghĩ, có phải là cỡ lớn lối đi luyện chế sinh đang lớn luyện đi, lối đi suy、so、vô vô có cỡ lối là trên ừ thực tế hắn muốn mài rơi chín mươi chín hẳn trở thực muốn rơi lên còn lại mới có thể khó khăn làm khống chế cho nên lấy năng lực hiện tại của hắn luyện chế cái dạng gì lối đi cũng không có khác nhau quá nhiều dù sao đều chỉ có thể khống chế một bộ phận năng lượng nói không chừng dùng cỡ nhỏ lối đi luyện chế sinh từ bạn so cỡ lớn càng có uy lực tiếp xuống ba ngày Dạ ả khuynh ê à n đi khắp toàn bộ n a m vực luyện hóa gần tới hai mươi tòa lối đi thu hoạch sinh tử bản m ộ ư ơ i sáu cái trong đó có mấy tòa quá vội vàng không có khống chế tốt lực lượng thất bại đây cũng là rất bình thường cái này m ộ ư ơ i sáu cái sinh tử bản dựa theo uy lực dạ ả khuynh ê à n chia lớn bên trong t i ể u tam loại trong đó lớn năm cái bên trong tám cái t i ể u nhân ba cái nói rõ hắn hiện tại bình quân trình độ đại khái tại trung đẳng chết lên một điểm trung đẳng có thể thả ra bao lớn lực sát thương cùng hắn cùng ban tổ linh luận bàn cái kia một cái không sai biệt lắm dùng đến tốt có thể trọng thương bình thường tiên vương đến mức lớn dạ khuynh hàn đ o á n t r ư ở n g giống ban tổ linh dạng này chuẩn đế nếu không chú ý lời nói thậm chí đều có thụ thương nguy hiểm có những thứ lặt vặt này dạ khuynh hàn chính thức bước lên trật tự giá cấp bậc kia mà còn hắn cũng không tiếp tục sợ vây công nghĩ nhiều người ư ớ c hiếp ít người đến nha oanh không chết ngươi lúc này dạ khuynh hàn không khỏi nhớ tới mẫn sát hắn thống nhất đông hoang c h i tâm rõ rành rành võ khuyết thành cùng bình nguyên thành chính là hắn hai cái cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tu bổ lối đi sự tỉnh đã có một kết thúc mẫn sát rất nhanh liền sẽ có được thông tin hắn có thể hay không lập tức mở rộng hành động nghĩ đến đây dạ khuynh ê à n quyết định không lại chỉ hoãn trở về đông h o a n g bất quá ven đường những lối đi kia vẫn là muốn thuận tiện thu đi dù sao cũng không nguồn phí bao nhiêu công phu nam vực cùng đông vực c h ô giao giới cái nào đó cỡ chung lối đi đột nhiên xuất hiện bên trong toát ra số lớn l â n tộc phụ cận thế lực hỏa tốc tập kết cộng đồng chống cự nhanh hướng hắn lam thành cầu cứu không còn kịp rồi đại g i a đụng một cái a đúng lúc này một viên hình dáng giống nước mắt bi trắng g á n g lâm ra k u y n h à n chậm rãi từ trong đi ra nhồi một chút ta đem bọn họ đưa trở về ở đâu ra người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng c ú t sang một bên người này còn chưa nói xong liền bị dạ khuynh hàn chỉ một cái gậy tại c h á n hoa nha nha lật ra t r ă m trượng các ngươi cũng đều thối lui dạ khuynh hàn tay háo phất một cái đem mọi người cuốn đi chỉ để lại xâm lấn lân tộc mọi người ổn định thân hình phía sau mới biết được tới đại năng dạ thanh chủ hắn là võ k huyết thành thành chủ dạ khuynh hàn chúng ta được cứu rồi m ắ t sắp người hương p h ấ n hô dạ khuynh hàn không thèm để ý hắn ngưng tụ ra mấy trăm đạo băng ngọc mũi t ế nhỏ đem tất cả lân tộc toàn bộ đóng đinh lân tộc mặc dù phòng ngự c ư n g hãn nhưng song phương thực lực sai biệt to lớn đứng trước sức mạnh tuyệt đối tất cả đều là p h ù vân xử lý lân tộc về sau da khinh hàn bắt đầu luyện chế sinh từ bàn một đoạn thời khắc hắn không gian phát tắc đ ỗ n g nhiên từ màu xám nhạt biến thành màu xám đậm da khinh hàn đột nhiên mở to mắt nhìn thấy xung quanh trải rộng rậm rạp chẳng c h ị khe hở cùng bít tích hai tay của hắn cắt đưa ra một ngón tay đồng thời cắm vào trong đó một vết nứt nhẹ nhàng hướng hai bên một tách ra chính giữa liền xuất hiện một đầu tròn triệu thông đạo bất quá thông đạo rất nhỏ cũng liền có thể nhét vào một cái dưa chuột người muốn đi vào lời nói rất không có khả năng tìm kiếm một cái dạ khuynh ê à n lại đem ánh mắt nắm g chuẩn một đầu càng lớn khe hở lần này hắn trực tiếp đưa ra hai tay hung hăng hướng hai bên xé ra chính giữa liền tạo thành một đầu có thể cung cấp người hành tàu đường hành lang hơi chút do dự dạ khuynh ê à n chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa sau đó khe hở mất đi chống đỡ chậm rãi khép lại dạ thành chủ đi nơi nào phía trước bị đẩy lui những người kia nhìn qua trời xanh mây trắng trận mắt há h ố c mồm. nửa ngày một người nói có cái gì ngạc nhiên dạ thành chủ tinh thông không gian phát tắc vỡ vụn hư không mà đi không phải rất bình thường sao mọi người liên tục gật đầu xác thực như vậy、Xoẹt. đ ông h o a n nơi nào đó, trên g đó, khuynh ô n nhiên g đột đạo một rách khẽ hở, h ra p n ra một hàn trên h dài thân bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang đó là đại tự tại p h á p tắc nó tiến dai tục ngữ nói nhất p h á p thông vạn p h á p thông theo không gian p h á p tắc tiến dai đại tự tại p h á p tắc cũng bị kéo theo đi lên phía trước một bước tương ứng lấy nó là nguồn gốc viêm diện phát tắc phục tô phát tắc đồng dạng sẽ có tăng lên â đúng lúc này da k h u n h hàn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ kêu gọi nó không có âm thanh cũng không có nội dung chỉ là một loại cảm giác thản nhiên từ nội tâm dâng lên da khuynh ê hàn quay người từ phương nhưng khắp nơi mênh mông cái gì cũng không có hắn nhắm mắt lại tin ngựa từ cương để thân thể đi theo cô kia kêu, kêu gọi mà đi nhưng mà đi một đoạn đường rất dài lại không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào cô kia kêu, kêu gọi vẫn cứ hư vô mờ mịt da khuynh ê hàn trầm tư một lát sau đó đột nhiên xé rách hư không chui vào trong đó đi tới hư không phía sau hắn có thể cảm ứ n g được cô kia kêu, kêu, kêu gọi càng cường liệt càng minh sát da k u y n hàn nhịn không được hướng một phương hướng nào đó bay đi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt anh hùng sở kiến lược đồng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt anh hùng sở kiến lược đồng ngơ ngơ ngác ngác Dạ k h i n h hàn tựa như cái xác không hồn đồng dạng bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt bay về phía trước không biết trôi qua bao lâu Dạ k h i n h hàn thần hồn đau nhói đột nhiên tỉnh táo lại lúc này cỗ kêu kêu gọi càng thêm mánh liệt cùng cấp bách p h ả n phất muốn lập tức liền đem hắn kéo đến trước mặt Dạ k h i n h hàn thân thể vẫn cứ tại hạ ý thức bay về phía trước ngừng hà nội tâm hét lớn một tiếng cưỡng ép ngừng lại thân thể sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh ta bị thứ gì để mắt tới cô kêu kêu gọi là có ý thức nó gọi ta đi qua làm gì phía trước vì sao không có vừa vận tải ta quy tắc tiến giai thời điểm xuất hiện dạ khuynh hàn đầy trong đầu dấu chấm hỏi mặc dù tràn đầy hiếu kỳ nhưng hắn lòng còn sợ hãi không còn dám dọc theo cảm giác tìm Siêu. dạ khuynh hàn quay người bay trở về tìm kiếm không gian yếu kém điểm chuẩn bị xé đầu khe hở đi ra hơi anh cảm ứng được dạ khuynh hàn ý đồ cô kêu kêu gọi thay đổi đến cấp thiết vô cùng liều mạng la lên hắn dạ k u y n h à n không quan tâm、Suệt. hắn sẽ ra một cái khe cả người thoát ra đi về sau mới thở một hơi dài nhẹm cố kêu kêu gọi giảm b ớ t không ít bởi vậy có thể suy đoán nó có lẽ tại hư không mà không tại la giới hư không ẩn giấu vô tận nguy hiểm da khuynh ê à n rất vui mừng chính mình nửa đường tỉnh dậy nếu không hậu quả khó mà lường được da khuynh ê à n phân biệt một cái phương hướng lấy ra thương lệ đáp lấy nó hướng đông hoang bay đi hắn không còn dám xe rách không gian sợ lại bị cái k i a thần bí tồn tại để mắt tới quanh đi còn lại da khuynh ê à n phí hết lớn sức lực mới tìm được về đông hoang đường sau năm ngày hắn đến vo quyết thành vào thành phía sau da k u y n hàn dùng thần niệm cảm giác một phen cùng hắn lúc đi không có gì khác biệt cái này mới yên tâm kỳ quái mẫn sắt còn chưa bắt đầu hành động siêu ra khuynh ê à n thân ảnh biến mất không thấy sau một khắc xuất hiện tại văn xướng cát hắn muốn tìm mộng ly hỏi v ấ n tình huống lầu các bên trong n g ư ờ i cuối cùng trở về ân ra khuynh ê à n hỏi trong nhà không có cái gì tình huống a không có chính là đoạn thời gian trước có chút từ huyền giới tới tu sĩ mỗi ngày tới kêu gạo muốn khiêu c h i ế n ngươi nhưng từ khi ngươi đánh bại cốc bá ký cùng sư vĩ vân phía sau những người kia liền không tới a dừng một chút ra k u y n hàn lại hỏi đông hoang liên minh có gì động tĩnh bọn họ khoảng thời gian này thật đàng hoàng không nên a Dạ khuynh hàn gãi gãi đầu phía trước vì tu bổ lối đi ban tiền bối cảnh cáo mẫn sát không cho phép nuốt n í c h ta nhưng đó là có kỳ hạn hiện tại ban tiền bối cùng kim tiền bối đều đã trở lại giới tiểu lấy mẫn sát âm hiểm xảo trá có lẽ minh bạch cái này kỳ hạn đã qua như vậy hắn còn có thể v ữ n vàng ngậm liên suy nghĩ một chút có thể lúc này không giống ngày xưa a a trước khi đi ngươi mặc dù cũng đã thanh danh vang dội nhưng chỉ là sen nhỏ mới lộ góc nhọn nhọn mà thôi hiện tại hoàn toàn khác nhau làm sao không đồng dạng đệ nhất n g ư ơ i tu bổ lối đi để la giới càng thêm ổn định thu hoạch rất nhiều hào cảm cùng danh vọng thứ hai n g ư ơ i đ ã kích huyền giới thiên tài phách lối dáng vẻ b ệ vệ tương lai vẫn phải dựa vào ngươi giữ thể diện mẫn s á t nếu dám động tới ngươi lời nói chắc chắn tiếp nhận nhiều mặt áp lực tổng hợp trở lên hai điểm hắn mới chọn lựa chọn lần thứ a gia khuynh ê à n từ chối cho ý kiến sau đó chém đinh chặn sắt nói mẫn s á t sẽ không bỏ qua nuốt lấy chúng ta hắn khẳng định tại nín đại chiêu dừng một chút gia k u y n h à n nói tiếp cho nên ta chuẩn bị chủ động xuất kích, chủ động xuất kích. mộng ly nhăn lại lông mày ta đồng ý lúc này bên ngoài truyền đến một đạo hào sảng âm thanh tiếp lấy đi tới hai người chính là liễu lãng cùng yến tử dung liễu lãng cười ha ha nói anh hùng sở kiến lược đồng a không hổ là huynh đệ ta cùng ý nghĩ của ta không như mà hợp ta một mực khuyên mậu ly chủ động xuất k í c h không muốn bị động ăn đòn nhưng nàng luôn là không nghe hiện tại tốt hai anh em chúng ta cùng nhau làm ra khuyên hàn Hắn không khỏi sinh ra một tia bản thân hoài nghi ta lại cùng con hàng này ý nghĩ đồng dạng đó có phải hay không có lẽ lại thận trọng suy tính một chút các ngươi đừng xúc động mậu ly phân tích nói ta đoán mẫn sát tật nút có thể tại quan sát hai chuyện Cái kia hai, hai huyền giới thiên tài đứng đầu đối ngươi khiêu chiến hắn không xác định tiệm vương lục xếp hạng trước mười những thiên tài kia có thể hay không tới tới về sau có thể hay không ép qua ngươi nếu có thể lời nói ngươi liền đem từ la giới thần tượng triệt để rơi xuống phàng trần khi đó lại thu thập ngươi ai sẽ còn nhảy ra can thiệp có đạo lý gia khuynh hàn gật gật đầu cho nên càng phải chủ động xuất k í c h liêu lang ánh mắt sáng lên lập tức đi theo tỏ thái độ ta cũng là nghĩ như vậy gia khuynh hàn lấy tay nâm chán đại ca ngươi có thể hay không ngầm miệng dạng này một mực phụ h ò a ta sẽ có vẻ ta giống như ngươi ngốc đ i ế t mộng ly thở dài l i ê u lãng ngu xuẩn thì mà thôi ngươi cũng đi theo làm chuyện n g u n g ố c liêu lãng lập tức sủ lông ngươi mắng hắn liền mắng hắn mang lên ta làm gì ta cảm thấy mặc dù lãng ca ngốc một chút nhưng hắn đổi bị động là chủ động quan niệm vẫn là đúng mẫn sát tuyệt sẽ không nghĩ đến chúng ta dám chủ động công lên cửa vừa vặn đánh hắn một cái trở tay không kịp gia khuynh ê hàn nói liêu lạng mau tức nổ ngươi phản bác nàng liền phản b ắ c nàng mang ta lên làm gì mặt khác nếu như ta không nghe lầm lời nói lời này của ngươi hẳn là khen ta a có thể hay không đừng có dùng mặc dù thế nhưng mậu ly xem thường đông hoang liên minh so với chúng ta thực lực mạnh quá nhiều xuất kỳ bất ý cũng sẽ không có cái gì hiệu quả rõ ràng gia khuynh ê hàn nhìn xem mậu ly biết chính mình có lẽ rất khó thuyết phục nàng vì vậy khẽ mỉm cười không nói thêm gì nữa bốn người lại hàn huyên một ít chuyện ai đi đừng lấy làm cái gì liêu lăng đi tại trên đường trở về đông dương liền bị dạ khuynh hàn cho kéo đi mậu ly không đồng ý chủ động xuất k í c h nếu không hai ta cùng một chỗ hành động dạ khuynh hàn nhẹ giọng nói liêu lăng không hề nghĩ ngợi đáp ứng n g ư ơ i liền không sợ chúng ta chỉ có hai người không phải mẫn sát bọn họ đối thủ liêu lăng khỏe miệng bốc lên một kia khinh thường ta lại không cùng bọn họ chính diện giao thủ đến lúc đó n g ư ơ i phối hợp ta ám sát mẫn sát tên kia lần trước l ã n g ca ta một người liền kém chút thành công lần này có người tương trợ nhất định như hồ thêm cánh mẫn sát tên kia hai tiếp khó thoát dạ k u y n h à n há hớm cuối cùng gật đầu nói đi đến lúc đó ta nghe lãng ca á n bài chương 542, t r ă n m t ả m thủ hành động chương 542, t r ă n m t ả m thủ hành động cái tiết tốt chúng ta trở về chuẩn bị một chút ngày mai xuất phát ghi nhớ đừng để m ộ n g ly nhìn ra sơ hở liêu lãng g i ả n dò vì sao ngày mai tối nay không được sao tối nay a hiểu ngọc còn đang chờ ta đây đâm người nào có chém người có ý tứ đi thôi nói cũng đúng hai người hướng m ộ n g ly vị trí lầu cắt nhìn một chút sau đó lặng lẽ rời đi một canh giờ sau hiểu ngọc tìm tới mậu ly lầu cắt lãng ca đâu hắn không có trở về mậu ly hơi kinh ngạc hiểu ngọc lắc đầu nguy rồi mậu ly nội tâm nói thầm một tiếng không tốt hỏa tốc đi tìm yến tử dung ngươi nói là hai người bọn họ không nghe khuyến cáo tự mình đi tìm mẫn sát yến tử dung cao mày lấy liệu lạng tính cách có thể làm được đến nhưng dạ khuynh ê à n không giống như là xúc động như vậy người a theo lý thuyết là dạng này nhưng tối nay hắn cũng một mực tại chủ trương chủ động xuất kích hai người ăn nhịp với nhau khả năng rất lớn vậy làm sao bây giờ còn có thể làm sao kêu lên kỷ tuyên cùng phó tương vân đi cho bọn họ chùi đít hy vọng m ẫ n sát bên kia không cần có quá nhiều người a t ố t lập tức hành động trong bóng đêm thương lệ phi nhanh giống như vạch phá bầu trời lưu tinh với động tiên pháp bảo không sai liêu l ã n g khen đương nhiên ngươi cũng không nhìn người nào đưa ai vậy ban tổ linh tiền bối liêu l ã n g đứng n ô i hâm mộ nói ta muốn có một cái liền tốt về sau đâm người thời điểm cũng không cần màn trời chiếu đất a ta còn tưởng rằng ngươi làm như vậy là vì thích đâu cỏ bất đắc dĩ t u t ta ngươi xác định vẫn sát tại kính thủy thành p ụ cận gia k h u n h hàn nói sang chuyện khác ân liễu lãng nói ta ám sát qua hắn rất nhiều lần đối hắn g i ấ u vết hoạt động rõ như lòng bàn tay trước đây đông h o a n g liên minh hang ổ là tại tới gần giới kiểu một hòn đảo nhỏ bên trên tứ thập cựu thành trở về về sau bọn họ để cho tiện khống chế đông h o a n g liền chuyển tới kính thủy thành phụ cận kính thủy thành là đông h o a n g trung tâm tốt a mặc dù hai ta đều rất n ế u bức nhưng ca vẫn là muốn quên ngươi làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý a mẫn sát bên cạnh tiên vương quá nhiều chúng ta thành công khả năng rất nhỏ bất quá có thể dọa hắn giật mình trong lòng cũng thông khoái ngươi yên tâm thất bại phía sau ta sẽ h ể m hộ ngươi đi、a. ta còn không có động thủ liền nói thất bại sự tình không tốt ta mọi thứ đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nha da khuynh ê à n cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới thần kinh so đường quốc lộ còn rộng liễu lãng lại còn có dạng này một mặt khó trách hắn có thể nhiều lần ám sát thất bại mà không chết so sánh liễu lãng không ôm hy vọng da khuynh ê à n chính ngược lại hắn lần này muốn giải quyết triệt để mẫn sát cái này thay hoàng ẩm mặt ngoài nhìn da khuynh ê à n tựa hồ đi theo liễu lãng cùng một chỗ làm loạn nhưng thực tế hắn là suy nghĩ chú đáo về sau mới làm ra quyết định lòng tin bắt nguồn từ hắn luyện chế hơn hai mươi cái sinh từ bàn có những món kia cho dù không thể đem mẫn sắt đưa vào chỗ chết cũng sẽ để lại cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được c ấn tượng về sau hắn còn dám đối vo khuyết thành hạ thủ liền muốn ước lượm một cái đương nhiên tốt nhất có thể đem hắn làm chết sắc trời tờ mở sáng thời gian thương lệ đến kính thủy thành phụ cận tại một n g ọ n núi gia k h i n h hàn cùng liễu lãng hiện ra thân hình phong cảnh không sai gia k h i n h hàn nhìn qua núi xanh mây mù tung bách l ầ u cát lẫn nhau thấp thoáng hình ảnh từ đ ấ y lòng khen tại sơn hả vỡ vụ la giới có khả năng tìm tới như thế lấy đất không dễ dàng thích hợp đâm người liễu lang tiếp một câu lập tức để dạ ả khuynh hàn mắt t r ợ n trắng n g ư ơ i nha cái gì cũng có thể nghĩ ra được phương diện kia đi nhìn thấy cái kia hành vi nhất khí phái đại điện sao liêu lang chỉ chỉ phương xa ân mẫn sắt liền vùi ở bên trong dừng một chút l i ê u lang tiếp tục nói chúng ta an bài một chút đợi lát nữa ngươi xuất thủ trước mẫn sắt nhìn thấy ngươi phía sau chắc chắn phân tâm sau đó ta lại cho hắn một k í c h trí mạng vì sao không thể ngươi xuất thủ trước hắn phân tâm về sau ta cho hắn một k í c h trí mạng đâu giả u y n h à n đưa ra chất vấn liêu lan có chút hất cầm lên mang theo k ê u ngạo nói mặc dù h u y n h đệ ngươi thủ đoạn cũng rất tốt nhưng luận lực bộc phát vẫn là lãng ca mạnh hơn một chút gia khuynh ê à n b u môi nếu như ta xuất thủ trước trực tiếp đem mẫn s á t cho làm nằm xuống làm sao bây giờ không có khả năng liêu lãng một mặt chắc chắn nói b ù a cái gì ca ám sát hắn nhiều lần như vậy đều không có làm nằm xuống chỉ bằng ngươi bắt đầu hành động a Tốt. Dạy ngươi, ám sát trọng yếu nhất chính là che giấu thân hình, tiếp tiêu trình, rất trọng Ca chính che cận mục tiêu quá trình, là rất có coi dạy yếu giấu ngươi, giấu quá hình, ám là là nhưng không thấy dạ khuynh hàn bỏng dáng chỉ có một đạo thoạt nhìn giống hung thú miệng giống như vết n ứ t không gian đang chậm rãi khép kín đậu phộng liêu lãng quỷ k ê u một tiếng kéo kéo ta nha Xoẹt. dạ khuynh hàn xé ra một vết n ứ t từ bên trong chui ra ngoài ân hắn sửng sốt phía trước chống giống m ở mịn xoay người chỉ thấy đại điện đã rơi xuống hắn phía sau cực xa cực xa vị trí không n ư n g tụ đủ thị lực lời nói thậm chí đều nhìn không đến xấu hổ xuyên toa không gian mặc dù thoạt nhìn rất có bất cách nhưng có một cái trí mạng thiếu sót đó chính là quá mụ hắn không cho phép đương nhiên cái này cũng cùng dạ khuynh ê à n tu luyện không tới nơi tới trốn có quan hệ hiện nay hắn còn không có năng lực tinh chuẩn đ ị n h vị chỉ có thể dự đ o á n cái đại khái tính thực dụng rất thấp dạ khuynh ê à n lất đầu mở rộng tiên la hẩn thân pháp bay trở về đến đại điện phụ cận vừa vặn đụng phải g i ó n rén liễu lãng a ngươi làm sao từ bên kia tới đi tìm hiểu một cái xung quanh tình huống ngư bức vẫn là huynh đệ ta nghĩ đến c h ủ đáo dạ khuynh ê à n mặt không đổi sắp tiếp thu cái này ca ngợi sau đó nhắc nhở ta tìm vào chờ c h ú t ngươi tránh xa một chút để tránh tung tóe ngươi một thân máu như vậy sao được ta còn phải tiếp s ứ cám sát đâu tùy ngươi vậy dạ khuynh hàn biến mất không thấy gì nữa liêu lãng suy nghĩ một chút cũng đi theo chui vào đại điện rất chống trải gần như không có cái gì trang trí nhưng dạ khuynh hàn tinh thông không gian p h á p tắc che lại thân hình không nói chơi hắn một chút cảm ứng liền tìm tới mẫn sát khí tức người này quả nhiên tại chỗ này c h â m rãi tới gần đinh đinh đinh khoảng cách mẫn sát còn có một ư ơ i trượng khoảng cách lúc đại điện bỗng nhiên dâng lên một vòng tia sáng sau đó phát ra gấp rút mà sáng tỏ cảnh báo âm thanh ngồi xếp bằng tu hành mẫn sát đột nhiên mở tỏ mắt chương năm trăm bốn mươi ba trốn chương năm trăm bốn mươi ba trốn tia sáng như gợn sóng đồng dạng hướng bên ngoài đang đi dạ khuynh hàn lập tức bị chiếu ra thân hình liễu lãng còn tốt h ắ n tại bên rìa đại điện giờ phút này vẫn cứ không có bại lộ mẫn sắt nhìn thấy dạ khuynh hàn sưng sở cười nói tại sao là ngươi ta còn tưởng rằng là liễu lãng cái kia hai hàng đâu nói người nào hai hàng đâu liễu lãng lập tức nhảy ra phản bác không khí đột nhiên yên tĩnh tiếp lấy mẫn sắt phát ra một chuỗi cười ha ha hai cái ta muốn nhất diệt trừ người đều tới thật tốt liễu lãng mắng ngươi hay hàng ngươi còn không chịu phục ngươi ám sát ta nhiều lần như vậy ta còn có thể không có chút nào chuẩn bị sao các với gọi tự chui đầu vào lưới Cắt. liệu lãng chẳng thèm ngó tới h i ể u ngọc tình nguyện cùng cái hai hàng cũng không muốn cùng ngươi à còn cười được v o à i anh nhắc lên cái này gốc dạ mẫn sắt phẫn nộ giá trị lập tức kéo căng chớ ồn ào làm chính sự gia k h i n h hàn đánh gãy hai người sau đó hướng về phía mẫn sắt nói mẫn đạo hữu liệu lãng xác thực không nên đào ngươi g ố c tưởng ta thay hắn nói tiếng xin lỗi mặt khác là bày tỏ thành ý ta chuẩn bị một phần lễ vật hy vọng ngươi thích nói xong gia k h u n h hàn giơ tay ném ra một vật đi không tiễn gia k h u n h hàn tựa như ăn tết thăm người thân đồng dạng thả x mẫn sắt n g lù lù bất động bởi vì đại điện bên trong có bảy phong trận gia khuynh hàn pháp t á c khí mặc dù uy lực rất kính người nhưng tuyệt không có khả năng b à n h phá phòng trận đây chính là hắn hoa giá tiền rất lớn mới làm xong bảo mệnh phụ liền tính trật tự giả tới cũng có thể ngăn lại một lát vê anh sinh tử bàn cùng phòng trận phát sinh va chạm gian g g i á c phòng trận lập tức phát ra một tiếng d ạ n nước giòn vang cái gì mẫn sát sắc mặt đại biến hắn thả ra thần niệm cảm thụ một chút sinh tử bàn bên trong khí tức nam này mẫn sát lập tức giống l ử a thiêu nông đồng dạng bắn lên chuẩn bị đụng nát đại điện mái vòm trốn hướng hư không nhưng sinh tử bàn đã bị toàn diện cách phát tàn phá bừa bãi năng lượng liền không khí đều thay đổi đến vạt mẹo mạnh liệt vọt tới mẫn sát còn có liêu lãng liêu lãng bị trước mắt tình cảnh chấn động đến ngốc tại chỗ đi ra khuynh hàn kéo lấy hắn cánh tay đem hắn nhét vào vết nước không gian ầm ầm cả t ò a đại điện hóa thành phế t í c h động tinh to lớn lập tức đã quay r à y kiến trúc xung quanh bên trong người bọn họ nhộn nhịp nhảy ra xem xét tình huống có địch bước kích làm sao có thể a đông hoang liên minh là đông hoang chúa tể ai không muốn sống dám đến nơi này gây dối mẫn đạo hữu đại điện bị hủy hắn khẳng định tức đi lên người tới chuẩn bị tiếp nhận lựa giận a mọi người như vậy muốn nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lúc này trong bụi mù truyền đến một tiếng bất khả tư nghị g ầ m t hét sau đó một thân ảnh phóng lên tận trời mọi người ngưng mắt nhìn lại mẫn đạo hữu chỉ thấy lúc này mẫn sát áo không đủ che thân tóc thai dối bời toàn thân trải rộng vết thương trong đó kinh khủng nhất một đạo từ bả vai đến bụng dưới kém chút đem hắn chém thành hai khúc cái này mọi người đã tê dần mẫn sát xem như đứng đầu tiên vương người nào có thể đem hắn thương thành dạng này trật tự giả d ị tộc vẫn là huyền giới cao thủ mẫn sát ngực chập trùng hai mắt trở lên hoán hận ó i nó làm sao có thể có loại này uy lực ta xem qua cái kia ảnh lưu niệm nó còn lâu mới có được như thế c ư ờ n g trên không rách ra một đạo kẽ h hở dạ khuynh hàn cùng liễu lãng sóng vai đi ra ngươi thấy cái kia là bình thường bản mà cái này là vì ngươi chế tạo riêng tăng cường thăng cấp bản có thể giống nhau sao dạ khuynh hàn nội tâm cười hắc hắc dáng cầm lớn loại hình sinh tử bản không xem ra gì b a tiền bối đều không có ngươi mạnh như vậy liễu lãng nhìn xem thê thảm mẫn sát lòng còn sợ hãi còn tốt lúc ấy dạ k h u n h hàn đem hắn kéo đi không phải vậy hắn cũng phải biến thành tấm này tạo hình thậm chí thảm hại hơn dạ k h u n h hàn liễu lãng mọi người nhộn nhịp vây q u a n h tới đêm liễu nhị người nhìn xung quanh một vòng phát hiện không ít người quen t h ư ờ n g vĩnh hòa diệp tuyết hai cái này mẫn sắt cho săn liền không nói ngoài ra còn có bạch tử p h ụ la diễn trở về sau quy thuận người thô sơ giản lược tính một chút có chừng gần tới mười tên tiên vương nhiệm vụ thất bại chạy trốn a liêu lan g t h ấ p giọng nói, nói. nếu ó i n như không có bên cạnh những người này hai người cố gắng một chút nói không chừng thật có thể đem trọng thương mẫn sắt dễ đi nhưng có thương vĩnh hòa bọn người ở tại tình thế liền trái ngược không gấp chờ một chút vậy ngươi trước xé đầu khe hở đem ta nhét vào liêu lan nghĩ thầm dạ khuynh ê à n tinh thông không gian phát tắc tùy thời có thể đi nhưng hắn không được vẫn là trước trốn vào hư không tương đối ổn thỏa hiu hiu hiu dạ khuynh ê à n lập tức điều ra mười cái sinh tử bản lơ lửng ở xung quanh hắn tản ra khí tức hủy diệt đi ta trước xé đầu khe hở đưa người đi không cần liêu lãng lúc này tự tuyệt hắn nhìn qua mười cái sinh tử bản hai mắt để đó ánh sáng xanh lục có một đống cái đồ chơi này còn đi c ọ p lông ta muốn lưu lại q n hắn nha cho ta hai cái chơi bừa liêu lãng xoa xoa tay ngươi không cần đến cái này cần không gian phát tắc đến thôi đậu liêu lãng nghe vậy thất vọng đến điểm. Siêu siêu siêu. Thương Vĩnh Hòa, vọng đến điểm. cực Siêu siêu siêu. dạ i người, ệ p Tuyết thấy nắm nhìn d khuynh ê hàn vung tay lên mười cái sinh tử bản tượng như cực nhanh đồng dạng bay về phía mẫn sát mẫn sát dọa đến vong hồn đại mạo hắn không hề nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy chạy chỗ nào dạ khuynh hàn hô quát một tiếng thả người đuổi theo chốc tắt ở giữa hai người liền không thấy tăm hơi hiện trường còn lại liễu lãng cùng thường vĩnh hòa diệp tuyết đám người hai mặt nhìn nhau chương năm trăm bốn mươi b ố b ạ b ạ bạo chương năm trăm bốn mươi b ố b ạ b ạ bạo liễu lãng có loại thân ở ổ rắn cảm giác thường vĩnh hòa diệp tuyết nhìn hắn ánh mắt rất không giỏi hắn không khỏi đ o á n thầm một câu huynh đệ người trước khi đi tựa hồ quên một việc xé đầu khe hở đem ta nhét vào xiu xiu xiu thường vĩnh hòa đám người vây quanh đi lên đem liễu lãng khóa ở trong đó liêu lạng âm thầm kêu khổ hôm nay nghĩ phá vây sợ là đến nộp ra đúng lúc này phương xa bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo cường h ã n khí tức cấp tốc chạy tới mọi người ngưng mắt nhìn lại ha ha ha liêu lan g thoải mái cười to lao tử viện binh tới m ộ c ly tiến tử dung kỷ tuyên phó tương q u â n thương xuất tú cùng hòa ánh nguyện đi tới trước mặt trừ kỷ tuyên bên ngoài những người khác đánh giá xung quanh tìm kiếm dạ khuynh hàn thân ảnh người đâu tại chỗ này liêu lan chỉ, chỉ lỗ mũi mình không hỏi ngươi dạ k u y n h à n đâu ai các ngươi tới chậm liêu lan có chút thất lạc bọn g i a hỏa này trong mắt chỉ có dạ khuynh hàn vậy mà không có chút nào quan tâm hắn khương xuất tú cùng hỏa ánh nguyệt mắt tối s ầ m lại mậu ly cùng phó tương quân cũng lông mày cao chặt tới chậm hán hán liêu lan g thở dài nếu như các ngươi sớm đến một bước lời nói liền có thể nhìn thấy dạ khuynh hàn mau đem vẫn sát cho ngược thành chó ha ha ha mấy người một mặt một b ư ớ c ngươi nói là dạ khuynh hàn không có chết ai nói hắn chết liêu lan g cảm giác chẳng biết tại sao liêu sáu ngươi đi chết uy các ngươi có phải hay không đánh nhầm người nhất trí đối ngoại a một hồi náo loạn phía sau mậu ly bảy người Cùng đông hoang liên mặc i tiên đối n gần mười tên vương, tạo thành hai cánh, đứng h phép tạo m t nhau. m ặ dù nhân số bên trên cái trước ý nguyên không bằng cái sau nhưng cái sau nghĩ nhẹ nhõm năm cái trước cũng không thể nào chúng ta đi mậu ly một bên nói một bên quan sát đối phương tình huống thương vĩnh hòa đám người nhìn nhau một cái không có muốn ngăn trở ý tứ mậu ly đám người thấy thế hỏa tốc bỏ chạy song phương đều vô tâm đ ộ n thủ bởi vì bọn họ nhân vật thủ lĩnh mẫn sắt cùng dạ khuynh hàn một chạy một đuổi không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào đi đi tiếp ứng mẫn đạo hữu t h ư ơ vĩnh hòa đám người theo mẫn sắt cùng dạ k u y n hàn biến mất phương hướng đuổi theo cùng động ly đám người vừa rồi rút đi phương hướng nhất trí mẫn s á t bị thương rất nặng hắn chẳng những không có thời gian điều trị còn muốn tiêu hao nguyên lực đầm bệnh hai chân cùng m ỹ mắt càng ngày càng nặng mẫn s á t nhìn lại một cái ân người đâu Xoẹt! phía trước cách đó không xa một vết nước thoáng hiện dạ khuynh hàn nâng mười cái sinh tử bản thong rong đi ra mẫn s á t cắn răng một cái quay người hướng một phương khác hướng bỏ chạy Xoẹt! dạ khuynh hàn lại xé ra một vết nước chui vào lại xuất hiện lúc lại chạy đến mẫn sắt phía trước mẫn sắt tiếp tục rẽ ngoặt như thế ba phen giữa hai người vẫn cứ bảo trì ban đầu khoảng cách truy cũng đuổi không kịp chạy cũng chạy không thoát b ấ t quá dạng này kéo đi xuống đối mẫn sát bất lợi bởi vì hắn trạng thái càng ngày càng kém mà dạ khuynh hàn tiêu hao không lớn chạy mệnh tự xuyên toa không gian p h á p tác tiêu hao nhiều liền lại chạy một hồi cả hai kết hợp lực bền b ị kinh người hai người truy đuổi trốn trốn đã dần dần rời đi đông h o a n g khu vực tiến vào trung hoang ven đường trải qua rất nhiều thành cũng gặp phải rất nhiều người a đây không phải là dạ thành chủ sao có người nhận ra dạ k u y n h à n gần đoạn thời gian dạ k u y n h à n tu bổ lối đi đánh bại cốc ba ký cùng sư vĩ vân hai người đều ra không ít danh tiếng nhất là cái sau theo lưu ảnh thạch truyền bá để rất nhiều người nhớ ký hắn gián g dấp phía trước người kia là ai nếu mà so sánh mẫn sắt danh khí đã nhỏ đi nhiều tại đông hoang còn có thể trung hoang không có nhiều người biết hắn đi theo sau nhìn một cái dần dần phía sau hai người thêm một chút cái đôi lại hơn phân nửa n g à y đi theo người càng đến càng nhiều đen nghịt giống như trinh chiến đại quân không biết còn tưởng rằng dạ khuynh hàn dẫn người đi thảo phạt hai đây c h í c h í mẫn sắt thắng gấp xoay người lại dạ đạo hữu chúng ta nói chuyện hắn thực tế chạy không nổi rồi lại kiên trì đi xuống không có ý nghĩa nói cái gì dạ khuynh hàn giơ tay lên bên trong sinh tử bàn nhữ m à y h ỏ i mẫn sát khỏe mắt run rẩy người ta cũng không có sinh tử đại thủ hà tất ồn ào thành dạng này đâu chúng ta bắt tay giảng hòa về sau đông hoang chia để t r ị làm sao dạ khuynh hàn h ừ lạnh một tiếng cái mạng nhỏ của ngươi bây giờ bóp tại trên tay của ta ngươi cùng tù nhân không có khác nhau ta vì sao muốn cùng ngươi nói phía trước ngươi dẫn người đi vo khuyết thành tìm ta phiền phức thời điểm làm sao không nghĩ qua chia để chị đâu mẫn sát sắc mặt tâm trầm rất lâu hắn cắn răng nói trở về thành trì ta một cái cũng không được toàn bộ cho ngươi ra khuynh ê à n bị trọc cười ta muốn những cái kia thành trì làm cái gì có giá trị nhất nhưng thật ra là thành trì phía sau những cái kia tiên vương cường giả nhưng những người này đều là ngươi cho săn liền tính đem thành trì chia cho ta thì có ích lợi gì mẫn sát gặp dạ khuynh ê à n chẳng thèm nó g tới hỏi vậy ngươi muốn như thế nào ta chỉ muốn giết ngươi ra khuynh ê à n từng chữ nói ra nói ngươi không chết ta không cách nào yên tâm cho nên rất xin lỗi hiu hiu hiu mười cái sinh tử bản xuyên thành một đầu xiến xích cuốn về mẫn sát Ta liều mạng sát liều với ngươi. mạng Mẫn gặp k h ông có c hai ú t trống, phát tâm huyết, tới nào lượn vòng chống, liền viết, động phóng tới dạ khuyên hàn. Ông, chỗ kích chủ dạ tay của hắn một tấm vung ra ba món p h á p bảo phân biệt là một cái t r u n g lớn một chiếc búa lớn còn có một hạt trâu t r u n g lớn bao lại bản thân cự truy đập về phía sinh tử bản hạt trâu thì đánh phía dạ khuynh ê à n ba món p h á p bảo bên trên toàn bộ đều lượn l ờ nồng đậm lực lượng phát tắc hiển nhiên đây là ba kiện pháp tắc ký mẫn sắt không có nói sai hắn đúng là liều mạng đây cũng là hắn tất cả con bài chưa lật dạ k u y n h à n không dám thất lễ bạo tại mẫn sắt vọt tới một nửa lúc hắn dùng thần n i ệ m đem mười cái sinh tử bản toàn bộ dẫn nổ đồng thời tranh thủ thời gian xé ra một đầu vết nước không gian muốn chui vào mẫn sát gặp cái này ánh mắt h u n g ác bạo hắn cũng gầm thét một tiếng đem ba kiện pháp tắc khí toàn bộ dẫn nổ đậu p h ộ n g da khuynh hàn mắng to một tiếng hắn xé ra đầu kia không gian thông đạo đã tại liên tục dưới vụ nổ vằn b ẹ o như là bánh quay trèo vào hay là không vào da khuynh hàn nhìn lại một cái sau đó chợt cắn răng một cái xông vào chương năm hai cốt chương năm hai cốt tạch tạch tạch da k h u n h hàn rời đi về sau cả vùng không gian bắt đầu sổ ụ xuống khắp nơi đều là khe hở cùng lô đen mẫn s á t ra sức dây r u ộ n khi thật sự đối mặt t ử v o n g lúc hắn lại hối hận nhưng h á m sâu bạo liệt vòng xoáy hắn căn bản khó mà chạy trốn thử cánh tay trái bị x é đi p h ú chân c phải cũng không có cuối cùng mẫn s á t tại a a a giữa tiếng kêu gào thê thảm bị kéo thành mảnh vỡ thân thể phát tán vô số cái không gian chạy mau a mắt thấy không gian sổ ụ xuống có k h u y ế t tán s u thế những cái k i a theo ở phía sau cái đuôi bỏ mạng chạy trốn ra ngoài mãi đến thoát ra ngoài trăm dặm mới dám nhìn lại một cái quá đáng sợ Siêu siêu siêu. lúc này một chuỗi thân ảnh dáng lâm hiện trường cái này nhìn qua dọa người tình cảnh liều lãng liễu lời ư không thôi huynh đệ ngươi sẽ không treo à. ngâm miệng mậu ly cương xuất tú mấy người cùng kêu lên q u á lớn bất quá các nàng t r o mày trong lòng cũng không chắc chắn hiu liều lãng bàn tay lớn vụ một cái từ đằng xa kéo tới một người tu sĩ hỏi gặp qua dạ khuynh h ằ n sao đêm dạ thành chủ tu sĩ cảm nhận được mấy người trên thân khiến người hít thở không thông cảm giác các bách nói chuyện đều không lưu loát ta nhìn thấy hán tựa hồ tiến vào một cái thông đạo biến mất không thấy hô mấy người lập tức thở dài một hơi mẫn sát đâu liêu lãng lại hỏi mẫn sát tu sĩ s ư ớ n g sở chính là một người khác áo hắn bị kéo thành mảnh vỡ hẳn là chết ta chết liêu lãng ánh mắt sáng lên nhịn không được cười ha ha sau đó hắn lại bắt tới mấy người hỏi thăm được đến kết quả không sai b i ệ t lắm cái này mới xác định gia khuynh ê hàn thật đem mẫn sát d t đi mậu ly có loại cảm giác không chân thật ta liền nói có lẽ chủ động xuất kích ta liêu lãng một mặt đắc ý s i u s i u s i u lúc này thương vĩnh hòa mấy người cũng chạy tới bọn họ cùng liễu l ã n g cách làm đồng dạng cũng là bắt người hỏi thăm nhưng được đến kết quả phía sau phản ứng lại vừa vặn ngược lại mẫn đạo h ư u chết một đoàn người đứng chết chân tại chỗ bị thương ngược lại không đến nỗi bởi vì đại gia cũng chưa chắc sâu bao nhiêu tình cảm chỉ là mẫn sắt là đông hoang liên minh chủ tâm cốt sau khi hắn chết liên minh rắn mất đầu còn có thể không vặn thành một đoàn liền không nói được rồi có thể đoán được toàn bộ đông hoang các cục đều đem bị thay đổi t h ư ờ n g vĩnh hòa đám người nhìn hướng bên kia vừa vặn m ộ n ly mấy người cũng nhìn sang song ư ơ n g đều mang tâm tư a a a đang vặn vẹo lực lượng tác dụng dưới gia khuynh hàn cảm giác chính mình sắp bị nhu thoái hắn cố nén đau đớn vận chuyển lực lượng phát tắc muốn đem dối loạn không gian cho vớt thuận đáng tiếc ngàn vạn không gian giao thoa giống như một đoàn gây dối căn bản tìm không rõ đầu mối không phải chứ、xoẹt. một đạo dài nhỏ vết nứt không gian hình như lao kiếm trực tiếp tại trên lưng hắn vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng còn tốt gia khuynh hàn không chỉ một bộ phát tắc một đoàn ánh sáng xanh lục thoáng hiện trên lưng vết thương bắt đầu khép lại nhưng mà xoẹt, xoẹt, xoẹt. càng nhiều đao kiếm xuất hiện sau đó thông đạo tựa như bạo liệt thủy tinh bầm dạng bã vụn bay lời trời trực tiếp đem dạ khuynh hàn cho cắt thành huyết nhân cỏ ánh sáng xanh lục không đủ dùng căn bản chữa trị không đến huống hồ h á n phục tô pháp t ắ t chỉ là kích phát thân thể tự lành năng lực mà thôi cũng không có liệu càng hiệu quả tại thương thế quá nhiều quá nặng dưới tình huống thân thể bị tiêu hao cỡ ơ ép kích phát chẳng những không có chính hướng tác dụng ngược lại là một loại gánh vác đây con mẹ nó lúc nào là cái lao đại dạ khuynh hàn nhìn qua dài dòng thông đạo đại bạo nói t ụ lâu chừng đốt nửa nén nhang phức dạ k h u n h hàn phun ra một miệng lớn máu tươi một nén hương hạ tại phun ra vô số ngục máu tươi phía sau cho rằng muốn triệt để cúc máy thời điểm phía trước xuất hiện một đạo vết nước da khuynh hàn tinh thần chấn động hắn t r i ệ u tập lực lượng cuối cùng ra sức hướng vết nước bơi đi cuối cùng hắn d ô n g cá về biển cả đồng dạng vọt vào hư không nội tâm bung lòng phía dưới da khuynh hàn rốt cuộc bất lực chống đỡ ngất đi phiêu tại hư không mà không cái gì ý thức đây là phi thường nguy hiểm da khuynh hàn đương nhiên minh bạch điểm này nhưng hắn không có biện pháp hư không tràn ngập bóng tối vô tận cùng ấm lãnh ngẫu nhiên có lưu quang hiện lên mới sẽ làm mảnh này tĩnh mịch tăng thêm một tia sinh động không biết trôi qua bao lâu da k h u n h hàn chậm rãi tỉnh lại ký ức quý vị về sau hắn thở dài ra một hơi con tốt không có tại hôn mê bên trong gặp phải cái gì ngoài ý mớn nếu như đụng phải tu sĩ khác hoặc là hư không sinh linh dị tộc hắn có thể liền xương vụn đều không thừa Ô a nha rồi d ạ khuynh hàn sợ hãi cả kinh cố kia kỳ quái kêu gọi lại tới hoàng bét hắn thầm kêu một tiếng nhớ tới trước đây gặp phải lập tức gấp đến độ ngạch đổ mồ hôi lạnh tiếp lấy d ạ khuynh hàn cảm giác ý thức càng ngày càng nặng hàn t ư ợ n h ư người bình thường ngao ba ngày ba đêm đồng dạng buồn ngủ nhưng hắn trong lòng còn trông coi cuối cùng vẻ thanh tình không thể ngủ không muốn không muốn a đáng tiếc hắn hiện tại tình trạng cơ thể hỏng bét căn bản chống cự không được cố lực lượng kia rất nhanh cuối cùng cái tia tia thanh tỉnh cũng bị chém mất dạ khuynh hàn ánh mắt trống rỗng thân thể cứng ngắc tựa như một cỗ thi thể đồng dạng mấy chục giây sau hắn mở rộng thân hình hướng một phương hướng nào đó bay đi dạ khuynh hàn như cái máy móc đồng dạng không ngừng phi không ngừng phi hắn không cảm giác được r ã rời bởi vì không có ý thức ông lúc này phía trước xuất hiện một cỗ hư không loại lưu thấy được vào xu thế nếu như dạ k h u n h hàn không né tránh lời nói hắn liền sẽ bị cuốn vào trong đó dặm một m m ư ờ i dặm ba dặm d ạ khuynh hàn thân hình dừng lại sau đó phía bên phải nhất chuyển hỏa tốc tránh đi h i u song phương mạo hiểm gặp thoáng qua d ạ khuynh hàn phạm là hơi chậm một chút điểm liền tránh không thoát hắn mặt không đổi sắc tiếp tục dọc theo nguyên lai phương hướng phi hành sau ba ngày phía trước xuất hiện một đám dị tộc lân tộc cốt tộc cùng xích nghĩ tộc đều có thành đàn kết đội d ạ khuynh hàn lập tức dừng lại sau đó tìm một khối hư không tự thạch giấu thân hình chờ dị tộc trôi qua về sau hắn mới hiện thân tiếp tục phi dạ khuynh hàn mặc dù không có ý thức tự chủ nhưng hắn đối nguy hiểm dự phán tránh nét trở cùng bình thường tu sĩ không có khác nhau quá nhiều cứ như vậy dạ khuynh hàn bay thẳng đến một tháng trong đó đụng phải vô số lần ngoài ý mớn nhưng đều bị hắn hóa giải ngay hôm đó hắn đi tới một mảnh loạn thạch khu phiến khu vực này tràn đầy to to nhỏ nhỏ tảng đá lớn có một viên tiểu hành tinh lớn như vậy nhỏ chỉ có lớn nhỏ cơ nắm tay phiêu p h ù hôn tạp cùng một chỗ kéo dài không thấy phần cuối dạ khuynh hàn sửng sốt một chút sau đó đâm đầu thẳng vào trong đó hắn rẽ trái lượt phải thâm nhập loạn thạch khu trung tâm lại bay ba ngày dạ khuynh hàn rơi vào một viên không lớn không nhỏ cự thạch bên trên nghiêm chỉnh mà nói nó cũng có thể tính toán một viên sao viên này sao g ặ p đền có chút nâng lên địa phương giống ngọn núi mà lon thì giống sơn cốc trong sơn cốc thậm chí còn có sơn động dạ khuynh hàn sau khi hạ xuống hướng một chỗ sơn cốc đi đến sau đó chui vào một cái sơn động sơn động rất rộng rãi nhưng có chút t ấm lãnh không biết từ nơi nào thổi tới gió giống như dao róc sương đồng dạng cao đến vách đá vang xào xạc hắn không dừng bước tiếp tục đi đi thẳng đến phần gối tận cùng sơn động có cái gì chỉ có một bộ hải cốt l ư n g tựa vách đá ra khuynh hàn đi tới hải cốt phía trước khoanh chân ngồi xuống tạch tạch tạch hải cốt chậm rãi nâng người lên chương 546, đưa ngươi một kiện đồ vật chương 546, đưa ngươi một kiện đồ vật ra khuynh hàn làm một giấc ngộng trong ngộng hắn bay thẳng đến bay thẳng đến rất mệt mỏi hắn muốn ngừng xuống nhưng bị một những ý thức chi phối không cách nào tự quyết làm chủ không biết bay bao lâu hắn cuối cùng dừng lại toàn thân giống tan thành từng mảnh đồng dạng ý thức trở về thân thể ra k u y n h à n đột nhiên bừng tỉnh đây là nơi nào trước mắt một vùng tăm tối hắn thích đứng rất lâu mới có thể thấy do đồ vật hắn y n hàn nhảy người h bị dọa nhảy dự. Trước người hắn cách đó kêu h hải thế cùng hắn không sai biệt lắm, ngồi xếp bằng, hai ô n ngồi cùng ngồi bằng, trùng g xa, xếp sai tay biệt điệp một lắm, bộ cốt. Tư đặt t r ở n chân. này, trong Lúc cốt hải giật giật. mắt y n hàn toàn thân run h lên Quốc tộc. Hắn kêu lên kêu sợ hãi lúc này liền muốn đứng dậy nhanh lùi lại mặc dù không làm rõ ràng được vì sao sau khi tỉnh lại sẽ thấy dạng này một bức tình cảnh nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm dạng khuynh hàn chỉ biết là tình trạng cơ thể của hắn rất kém cỏi cho dù đối mặt đồng dạng cốt tộc cứng giả cũng không phải đối thủ không cần kinh hoàng hai cốt vậy mà mở miệng nói chuyện nhưng hắn âm thanh khàn khàn vô cùng phản g phất dây thanh đã nát thành thùng trăm ngàn l ỗ đồng dạng không phải c ố t tộc da khuynh ê hàn nghĩ thầm c ố t tộc có lẽ sẽ không nói nhân tộc lời nói a Ô u a nha rồi đúng lúc này cố kia kỳ quái kêu gọi lại xuất hiện da khuynh ê hàn lập tức nội tâm xếp chặt có thể là sửng sốt một hồi hắn phát hiện thân thể cũng không có bị chi phối cảm giác cái này mới hơi bung lỏng kêu gọi còn đang tiếp tục da k u y n h h n cẩn thận cảm thụ một phen kêu gọi đầu mườn tựa hồ liền chỉ hướng nơi này xác thực nói chỉ hướng bộ kia hai cốt da k u y n h h n quay đầu kinh ngạc nhìn về phía hải cốt là ngươi tại triệu hóa ta hỏi xong hắn liền cười khổ một tiếng căn bản không cần thiết hỏi nha nếu không phải đối phương chính mình tuyệt sẽ không xuất hiện ở đây da k h i n h hàn lo sợ b ấ t an người tại mất đi đại bộ phận lực lượng phía sau bao nhiêu đều sẽ có chút loại này cảm giác vì sao kêu gọi ta hải cốt ra mặt một trận lôi kéo tựa hồ đang cười ta nói để ngươi không cần kinh hoàng da k h i n h hàn phí đi rất lớn sức lực mới nghe hiểu đối phương nói cái gì hắn không khỏi trợn mắt chừng một cái nói thật nhẹ nhàng nếu như đem ngươi làm tới một cái lạ l ấ m lại quỷ dị địa phương ngươi có thể không kinh hoàng sao bất quá cho chuyện hai câu về sau gia khuynh hàn đã không có ban đầu khẩn trương như vậy mấu chốt là khẩn trương cũng không có cái gì dùng ngươi tên là gì hải cốt hỏi cái này trọng yếu sao cũng là n g ư ơ i tên là gì gia khuynh hàn hỏi lại hắn không đợi đối phương mở miệng vượt lên trước nói bổ sung điều này rất trọng yếu nếu như ngươi muốn gây bất lợi cho ta lời nói ta ít nhất biết chết ở trong tay a y kiệt kiệt kiệt hải cốt phát ra một chuỗi khó nghe tiếng cười sau đó nói ta gọi hiên villa a Dạ khuynh hàn gật gật đầu khoan khoan khoan một lát ngươi nói kêu cái gì Dạ khuynh hàn đột nhiên chừng lớn hai mắt đừng nói cho ta ngươi chính là ba vạn năm t r ư ớ c vẫn là cái kia hiên v i l a kiệt kiệt kiệt hai cốt lại là một trận cười to sau đó trong giọng nói mang theo một cấu ngạo nghê nói hẳn là không có cái thứ hai hiên v i l a Dạ khuynh hàn gây ra như phóng ngươi ngươi không phải chết sao ai nói cái này tựa hồ là huyền la giới chung nhận thức mà còn trật tự giả đã từng không chỉ một lần đề cập tới á ngươi nói tiêu bất ly mấy tên tiểu t h kia tiểu ra hỏa ha, ha. mấy vạn tuổi tiểu gia hỏa nhìn qua người không ra người quỷ không ra quỷ hiên villa dạ khuynh hà nội n tâm phức tạp theo lý thuyết hắn thậm chí có thể kêu đối phương một tiếng sư phụ nhưng tình cảnh này hoàn toàn không có ý n g h ĩ kia dạ khuynh hàn tình nguyện đối phương đang gạt chính mình hắn căn bản không phải hiên villa một cái tin đồn bên trong vẫn là ba vạn năm người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt n g ư ờ i người nào có thể trải nghiệm loại này cảm thụ dạ khuynh hàn nhịn không được suy nghĩ lung tung cái này phía sau nhất định n n giấu đi cái gì kinh thiên đại bí mật ta cũng không muốn quân bảo hơi không chú ý liền sẽ biến thành cho bụi nhưng hiện thực là ngươi càng nghĩ trốn xa một chút càng là không cách nào như nguyện đối phương mà lại đem ngươi triệu đến trước mặt đại lao à ta chỉ là một tên bình thường tiểu tu sĩ mà thôi không thể giúp ngươi cái gì bỏ qua cho ta đi nghĩ tới đây dạ khuynh hàn trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo phích lịch chấn động đến hắn từ đầu tê dại đến chân hắn hắn hắn sẽ không muốn đoạt xá ta đi ta muốn thân thể có thân thể muốn thiên phú có thiên phú trọng yếu nhất còn cùng hắn tu luyện giống nhau công pháp đây quả thực là hoàn mỹ túi ra、à. ngươi thế nào hiên viên la gặp dạ k h u n h hàn đột nhiên cảm xúc đại biến nhịn không được hỏi không có gì gia khuynh ê hàn rất bình tĩnh hắn đã âm thầm hạ quyết tâm nếu như chờ bên dưới hiên viên la thật đ ộ n g thủ hắn liều chết cũng sẽ không để đối phương đạt được bất quá bây giờ còn chưa có vẻ mặt thật cũng không cần phải biểu hiện quá có lý nói cho ta một chút huyền la giới tình huống lập tức sao không thử ta sau khi ngã xuống gia khuynh ê hàn suy nghĩ một chút liền đem chính mình biết ba vạn năm đến phát sinh biến cố lớn toàn bộ đều nói một lần hiên viên la nghe xong rơi vào chờ mặc qua thật lâu mới thở ra một hơi gia k u y n h à n không biết hắn có gì cảm tưởng bởi vì hắn đã gầy đến da bọc xương liền cùng cốt tộc bề ngoài không sai bị lắm trên mặt căn bản không có cái gì biểu lộ cho nên cũng dòm không ra mánh khỏe tiền bối ngài triệu ta tới có chuyện gì dạ k h i n h hàn không muốn lại che giấu trực tiếp làm do nói nhìn đối phương trả lời như thế nào tiền bối h i ê n viên la tựa hồ đối với xưng hô thế này không phải rất hài lòng dạ k h i n h hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh có ý tứ gì muốn để ta gọi hắn sư phụ nếu như ta kêu ngồi vững quan hệ thầy trò hắn có phải là liền ngượng ngùng đoạt xa ta không nếu như hắn lấy ra sư phụ uy nghiêm chèn ép ta dâng lên nhục thân làm sao bây giờ ta chẳng phải là càng thêm bị động n g ư ơ i ta tuy không sư đồ chi danh lại có sư đồ thực ngươi đại tự tại quyết hẳn làm ấy tên tiểu tử kia truyền a thật không nghĩ tới tại không có bất luận cái gì chỉ điểm tình huống ngươi có thể đem tu luyện tới đ ạ i thành h i ê n viên la trong giọng nói lộ ra một cô vui mừng đây là thiên đạo tại chiếu cố huyền la giới a ta vốn đã tuyệt vọng chuẩn bị mang theo t i ế t nuối hóa quy hư không có thể một tháng trước lại đ ỗ n g nhiên cảm ứng được đại tự tại pháp tắc khí tức lúc ấy ta sướng đến p h á t rồi rồi lập tức liền hướng ngươi phát ra triệu hoán đáng tiếc ngươi không có tới ngăn cách mấy ngày ta lại cảm ứng được ngươi tiến vào hư không lần này để bảo đảm không có sơ hở nào ta triệt để k h ô n g chế thân thể của ngươi nhắc tới cũng là thiên ý nếu như ngươi tại dưới trạng thái toàn thịnh lời nói tất nhiên sẽ lại lần nữa thoát khỏi còn tốt ngươi trọng thương ngã gục Dạ khuynh hàn khoe miệng giật một cái cái này giống tiếng người sao nói hồi lâu ngài vẫn là không nói triệu ta tới làm gì nha Hiên nghĩ. chuyện không hề như khói. viên lai miệng gửi tiếng. Triệu ngươi ngươi kiện nết Trưng 547, vật. qua Đưa một một đây đồ là cũ dạ khuynh hàn nghe xong chẳng những không có vui vẻ cảm giác ngược lại tràn đầy cảnh giác sẽ có loại này c h u y ệ n tốt tốn công tốn sức đem ta triệu tới liền vì đưa ta đồ vật làm sao như thế không tin đâu thứ gì hỏi một chút lại nói nhìn đối phương làm sao biên hỗn độn chi khí danh tự rất dọa người đó là cái gì dạ khuynh hàn nghi hoặc hỏi một loại giúp ngươi triệt để khống chế la giới còn có hy vọng dòm ngó đế cảnh chi bí b ả o bối mỗi cái vực giới đều sẽ có một sợi hỗn độn chi khí nó là diễn hóa một vực duy trì một giới căn bản thật có lực hấp dẫn trong cạm b ấ y để đó ngồi nhử đồng dạng đều rất khiến người tâm động động tâm đến người biết do đó là cạm b ấ y cũng sẽ nhịn không được nhảy vào đi h ả o ý của ngài ta xin tâm lĩnh nhưng ta sợ khống chế không được như thế nịch g h thiên đồ vật ngài giữ lại chính mình dùng không tốt sao ra khuynh ê hàn trực tiếp cự tuyệt không quản đối mặt như thế nào xáo lộ chỉ cần kiên định tâm tư đối với nó nói không không m u ố n ta không nghĩ ngươi liền sẽ không lên làm nhưng cuối cùng cũng có có thể bức bách đối phương bá vương ngạnh thượng cung kiệt kiệt kiệt hiền viên la lại cười chỉ là lần này trong giọng nói mang theo vẻ bị thương ngươi cho rằng ta không muốn sao p h à m là còn có một chút xíu lưu lại hy vọng ta cũng sẽ không giao cho ngươi câu nói này mặc dù để người nghe lấy rất không thoải mái nhưng dạ khuynh ê à n cảm thấy đây mới là phù hợp nhân tính vì sao ngươi nhìn bộ dáng của ta bây giờ giấu hết đèn tắt nếu như không có ngươi xuất hiện không bao lâu ta liền đem mang theo hỗn độn chi khí hóa q u y hư không có còn tốt ngươi xuất hiện cho nên ta nói đây là thiên đạo tại chiếu cố huyền la giới tại sao là ta c h ậ t tự giả không phải càng mạnh chỉ có đem đại tự tại quyết tu luyện tới đại thành người mới có tư cách khống chế hỗn độn chi khí mấy tên tiểu tử kia cũng không được không phải vậy ta đã sớm giải thoát gia khuynh hàn trầm ngâm một phen không thể tìm ra hắn trong lời nói lỗ thủng tạm thời coi hắn là nói thật không muốn được hay không không được h i ê n viên la lần thứ nhất lộ ra chém đinh chặt sắt không cho cự tuyệt một mặt còn mang ép buộc gia khuynh hàn lẩm bẩm một câu mất đi h ố n độn chi khí la giới liền xong đời ngươi nhất định phải đưa nó mang về ngay từ ba vạn năm trước liền biến mất h ố n độn chi khí một mực không tại cũng không có gặp la giới thế nào à? không ngươi chưa từng thấy la giới ba vạn năm trước bộ dạng cho nên ngươi cảm thấy nó hiện tại tạm được nếu như ngươi gặp qua liền sẽ không nói như vậy mất đi hỗn độn chi khí ba vạn năm Để nó bệnh nguy kịch, lại theo i dài, liền ế p p tục có kéo ầ n nguy、hiểm. Ngài vì sao muốn sụp sao đổ đ chia hiểm. rẽ vì m mang hốn độn chi khí h độn ra? ặ c là nói, ngài vì sao không về là ngài nói, không giới? Bởi vì về vì sao ta h huyền i ê n quân đế s o Hiên viên la gật gật được ầ u n h n cũng không sống g ta tham phải là s h chỉ là không thể để hốn ế t c là độn để biết ba vạn năm trước huyền la lượng giới quan hệ rất tốt cộng đồng chống lại dị tộc ngài vì sao muốn đột nhiên tập kích thiên huyền đế quân huyền la lưỡng giới dĩ nhiên không phải định nhân nhưng thích thiên huyền là có ý tứ gì hắn căn bản không phải huyền giới người ra khuyên hàn trong đầu một tiếng ầm vang bất khả tư nghị nói chẳng lẽ hắn là d ị tộc không sai ám ảnh tộc người rất thông minh ra khuyên hà nội n tâm rung động đối phương đã nhắc nhở đến loại này phân thượng hắn như thế nào lại liên tưởng không đến nguyên lai、like、ba vạn năm trước trận kia ẩn đoán cất giấu như thế sâu bí ẩn như vậy liền có thể giải thích thông vì sao tại cùng chống trọi với dị tộc thời khắc mấu chốt hiên viên la lại đột nhiên hướng thích thiên huyền hạ thủ hắn khẳng định là phát hiện đối phương bí mật không đúng tha thứ ta nói thẳng thích thiên huyền đã giải quyết xong ngài vì sao huyền la giới đến nay còn không có luân hãm theo lý thuyết hắn không đối thủ nữa huyền la giới có lẽ trở thành dị tộc thiên hạ mới đối có lẽ có hai cái nguyên nhân trong đó một cái tương đối rõ ràng đó chính là thích thiên huyền muốn cầm tới la giới hỗn độn chi k h í một những là ta đoán thích thiên huyền có ích kỷ ý nghĩ hắn nghĩ một mình k h ô n g chế huyền la giới không nghĩ cùng hắn những cái kia dị tộc ruột thị chia sẻ có đạo lý nhưng còn có một điểm nghe trật tự giả nói thực lực của ngài muốn tại thích thiên huyền bên trên vì sao Vì sao cuối c ù n g l hiện viên lao oán g có đã nói thích thiên huyền xảo trá vô cùng ta cuối cùng không có tính quá hắn mọi người đều biết ám ảnh tộc là tứ đại dị tộc bên trong khó dây dứa nhất một cái nhưng thiên đạo là cân bằng càng là sinh linh người tiên bị hạn chế cũng sẽ càng lớn n g ư ơ i biết ám ảnh tộc bí mật lớn nhất là cái gì sao là cái gì bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian liền trải qua một lần tẩy hồn nỗi khổ ký sinh trên bản chất là hồn phách thôn vệ cùng quá trình dung hợp lần một lần hai không có gì nhiều lần về sau hồn phách bên trong t ạ m chất liền sẽ tương đối nhiều nếu như không tẩy đi bọn họ liền sẽ mất k h ô n g chế ta thâm nhập nghiên cứu một cái ám ảnh tộc tẩy hồn chu kỳ là do bọn họ thực lực quyết định giống thích thiên huyền hắn ba ngàn năm một nhỏ tẩy ba vạn năm một lứa tẩy ba vạn năm trước ta chính là bắt lại hắn kinh lịch tẩy hồn chi tiết mới chọn lựa chọn hướng hắn hạ thủ kinh lịch tẩy hồn chi kiếp. thực lực sẽ t r ợ t hạ xuống là cái đối phó bọn hắn cơ hội tốt vậy cuối cùng tại sao lại thất bại dạ khuynh hàn không hiểu rõ kiệt kiệt kiệt hiên viên la c ư ờ i khổ một tiếng ta tính toán ra hiện sai lầm đi thời điểm hắn vừa vặn tầy xong dạ khuynh hàn khỏe miệng giật một cái vẫn khí này nếu như cùng nữ thần hẹn họ đến khách sạn nàng vừa vặn tầy xong đó là một kiện chuyện tốt ngài cái này quá khổ cực một lần kia thiên đạo không có chiếu cố huyền la giới nhưng ba vạn năm phía sau hôm nay thiên đạo chuẩn bị bồi thường huyền la giới cho nên đem ngươi đưa tới ta không sai ba vạn năm đi qua thích thiên huyền nhất định lại đem nên đón tẩy hồn chi k i ế p đây là người cơ hội người kế thừa hỗn độn chi khí phía sau đem hắn diệt sát đạp hắn thi cốt thành tựu vô thượng tiên đế sau đó huyền la giới liền dựa vào người chăm sóc không không không ta không được ngài tuyển những hiền năng a dạ khuynh hà nội n tâm hô to hắn cảm thấy hiền viên la não có bệnh chính người đều không có giải quyết sự t ì n h để ta đi làm các ngươi là cái gì đẳng cấp ta là cái gì đẳng cấp đây là ta có thể trộn lẫn sao dạ k h u n h hàn cảm thấy rất hoang đường tựa như một tên tranh đ o ạ t hoàng vị thất bại hoàng tử lưu lạc dân gian trở thành tên ăn mày tùy tiện nắm lấy đứa bé nói với hắn ta đem ngọc tỷ chuyển cho ngươi đoạt dòng chính hy vọng liền rơi xuống trên đầu ngươi cái này không kéo sao ta cảm thấy ngài vẫn là thận trọng suy tính một chút dạ khuynh hàn chuẩn bị huyện chuyển c ự tuyệt không cần suy tính dứt lời hiên viên la đưa ra gầy khô như tủi bàn tay đem dạ khuynh hàn bắt đến trước người ấn về phía đỉnh đầu hắn a dạ k h u n h hàn kinh hô một tiếng chương năm trăm bốn mươi tám chuyển thựa chương năm trăm bốn mươi tám chuyển thựa dạ k h u n h hàn bản năng muốn phản kháng nhưng hắn thân thể suy yếu mới vừa dâng lên ý nghĩ này liền phát hiện toàn thân không cách nào nhúc đ í c h đến không quản h i ê n viên la là, là thật muốn chuyển cho hắn hỗn độn chi khí vẫn là muốn đoạt xá giả khuynh ê à n đều không thể trốn tránh a thật là đau a giả khuynh ê à n cảm giác có một c h ố lực lượng cùng bạo từ đầu ra s ô n g vào trong cơ thể cả người nhất thời như bị ném vào ép nước cơ hội đồng dạng mỗi cái tế b à o đều đang run r u dày không nên phản kháng bên hai chuyển đến h i ê n viên la âm thanh nhịn không được a càng phản kháng càng đau tốt h a giả k u y n hàn trung thực loại này cấp bậc đau đớn liền đã để hắn sống không bằng chết lại đau ngươi trực tiếp cho ta một đao tính toán còn có bao lâu qua một trận dạ khuynh hàn nhịn không được mở miệng hỏi nói ra mấy chữ này phí đi hắn toàn bộ tinh lực yên tâm đã truyền một bao nhiêu t c Dạ khuynh hàn rốt cuộc không kiềm chế được ngờ đầu ngất đi làm dạ khuynh hàn tỉnh lại lần nữa lúc trừ mí mắt toàn thân không có bất kỳ cái gì một vị trí có thể động hắn muốn mở miệng nói chuyện nhưng mở môi t r ư ơ n g nửa ngày cũng không có chống lên đến lúc này bên cạnh truyền tới một hư n h ự â m thanh đừng lo lắng hỗn nộn chi phí sẽ giút ngươi chữa trị dạ khuynh hàn ra sức nhấp nhô con mắt miễn cưỡng thấy rõ bên cạnh cảnh tượng ngài làm sao cũng nằm xuống chỉ thấy phía trước ngồi dựa vào trên vách đá hiên v i l la giờ phút này giống như hắn nằm trên mặt đất vốn là không nhiều g i a thịt thay đổi đến càng thêm nông rộng ngươi muốn nói hắn là nhân tộc đoán chừng liền q u ố c tộc đều không tin đây rõ ràng chính là đồng bào của ta nha ông lúc này dạ khuynh hàn trên thân bỗng nhiên sáng lên một vòng ánh sáng xanh lục ẩn a hắn phát ra một tiếng sảng khoái thanh âm quá mụ hắn thoải mái giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa dạ k h u n h hàn thân thể điên cùng hấp thu ánh sáng xanh lục bên trong năng lượng. mấy phút đồng hồ sau ngón tay của hắn có thể động tiếp theo là cái cổ tay chân Vụt. dạ khuynh hàn xoay người ngồi dậy nhanh vận hành đại tự tại quyết h i ê n viên la gấp giọng nhắc nhở dạ khuynh hàn trong lòng hơi động lập tức làm theo ánh sáng xanh lục càng ngày càng đậm rất nhanh liền đem dạ khuynh hàn bọc thành một cái kén trong suốt long lanh giống như cự hình phỉ thúy thạch h i ê n viên la gặp cái này lộ ra một vệt vui mừng nụ cười tí tách thời gian tại chạy đi một đoạn thời khắc tĩnh lặng sơn động ẩm vang b ộ phát ra một cỗ kinh người khí tức xanh kén nổ tung bắn ra dạ k h u n h hàn thân ảnh tích, tích, tích. không n sai nhân viên la ngước đó nhìn độn dạ khuynh ắ n đem nộ được hàn thì thầm u vi, cũng đột nói n vương. anh, dạ khuynh hàn nắm h túi lậu xuống giờ phút này hắn đã không còn hoài nghi nhân viên la nghĩ gây bất lợi cho hắn nếu như hắn có mưu đồ lời nói căn bản sẽ không đưa cho hắn tốt đẹp như vậy chỗ không khách k h í nói hiện tại hai người vị trí đã đến đảo dạ k h i n h hàn là giao tớt h i ê n viên la là thị t cá Dạ k h i n h hàn chậm rãi ngồi sổ người xuống sắc mặt phức tạp rất lâu hắn gọi một câu thầy sư phụ h i ê n viên la xứng sở sau đó kiệt kiệt kiệt phát ra vui mừng tiếng cười nụ cười này tác động thân thể điên cuồng khục không chỉ Dạ k h i n h hàn đem hắn nâng lên ngồi xuống hỏi ngài không có sao chứ hiền viên la vung vung tay phải nói không có hy vọng a không cần kinh ngạc ta vốn là đại nạn sắp tới s á c thực nói ba vạn năm trước liền nên đưa về luân hồi là hôn độn chi k h í chống đỡ ta sống tạm đến bây giờ cái này ba vạn năm cũng không có trắng ngao tâm nguyện được đền bù ta không tiếc b ố i dạ khuynh hẳn đáy lòng dâng lên một tia thương cảm đối với hiên viên la hắn muốn nói sâu bao nhiêu tình cảm đó là gặp người hai người cũng không có gặp gỡ quá nhiều nhưng cảm kích cùng k í n h nể chi tình vẫn là rất nồng nặc dạng n à y một vị nhân vật truyền kỳ không nên rơi xuống dạng này một bộ hạ tràng cuối cùng có hai chuyện ta muốn bàn giao ngươi một cái hiên v i la thở hồn hển nói đồ nhi rửa t a i lắng nghe đệ nhất sau khi ta chết sẽ lưu lại đại đạo tàn g ngọc ẩn chứa lực lượng pháp tắc so đại đạo tái phiến càng nhiều ngươi toàn bộ luyện hóa phía sau có lẽ có thể xông lên tiên vương đ ỉ n h phong đến lúc đó tại đại tự tại quyết trợ g i ú p bên dưới thực lực có lẽ không thể so với mấy tên tiểu tử kia yếu á c h dạ k h i n h hàn lộ ra vẻ do dự hắn có loại ăn sư phụ thịt uống sư phụ máu cảm giác hiên viên la nhìn ra hắn tâm tư chấn an nói không cần có tâm lý gánh vác nam đó ta cũng là đối xử với ta như thế sư phụ đây là truyền thừa ngươi không lấy hóa thành thiên địa chi khí cũng là tẩm bổ chúng sinh ân dạ k h u n h hàn gật, gật đầu thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất ngươi nhất định phải thừa dịp thích thiên huyền kinh lịch tẩy hồn chi k i ế p lúc chu sát hắn không phải vậy sẽ không còn cơ hội vì sao dạ khuynh hàn kinh ngạc chờ ta trưởng thành đến tiên đế lại cùng hắn phân cao thấp không được sao kiệt kiệt kiệt h i ê n viên la c ư ờ i khổ nói hắn căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội này lần này tẩy hồn chi kiếp sau đó hắn liền sẽ tìm tới ngươi giết chết ngươi cướp đoạt trên người ngươi hỗn độn chi khí hắn đã hấp thu huyền giới hỗn độn chi khí nếu như lại nuốt lấy la giới liền đem đụng chạm đến thành thần thời cơ từ đây huyền la lưỡng giới đều nằm trong tay có thể là Dạ khuynh hàn n h ư mày hắn mới tiên vương mà thôi đi làm tiên đế không phải thiên phương dạ làm sao ta nói qua kinh lịch tẩy hồn chi kiếp thích thiên huyền sẽ trở nên rất suy yếu đây là cơ hội tuyệt hảo Dạ khuynh hàn đoán thẩm ba vạn năm trước ngài cũng nghĩ như vậy nhưng kết quả đây ba vạn năm phía sau lại ra đường rẽ làm sao bây giờ Dạ khuynh hàn hối hận tiếp thu hôn độn chi khí bất quá hắn cũng là thân bất do kỳ h i ê n viên la cưỡng ép chuyển cho hắn c ầ m hôn độn chi khí liền tương đương với bên trên thích thiên huyền tử vong danh sách không còn đường lui có thể nói thành như hiền viên la nói tới tẩy hồn chi kiếp đúng là cơ hội duy nhất da khuynh ê à n tâm tình nặng nề trong lòng giống như ép một khối quả cân đồng dạng đừng nằm trí ngươi còn có thời gian hiên viên la lời nói xoay chuyển ta có thể cảm ứng được ngươi còn tinh thông không gian phát tắc m ả n h n à y loạn thạch khu tồn tại đã rất lâu chống không khẽ hở ngươi có thể tìm một cái gấp trăm lần tốc độ chạy yên tâm ở bên trong tiềm thu nhưng phải nhớ kỹ ngoại giới thời gian không thể vượt qua năm năm ta dự cảm trong vòng năm năm thích thiên huyền nhất định có thể vượt qua t ẩ hồn chi kiếp da k u y n h à n ánh mắt sáng lên hắn làm sao đem cái này gốc g i quên như thế về thời gian liền không có gấp gáp như vậy tiềm tu mấy trăm năm xác thực có thể cùng nhược hóa bản thích thiên huyền liều mạng hy vọng ngươi có thể thành công nếu không huyền la giới liền đem biến thành dị tộc gia viên nói xong h i ê n viên la hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở hư vô chỉ để lại trên mặt đất một khối h ó n g ánh bạch ngọc da khuynh hàn vội vàng không kịp chuẩn bị ngu ngơ tại chỗ cái này liền đi chương năm trăm bốn mươi chín bên dưới bảng chương năm trăm bốn mươi chín bên dưới bảng da k h u n h hàn kinh ngạc rất lâu mới nhặt lên trên đất đại đạo tàn ngọc hồi ức một cái cùng hiến viên la trung đụng ngắn ngủi thời gian giống như nằm mơ l ã o nhân ra ngài là giải thoát đệ tử muốn bắt đầu đau khổ Dạ khuynh hàn không r ả n h tại chỗ này cảm khái cùng thổn thức hắn phải nắm chặt tất cả thời gian mạnh lên thu hồi đại đạo tàng ngọc cũng không quay đầu lại rời đi võ khuyết thành ngọc ly liêu lãng khương xuất tú chờ nhân vật trọng yếu tụ tập một đường huynh đệ ta tuyệt đối không có việc gì liêu lãng một mặt chắc chắn nói có thể là chúng ta tìm khắp cả toàn bộ la giới không có tin tức gì nói thế nào y ế n tử dung tóc mày ta nói ngươi là không phải ngốc liêu lãng đẩy vẻ khinh bỉ k h u n h hàn chui vào vết n ư ớ không gian làm sao lại tại la giới hắn chẳng lẽ một mực không r a n g o à i sao tốt các ngươi c h ờ ồn ào mộng li ngừng n lại hai người từ hiện trường bạo liệt tình ngô nhìn da khuynh ê à n liền tính trốn vào hư không cũng không có khả năng lông tóc không t ổ n h e o gì theo ta thấy hắn có lẽ trốn tại một nơi nào đó chưa thương chúng ta không cần lo lắng quá mức lần trước hắn mất tích hơn ba năm đều có thể trở về hiện tại mới một tháng mà thôi có đạo lý mọi người nhộn nhịp gật đầu ông đúng lúc này bầu trời đ ỗ n g nhiên sáng rõ phóng xuống vạn đạo tia sáng mọi người đối loại này tình cảnh đã rất quen thuộc thiềm vương lục lại muốn đổi mới da k u y n h à n bặt vô âm tín đại gia cũng không có cái gì tâm tình quan tâm tiềm vương lục sự t ì n h hiu hiu hiu từng cái danh tự bắt đầu thoát hiện không đến hai phút đồng hồ hoàn chỉnh bảng danh sách liền đã đổi mới xong xuôi ân các ngươi mau nhìn liêu lãng chỉ vào bầu trời hô một mặt hoảng sợ làm sao vậy khuynh hàn khuynh hàn không tại bảng cái gì mậu ly cùng khương xuất tú đám người cực kỳ hoảng sợ vụ t đứng lên ngơ ngác nhìn lên bầu trời thứ ba vị trí đã biến thành người tiên hắn vốn là thứ tư mấy người theo bảng danh sách tiếp tục hướng phía sau quách ì n h lấy tiên vương thần niệm chỉ một nháy mắt liền nhìn xong tất cả danh tự thật không có dạ k h u n h hàn cái này t i ê n vương lục trong lịch sử vô số lần xuất hiện trường hợp này cơ bản chỉ có một cái kết quả đó chính là bên dưới bảng người chết không có khả năng ta không tin liêu lăng cảm xúc gần như mất khống chế hắn tinh thông không gian phát tắc làm sao có thể xảy ra chuyện nhất định là thiên đạo sai lầm cái gì phá loạn ý về sau đ ừ n g ra lừa gạt người mấy người khác không lên tiếng còn đang tiêu hóa cái này biến cố còn có một cái có thể lúc này tiến tử rung đ ố n g như nói mọi người đồng loạt nhìn hướng hắn đó chính là k h u n h hàn tấn cấp tiên vương mọi người ánh mắt sáng lên liễu lãng lập tức cười ha ha không sai không sai chính là như vậy thật không nghĩ tới yến tử bình thường x o a đầu x o a não thời khắc mấu chốt não như thế linh quang yến tử là liễu lãng đối yến tử dung biệt danh yến tử dung t i ế n hắn một cái liếp mắt mộng đi mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra quan tâm sẽ bị loạn vừa rồi xác thực không nghĩ tới cái này một góc dạng tiềm vương lục thu vào chính là có hy vọng tấn cấp tiên vương thiên tài nếu như đã tấn cấp tiên vương kia dĩ nhiên liền sẽ bên dưới bảng lấy dạ ả khuyên hàn thiên phú hắn tấn cấp tiên vương bên dưới bảng khả năng đương nhiên muốn so tử vong bên dưới bảng xác suất cao hơn hhh huỳnh đệ ta cũng tấn cấp hai chúng ta lại lần nữa liên thủ đem đông h o a n g liên minh triệt để bình định liêu l a g trong mắt lộ ra hưng phấn mậu ly đám người gật đầu đông h o a n g liên minh mất đi mẫn sát cái này chủ tâm cốt phía sau vốn là nhân tâm bất ổn nếu như dạ khinh hàn mang theo tiên vương thế trở về đem bọn họ nhổ t ậ n gốc xác thực không phải việc khó ngắn ngủi một hồi thời gian tâm tình mọi người tựa như ngồi xe cắp treo đồng dạng từ b u ồ n khổ đến tuyệt vọng lại đến trình diễn lớn đảo ngược thật sự là quá kích thích tiệm vương lục liên quan tới dạ khinh hàn bên dưới bảng biến động toàn bộ huyện la giới đều thấy được đông hoàng liên minh hắn chết mậu ly đám người kia liền không đáng sợ nguyên bản mẫn sát sau khi chết thường vĩnh hòa diệp tuyết đám người mây đen đủ ám hiện tại lập tức quét qua mù mịt bọn họ nhìn thấy tiếp tục xưng bá đông hoang hy vọng những người này hoàn toàn không có hướng dạ khuynh hàn tấn cấp tiên vương phương diện k i ế nghĩ một người đối một chuyện nào đó phán đoán bao nhiêu đều sẽ trộn lẫn một chút tình cảm nhân tố hoặc là nói ngươi chờ mong sự tình như thế nào liền sẽ nhận định sự tình như thế nào đây là một loại không tự chủ được tâm lý ám thị mộng ly đám người như vậy đông hoang người trong liên minh cũng là như thế cái trước hy vọng dạ k h u n h hàn sinh cái sau hy vọng hàn chết mà la giới ngàn vạn tu sĩ nghiêng về cái sau càng nhiều một điểm bọn họ tương đối khách quan căn cứ vào quá khứ kinh nghiệm mười cái bên dưới bảng có chín cái đều treo cho nên đương nhiên cho rằng dạ khuynh hàn cũng không ngoại lệ huống hồ hắn cùng mẫn sát đại chiến nhiều người như vậy đều thấy tận mắt vẫn là sát xuất cực cao đáng tiếc ca rất nhiều người thổn thức không thôi dạ khuynh hàn tinh thông không gian phát tắc hắn bổ sung la giới tất cả cỡ lớn lối đi là chống cự dị tộc làm ra cống hiến to lớn sau khi hắn chết đến tiếp sau lại có cỡ lớn lối đi xuất hiện cũng chỉ có thể dựa vào kim vô thứ tôn giả phong ấn nhưng phong ấn dù sao không bằng bổ sung tới ổn thỏa đây là một p h ư ớ c diện mặt khác hắn là t i ề m vương lục thứ ba la giới thế hệ trẻ tuổi cờ sĩ cùng bề ngoài có hắn tại h u y ề n giới lên bảng người không dám quá phết lối mà hắn không tại đám kia tôn tử đoán chừng lại muốn tao bao đi lên suy nghĩ một chút liền có thể hận h u y ề n giới tình huống như thế nào khi mọi người nhìn thấy sự biến đổi này động thời điểm phản ứng đầu tiên làm ộ t b ư ớ c vẫn lạc không thể nào muốn nói xếp hạng dựa vào sau giới người bảng hoặc là bị chen rơi hoặc là chết đi dạ k h i n h hàn cao xếp thứ ba làm sao có thể tùy tiện c ú máy trước mười thiên tài đều là chịu thiên đạo chiếu có người nghĩ chết yểu cũng khó khăn ngươi nói có phải hay không là tấn cấp t i ê n vương có người nâng lên a đừng đùa thế nào tiêu thánh tử cùng nam cung thiếu chủ cũng còn không có tấn cấp ngươi cảm thấy dạ khuynh hàn so hai người bọn họ còn cường nói cũng đúng người kia lắc đầu nháy mắt phủ định ý nghĩ của mình không quản dạ khuynh hàn bởi vì cái gì bên dưới bảng đối huyền giới đến nói đều là một chuyện tốt không sai t ự a n h ư rút ra một cây gai thống khoái tại ngoại giới bởi vì dạ khuynh hàn bên dưới bảng sự t ì n h mà huyên náo xôn xao lúc dạ k h u n h hàn bản nhân thì tại loạn thạch vực vội vàng tìm kiếm gấp trăm lần tốc độ chạy thời không dũng đạo hắn đã thử qua rất nhiều nhưng đều không phù hợp yêu cầu trong đó cao nhất một cái có thể đạt tới ba mươi lần t à hữu mặc dù đã rất khả quan nhưng dạ khuynh hàn vẫn cứ không hài lòng lắm hắn muốn gấp trăm lần cho dù không đ ạ tới t ít nhất cũng phải tiếp cận mới được đương nhiên nếu như cuối cùng đi khắp toàn bộ loạn t h ạ c h vực y nguyên tìm không được lời nói hắn chỉ có thể trở về cái kia ba mươi lần hy vọng lão thiên gia chiếu cố một cái ta đi chương năm trăm năm mươi thời gian trôi mau vội vàng chạy đi chương năm trăm năm mươi thời gian trôi mau vội vàng chạy đi đảo mắt mười ngày đi qua dạ k h u n h hàn tìm nhanh hoặc mất lúc này hắn chợt thấy phía trước xuất hiện một đoàn to lớn vầng sáng tản ra sắc thái mê người da khuynh hàn tinh thần chấn động đây là hắn đụng phải nhất rực rỡ thời không dũng đạo tốc độ chạy có lẽ rất có thể nhìn a Siêu. da khuynh hàn lóe lên một cái đi tới trước mặt đưa tay i ê n lặng cảm thụ một chút t thật nhanh tuyệt đối vượt qua gấp trăm lần da khuynh hàn mừng rỡ không thôi hắn hít sâu một hơi không kịp chờ đợi chui vào thời gian là tương đối người tại bên ngoài ở giữa trong cảm giác phi tốc lưu truyền nhưng làm ngươi thâm nhập ở giữa về sau lại sẽ cảm giác bên ngoài kỷ chậm vô cùng bên trong đi qua hai canh giờ bên ngoài mới đi qua một phút đồng hồ mà thôi d ạ khuynh ê à n xác nhận không sai phía sau lấy ra đại đạo tàn ngọc bắt đầu tu hành mục tiêu của hắn là mau chóng đạt tới tiên vương đ ỉ n h phong nếu như có thể vượt qua chuẩn đế cánh cửa vậy thì càng tốt hơn thời gian không nói mười năm vội vàng chạy đi ngoại giới mới qua không đến một tháng d ạ khuynh ê à n cuối cùng đem đại đạo tàn ngọc cho hấp thu xong hắn tu vi cũng tăng lên đến tiên vương trung kỳ tiếp xuống d ạ khuynh ê à n liền muốn bắt đầu t ô luyện pháp tắc cảnh giới là căn cơ pháp tắc là lợi khí cả hai kết hợp mới có thể tạo thành tất cả sức chiến đấu đạo mắt trăm năm đi qua lúc này ngoại giới đã đi qua một năm Dạ khuynh hàn mở to mắt cảnh giới của hắn cuối cùng tăng lên tới tiên vương hậu kỳ mặc dù tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh nhưng trăm năm dù sao cũng là một cái quá trình dài dằng dặc Dạ khuynh hàn cảm thấy nội tâm có chút kiềm chế hắn cần bung lòng cùng thư giãn vì vậy Dạ khuynh hàn thoát ra thời gian đường hành lang tại loạn thạch vực khắp nơi l a n g lư mặc dù loạn thạch vực cũng không có cái gì phong cảnh nhưng ít ra so thời không dũng đạo đơn điệu không thú vị mạnh hơn nhiều hắn tựa như một cái trong tù quan lâu dài người đi ra canh chừng đồng dạng toàn bộ một trận còn phải trở về tiếp tục chịu đựng cô độc dày vỏ không có cách nào muốn mạnh lên muốn bảo mệnh liền phải đánh đổi khá nhiều Dạ khuynh hàn lại lần nữa trở lại thời không dũng đạo hắn muốn sung kích tiên vương đ ỉ n h phong lại qua hai trăm n ă m Dạ khuynh hàn toàn thân khí tức tăng vọt thời không dũng đạo một trận rung động kém chút phát sinh rối loạn hắn tranh thủ thời gian thu lại nguyên lực cùng phát tắc đ ỉ n h phong Dạ khuynh hàn đập lên tính toán hắn đã tại thời không dũng đạo ngốc ba trăm năm ngoại giới hẳn là cũng nhanh đi qua ba năm đi năm năm là nhân viên la dự tính kỳ hạn nhưng dạ k h u n h hàn không dám can g i hắn sợ bước ba vạn năm trước sư phụ góc chân làm chạy đến thời điểm thích thiên huyền đã vượt qua tẩy hồn chi kiếp hắn muốn lưu nhất định c h ỗ t chống tốt nhất bốn năm liền rời đi lại trễ cũng không thể vượt qua bốn năm dưới thiên vương đ ỉ n h phong mục tiêu đã hoàn thành tiếp xuống da khuynh ê à n đem thử nghiệm s u n g kích chuẩn đế từ tiên h vương đ ỉ n h phong đến chuẩn đế cần vượt qua lớn cảnh giới cùng tiên h vương sơ kỳ đến tiên h vương đ ỉ n h phong không giống có lẽ chịu khổ một trăm năm 500 năm trăm năm một ngàn năm cũng khó có thể như nguyện nhưng tóm lại muốn thử một lần nếu có thể trèo lên chuẩn đế lực lượng pháp tắc liền sẽ sinh ra một tia đế ẩn uy lực đem có cấp số nhân tăng lên hai mươi năm trôi qua da k u y n h à n không thu được gì hắn tiếp tục bảo trì ôn hỏa tâm tính lĩnh hội năm mươi năm đi qua vẫn như cũ như vậy lại qua năm mươi năm dạ à khuynh hàn mở to mắt thở dài lắc đầu không cần kiên trì nữa xung kích chuẩn đế có lẽ không phải đơn thuần bế quan có thể giải quyết cần tại trong hồng chấn sóc này lịch luyện mới được năm năm kỳ hạn cũng không có thừa lại bao nhiêu dạ à khuynh hàn chuẩn bị trở về huyện l a giới hưu hắn thoát ra thời không dũng đạo kinh lịch hơn bốn trăm n ă m thời gian cọ rửa dạ à khuynh hàn d á n g dấp không có bất kỳ cái gì thay đổi vẫn như cũ tuổi trẻ anh tuấn nhưng cặp mắt kia cũng đã hoàn toàn khác biệt trước đây nó tràn đầy tinh thần phân chấn vô lại lười biếng cả lơ phất sơ nhưng bây giờ đã bịt kín một tầng tăng thương cùng thâm trầm hoa hai ngày thời gian dạ khuynh hàn thoát ra loạn thành vực sau đó liên một mặt mở mị sững sờ tại nguyên chỗ đến thời điểm thật tốt trở về không được hắn căn bản không biết đi hướng nào đến thời điểm là h i ê n viên la điều khiển thân thể của hắn căn cứ chỉ dẫn cùng triệu hoán đi hơn một tháng mới đến nơi này trở về làm sao bây giờ hắn đã không có lưu lại thần n i ệ m k h í tức cũng không nhớ rõ đường thậm chí liền cái đại khái phương hướng cũng không biết mù lắc lư tìm vận may sao đau đầu mặc dù dạ k h u n h hàn tinh thông không gian phát tắc nguyên bản đi một cái thắng đường chỉ cần tìm đúng tiết điểm nháy mắt cũng có thể vượt qua nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể tại ngàn ngàn vạn vạn đầu quỹ tích bên trong lấy ra chính xác cái kia một đầu đây là không có khả năng cho nên gia khuynh hàn quyết định đi khắp nơi đi nhìn xem nếu như năm năm kỳ hạn đến hắn vẫn là bị vây ở hư không đó cũng là m ệ n h huyền la giới đi qua bốn năm dưới lưỡng giới đều phát sinh biến hóa rất lớn đầu tiên dị tộc xâm lấn vấn đề tại huyền giới cộng đồng chia sẻ bên d ư ớ i đã không đáng sợ thứ nhì la giới kết cấu cũng càng thêm ổn định sẽ không tùy tiện lại có lối đi xuất hiện dị tộc tự nhiên không có xâm lấn con đường h u y ề n giới có càng ngày càng nhiều người tiến về l a giới phần lớn chạy tứ thập cựu thành đi lượng giới giao lưu ngày càng thường xuyên mặt khác thiền vương lục phát sinh vô số lần biến động có người lên bảng có người bên giới bảng có người tiến lên có người lưu lại đã từng cao xếp thứ ba dạ khuyên hàn đã dần dần bị người quên lãng vừa mới bắt đầu còn có một nhóm nhỏ người tin tưởng cũng chắc hắn là tấn cấp thiên vương mới bên dưới bảng nhưng hơn bốn năm đi qua hắn không tin tức cái này một nhóm nhỏ người cũng giao động hắn đại khái là thật chết rồi không cần thiết đối một người chết nhớ mãi không quên trừ võ k u y ế t thành bình nguyên thành một chút người bên ngoài đã sẽ lại không có người lên người cái không khuynh nhắc hàn có t ê n này. Đông h o a n loạn. g rất Bởi vĩnh ì bình Đông đấu, đỉnh không Hoang liên minh cùng võ khuyết thành,、bình、nguyên thành chiến đấu, hơn 4 năm Thương khuyết qua. một mực có võ v trị hòa diệp tuyết đám người cảm thấy giả khuynh hàn sau khi chết bọn họ nên có khả năng cầm xuống hai tòa thành thống nhất toàn bộ đông hoang nhưng n g ọ c ly đám người không có khả năng ngồi chờ chết bọn họ từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc giả khuynh hàn không có chết hắn nhất định sẽ bình an trở về mà tại cái kia phía trước bọn họ muốn giúp hắn bảo vệ tốt gia môn không phải vậy hắn trở về khẳng định rất tức giận song phương lẫn nhau có thắng bại tiêu hao đều rất lớn ngày hôm đó h u y ề n la l ư ợ n g giới điên truyền một tin tức thiên minh thánh tử tiêu vân thư chuẩn bị tấn cấp tiên vương vì chứng kiến giờ khắc này tiêu vân thư chỉ riêng mời thế lực khắp nơi tuổi trẻ tuân kiệt nhất là tiềm vương lục lên bản g cao thủ tiến đến xem lễ không giới hạn tại h u y ề n giới còn có la giới ví dụ như khương xuất tú dương túy thư đám người liền tại danh sách m ờ i h u y ề n giới thế hệ trẻ tuổi phần lớn h á n h diện vui mừng hớn hở bọn họ nhân vật thủ lĩnh cuối cùng muốn nhảy đến một cái cấp bậc cao hơn mà la giới lại được tốt ngược lại nội tâm tràn đầy ước a o n g h thị lúc này một cái tên hiện lên bọn họ trong đầu nếu như dạ k h u n h hàn không chết hiểu l h ắ n hẳn là cũng có thể xung kích tiên vương đi đáng tiếc ca mặc dù rất khó chịu nhưng la giới vẫn là có không ít tu sĩ xuyên qua giới kiều tiến đến xem lễ cho dù là bọn họ không có được mời dù sao loại này t h ị n h hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu ngược lại là nhận đến mời khương xuất tú dương túy thư đám người không có hứng thú gì các nàng là sẽ không đi khuynh hẳn còn không có tìm tới đâu nào có tâm tư trộn lẫn mặt khác thiên minh huyền giới chúa tệ tuyệt đối theo thánh tử tiêu vân t ư phong vương đại hội càng ngày càng gần bọn họ minh phụ cận cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt thế lực khắp nơi nhộn nhịp chạy đến rộn dằn dằn t r ư ơ n g năm trăm năm mươi một hắn không có chết t r ư ơ n g năm trăm năm mươi một hắn không có chết vain bốn đầu dao long kéo lợi dụng một tòa cung điện c h ậ m g ã i đáp xuống tiên minh bên ngoài cửa điện mở ra bên trong nối đuôi nhau đi ra không ít người nơi xa hai cái thải phượng phe phẩy cánh khổng lồ cấp tốc bay tới phượng trên lưng người người nôn não tiếp lấy nhiều loại phi hành pháp bảo lần lượt đến tiêu thánh tử phong vương đại hội còn có ba ngày mới chính thức bắt đầu nhưng huyền giới gần như tất cả có thể xếp thượng hào thế lực đều tới không quản có hay không nhận đến mời đều muốn đến bởi vì đây là tiêu thánh tử trên con đường tu hành một lần sự kiện quan trọng v ư ợ t qua không đến liền tương đương với không nể g h mặt m ũ i nếu như vì vậy mà đắc tội tiêu thánh tử đưa tới hắn ghi hận vậy thì phiền p h á i tiên minh cũng hiển thị rõ bá chủ khí phái phái ra mấy ngàn tên ngân giáp vệ sĩ phụ trách tiếp đai thủ tục đem trước đến xem lễ tất cả k h á c h nhân ăn bài rõ ràng bạch bạch vì sao ngăn lại chúng ta minh đ ị a n g o ạ i vây có người cùng ngân giáp vệ sĩ phát sinh xung đột n g h e song phương tranh chấp nội dung t h ư hồ không có nhận đến mọi người không thể đi vào lúc này tiêu vân thư vừa vận đang nên tiếp một phương đại giáo thấy cảnh này lập tức bay tới khiển trách ngân giáp vệ sĩ đây là làm cái gì người tới là khách chúng ta đều có lẽ thật tốt chiêu đ á i ngân giáp vệ sĩ lập tức xin lỗi cuối cùng bị ngăn trở người tại tiêu vân thư đích thân cùng đi tiến và o minh thu sủng nhược kinh những người khác nhìn thấy nhộn nhịp khen ngợi tiêu thánh tử bình dị gần gũi không có bất kỳ cái gì giá đỡ sự kiện này truyền ra phía sau càng nhiều người chạy tới tiên minh tất nhiên tiêu thánh tử đều nói người tới là khách vậy chúng ta còn chờ cái gì tranh thủ thời gian đi tham gia náo nhiệt sau ba ngày phong hương đại hội chính thức mở ra tổ chức địa điểm thiết lập ở tiên minh trên diễn võ trường diễn võ trường to lớn vô cùng không thể nhìn thấy phần cuối xung quanh còn có rộng lớn không gian trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều đầy áp người tiêu vân thư tấn cấp tiên vương phía sau liền muốn tiếp ban thiên huyền đế quân trở thành tiên minh trên mặt n ộ i khống chế người cho nên đây không phải là một tràng đơn thuần phong vương đại hội đồng thời còn là quyền lực giao tiếp đại hội không biết thiên huyền đế quân có thể hay không hiện t h ầ n lão nhân gia ông ta đã thật lâu không hề lộ diện mau nhìn nam cung g i a người c ũ n g tới có người chỉ vào trên diễn võ trường đại cao nói người có mặt mũi mới có tư cách ngồi tại hạch tâm nhất vị trí đi ở trước nhất chính là nam cung thiếu chủ sao vương không thấy vương hắn vậy mà cũng sẽ trình diện không phải là tới quấy dối à, có người ác ý phỏng đoán làm sao có thể nam cung gia là truyền thừa mấy vạn năm cổ tộc không làm được loại này mất mặt sự tình bất quá nam cung thiếu chủ cùng tiêu thánh tử nếu như có thể luận bàn một cái vậy cũng tốt để chúng ta no bụng một cái may mắn được thấy bọn họ cũng không phải là không có giao thủ qua một mực không phân thắng bại đó là trước đây hiện tại không đồng d ạ n g tiêu thánh tử sắp tấn cấp tiên vương nếu như nam cung thiếu chủ không đi theo đột phá hắn sợ rằng liền muốn tụt lại phía sau yên tâm đến bọn họ loại cảnh giới đó sẽ không cam lòng lạc hậu hơn người nói không chừng tiêu thánh tử tấn cấp xong nam cung thiếu chủ cũng sẽ tùy theo đột phá hai người đồng thời phong vương lưu lại một đoạn giai thoại vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a ân liệp thiên cũng tới hắn vẫn là thích độc lai độc vãng cổ tinh hà cũng đến còn có kim t r à n phong nam ca kỳ y ế n t h i ê n vương lục xếp hạng trước mười thiên tài lần lượt hiện thân đáng tiếc la giới lên bảng cao thủ không có tới không phải vậy hai bên đối chọi gây gắt khẳng định rất có ý tứ ha ha những người kia đến tự dứt lấy n ụ c sao bây giờ la giới người đứng đầu thiên tài chỉ có khương xuất tú một người nghe nói nàng bởi vì dạ khuynh hàn mất tích mà bị thương không thôi căn bản không tâm tư để ý tới những ai nhắc lên dạ khuynh hàn như hắn còn sống ngược lại là có thể cùng tiêu thánh tử cùng nam cung thiếu chủ va vào không ngươi quá để cao hắn liên tính hắn còn sống cũng không dám đến huyền giới tu sĩ mở rộng n h ậ n nghị trong đám người còn cất giấu rất nhiều la giới tu sĩ bọn họ nghe đến những n à y trong lòng đều rất cảm giác khó chịu nhưng bọn hắn bất lực phản bác cũng không dám biểu hiện ra khát thưởng chỉ có thể yên lặng đem đầu thấp é m thanh tử đến mọi người tập thể quay đầu nhìn lại tiêu vân thư mặc một bộ trường sang màu và nóng chân đạp mây dày đầu đội máu ngọc chậm rãi bay thấp hắn bước lên đài cao đầu tiên là liếc nhìn một cái toàn trường sau đó cao giọng nói đại gia có thể đến ta rất cao hứng phá cảnh về sau ta sẽ đem người kinh nghiệm chia sẻ đi ra hy vọng có thể để chư vị có chỗ dẫn dắt nói xong tiêu vân thư khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị đột phá dưới đ à i thì vỡ tổ tiêu t h a n h tử thật vô tư như thế lòng dạ ai có thể so sánh tu hành giới bầu không khí cơ bản đều là của mình, mình quý cho dù thân như sư đồ rất nhiều đều sẽ lưu lại thủ đoạn mà tiêu thánh tử lại muốn đem hắn đột phá tiên vương kinh nghiệm công bố tại chúng cái này ngoài tất cả mọi người dự liệu đã kiếm được không hưởng công a n g h e xong thánh tử chia sẻ nói không chừng ta cũng có thể mỏ lấy tấn cấp tiên vương thời cơ cắt liền ngươi đừng có nằm động ta làm sao lại không được ngươi liền tiên tướng đỉnh phong đều không có tấn cấp cọng lông đồng bạn vô tình đả kích hiện trường như thế nhiều người có thể đoán được thánh tử giảng đạo phía sau nhất định có rất nhiều người tại chỗ đột phá đến lúc đó bọn họ cũng coi như thánh tử nửa cái đồ đệ và anh đại cao bên trên tiêu vân thư quanh thân sáng lên một vòng màu vàng phát tắc tản ra vô tận bà khí cách gần đó người lập tức có một loại muốn quỷ bái xúc động đây là cái gì phát tắc tiêu vân thư chưa hề đối ngoại công khai qua cho nên cũng không có người biết màu vàng khí tức càng lúc càng nồng nặc rất nhanh liền đem tiêu vân thư cả người cho bà ở một đoạn thời khắc b à ảnh kim kén nổ tung tiêu vân thư thét dài một tiếng phi thân lên b ệ nghệ toàn trường mọi người lập tức chấn động toàn thân càng không dám nhìn thẳng b a gồm nhật tiên cổ tinh hạt t r xếp hạng tiền vương lục trước mười yêu nghiện đáy lỏng cũng đều dâng lên một tia bị áp chế cảm giác cái này để bọn họ hoảng sợ đến cấp bậc này mỗi người đều tâm cao khí n ạ o lẫn nhau k h ô n g phục nhưng lúc này lại nhìn không được ý. ta không bằng hắn chỉ có nam cung vũ ý nguyên giữ vững bình tĩnh không những như vậy hắn nhìn lên trên không trong con ngươi còn tiêu đốt chiến ý hừng hực tiêu vân thư hình như có nhận thấy có chút túi đầu nhìn hướng nam cung vũ hai người ánh mắt giao thoa phát ra lốp bốt sóng điện thật lâu không cùng nam cung minh giao thủ không bằng hôm nay luận bàn một cái tiêu vân thư cười khiêu chiến như ngươi mong muốn nam cung vũ không có nửa phần do dự đáp ứng ta chờ ngươi đột phá không phải vậy ngươi bây giờ cũng không phải ta đối thủ Tốt. nam cung vũ cũng không nói nhảm lúc này khoanh chân ngồi xuống hiển nhiên hắn cùng tiêu vân thư tại tiên tướng cảnh giới này đều đã góp nhặt đầy đủ tùy thời có thể phá cảnh thừa dịp nam cung minh đột phá thời gian ta thực hiện phía trước hứa hẹn cho đại gia chia sẻ một cái kinh nghiệm của ta tiêu vân thư hơi trải vớt một cái trong đầu ý nghĩ chậm rãi bắt đầu nói mọi người tranh thủ thời gian tập trung ý chí nghiêm túc nghe một canh giờ sau tiêu vân thư dừng âm thanh mọi người cũng chầm chầm từ trong say mê tỉnh táo lại lúc này nam cung vũ trên thân ẩm vang b ộ c phát ra một cỗ khí tức kinh khủng hắn cũng vừa lúc tại cái này thời gian đột phá thành công siêu nam cung vũ nhảy lên không trung hướng về phía tiêu vân thư quát đến chiến phụng bồi cùng nam cung vũ hùng hồ dọa người khác biệt tiêu vân thư một mực là ôn tồn lễ độ hai người cách không mà đứng nổi lên khí thế phía dưới quần chúng sôi trào t i ê m vương lục phía trước hai tên tấn cấp tiên vương trận chiến đầu tiên còn có so cái này kích thích hơn sao vừa vặn vừa rồi nghe tiêu thánh tử giảng đạo có rất nhiều nơi không hiểu có thể mượn nhờ bọ đại chiến nghiệm chứng một chút vành hai người đã giao thủ lên nam cung vũ p h á p tắc làm à u xanh đậm lộ ra một luồng khí tức thần bí để người nhìn không t ấ u mà tiêu vân thư chính là màu vàng mang theo một cỗ kinh người sắp bén cùng hắn bình thường biểu hiện ra khí chất hoàn toàn không tương xứng giang g i á c màu xanh đậm p h á p tắc bị màu vàng p h á p tắc đục ra một cái đậu lớn nam cung vũ biến sắc hỏa tốc lui lại tiêu vân thư nếp miệng lên vẻ mỉm cười theo đuổi không bỏ đánh đầu thằng đó màu vàng p h á p tắc hóa thành một cây t r ư ờ n g mâu bắn về phía nam cung vũ nam cung vũ hai mắt trừng lớn phát tắc chữ kỹ và n h phấp tiếng va đập sau đó chính là nam cung vũ thổ h u y ế tâm thanh hắn bị đánh rơi không trùng vì một chân chiến đất thân thể nhịn không được run thiếu chủ ngài không có chuyện gì sao nam cung ra người lập tức vây lên lo lắng hỏi không có việc gì nam cung vũ vung vung tay sau đó một mặt phức tạp nhìn về phía phía trên rất lâu hắn thất hồn lạc phách nói ta bại cái gì khán giả mắt t r ợ n tròn cái này cũng quá nhanh đi bọn họ phía trước giao thủ rất nhiều lần không phải toàn bộ đều không phân thắng bại sao làm sao tấn cấp tiên vương về sau trên lệnh thay đổi đến như thế lớn vốn cho rằng là một chàng long tranh hồ đấu không nghĩ tới nhưng là thiên về một bên nghiên ép tiêu thánh tử pháp tắc quá bá đạo ta cách xa như vậy đều có một loại bị xé nước cảm giác có thể nghĩ nam cung thiếu chủ đứng muối chịu x à o là tư vị gì không phải hắn không đủ cường mà là đối thủ quá mạnh ta tự hầu nghe nam cung thiếu chủ nói một câu pháp tắc c h i ế n k ỹ chẳng lẽ tiêu thánh tử lĩnh n g ộ pháp tắc c h i ế n k ỹ không sai ta cũng nghe đến nếu như vậy nam cung thiếu chủ bị bại không a n tiêu thánh tử không hổ là tiềm vương lục đứng đầu bảng lại có thể lĩnh n g ộ pháp tắc c h i ế n k ỹ trước đây chưa hề gặp hắn lộ g i qua dẫu thật sâu ngươi có ý tứ gì mặc tiêu thánh tử âm hiểm xảo trả sao ta cũng không có ý tứ kia ngươi đừng ngậ vương tiêu n vân thư gật gật đầu đối phương nhìn ra đế vương pháp tắc trần lý hắn là trời sinh vương càng là mục đích chung vạn người cúng mái lực lượng pháp tắc càng mạnh ngược lại như bị đánh vào bụi bặm người người phỉ nổ lực lượng pháp tắc cũng đem thay đổi đến không có chút nào hí lực có thể là Cùng không nam cung vũ tự hồ nhớ đ n vào bạm tới cái gì tiếp tục nói không riêng ta còn có dạ khuynh hàn ha ha ha hắn tính là thứ gì càng thêm không xứng không thể nói như vậy tiêu vân thư nghe n xong phản bác người ta chưa hề cùng dạ khuynh ê à n giao thù qua làm sao biết hắn không xứng đâu nam cung vũ hử lạnh một tiếng xem thường chính mình tại tiêu vân thư thủ hạ đều không chịu được như thế chẳng lẽ giả khuynh hàn còn mạnh hơn hắn tạch tạch tạch lúc này bầu trời bỗng nhiên t r u y ề n đến một trận kỳ quá i âm thanh sau đó trời xanh mây trắng bên trên bắt đầu xuất hiện từng đầu màu đen khẽ hở giống mạng nhện đồng dạng hướng bốn phía lan tràn đó là cái gì chuyện gì xảy ra mọi người ngửa đầu nhìn này mang trên mặt n g h i hoặc có địch nhân tập kích xin nhờ thêm chút đầu hóc tốt sao nơi này là tiên minh huyền giới h ạ c tâm tên địch nhân kia dám làm cản nếu như là gì tốt đâu Huyền giới không định, nhiều chưa hiện xuất gian ổn năm từng giới đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện Lối đi dị tộc l à mới sao sầm lấn. vừa rồi còn khoe khoang huyền giới không gian ổn định rất nhiều năm chưa từng xuất hiện lối đi vị nhân huyền kia trực tiếp trận tròn mắt không đ ố i đây không phải là lối đi có người phát hiện đầu này đường hành lang mặc dù cùng lối đi rất tương tự nhưng có một ít nhỏ xíu khác biệt x i u đúng lúc này bên trong dũng đạo l o i lên chui ra một bóng người đó là một nam tử trẻ tuổi nam tử sau khi ra ngoài đường hành lang tạch tạch tạch một trận vạt mèo chậm rãi khép lại rất nhanh lại khôi phục trời xanh mây trăng răng rớp hô dạ khuynh ê à n do xét một cái xung quanh thì thào thì t h ầ m có lẽ trở lại huyền la giới đi hắn bằng vào kinh nghiệm tại hư không bên trong khắp nơi tìm tòi rốt cuộc tìm được một đầu quen thuộc quy tích xé ra về sau liền đi đến nơi này có phải là huyền la giới tìm người hỏi một chút liền biết có thể là làm dạ khuynh ê à n túi đầu xuống lập tức bị dọa nhảy dự dâm dạp chăm trịt ấ t cả đều là đầu người làm sao như thế nhiều người làm gì vậy hắn đang đánh ra phía dưới người phía dưới cũng tại dò xét hắn theo dạ khuynh hàn hạ xuống thân hình mặt mũi của hắn dần dần rõ ràng dạ t h à n h chủ trong đám người bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô cái nào dạ t h à n h chủ nói nhảm tại la giới dạ t h à n h chủ chỉ có một cái đó chính là võ khuyết thành dạ khuynh hàn hắn không phải chết sao ta cũng không rõ ràng dù sao phía trên người này cùng dạ t h à n h chủ dài đến giống nhau như lúc không sai hắn chính là dạ t h à n h chủ càng nhiều người nhận ra dạ khuynh hàn dạ t h à n h chủ số lớn la giới tu sĩ một bên la lên một bên hướng về phía phía trên váy t r o dạ k h u n h hàn nghe đến la lên phía sau lập tức lộ ra một vệt nụ cười không cần hỏi đây chính là huyền la giới không sai không phải vậy sẽ không có người biết hắn từ không gian vững chắc trình độ đến xem h ắ n là huyền giới nhưng huyền giới vì sao lại có như thế nhiều người biết hắn hắn là dạ khuynh ê à n thông qua bên cạnh la giới tu sĩ đối thoại huyền giới người cũng biết dạ khuynh ê à n thân phận hắn không có chết cái tiêu tại sao lại từ tiềm vương lục bên trên biến mất cái này hơn bốn năm lại đi nơi nào như thế nào đột nhiên lấy loại này phương thức xuất hiện cái này đến những nghi vấn nổi lên trong lòng hoan n ê n dạ huyền quang lầm tiên minh lúc này tiêu vân t ư hướng về phía phía trên chắp tay một cái vừa cười vừa nói hắn chưa từng thấy dạ khuynh ê à n chỉ nhìn qua hắn c ù n g c ố c bá ký sư vĩ vân đối chiến ảnh lưu niệm nhưng ảnh lưu niệm tương đối mơ hồ cùng chân nhân có không nhỏ ra vào cho nên ngay lập tức không nhận ra được bất quá thông qua những người khác thảo luận tiêu vân thư xác nhận thân phận đối phương vì vậy làm chủ nhân mở miệng chào hỏi thiên minh làm dạ khuynh ê à n nghe đến tiên h minh hai chữ thời điểm lập tức trận mắt há hốc mồm chứ năm trăm năm mươi hai tốt a chơi đùa với ngươi chứ năm trăm năm mươi hai tốt a chơi đùa với ngươi chỉ một cái làm đến tiên minh cửa nhà dạ k u y n h hơi kinh hãi t hai í c h t cái t n hắn đi. Vì sao chưa tiểu c Siêu. Siêu. bất hốn điểm khí? n g bị bỏ rơi đi ra tiểu bắt tại giới trạng thái bình thường hình thể cũng không lớn cùng một bàn tay không sai bị điểm, lắm t i ể hai thú đã đón được ra khuynh hàn ú muốn đi tìm người nào đánh nhau thích tiên h huyền là toàn bộ la giới định nhân không nên để hắn một mình đối mặt trật tự giả cũng có trách nhiệm đi dạ khuynh ê hàn không có cự tuyệt bởi vì rằng này cũng coi như đem hai thú cho đề ra chờ bọn họ trở về hoặc đã nắp hỏng kết luận hai loại kết quả một chính mình chết trận cái kia không có cái gì dễ nói vạn sự đều yên hai may mắn không chết trật tự giả vừa v ẫ n đem hắn đ ó á n về i ế t tiên minh minh chủ huyền giới người đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ liền tính nói cho bọn họ thích thiên huyền là ám ảnh tộc bọn họ cũng sẽ không tin tưởng tiểu bắt cùng tiểu kim phi tốc hướng giới tiểu phương hướng lao đi nếu như tại la giới bọn họ phát cái tín hiệu liền có thể liên lạc lên cổ lai hy cùng kim vô thứ nhưng vượt qua giới hải liền không có bản sự này Dạ a huynh có phải là khinh thường tiêu m ẫ tiêu vân thư sắc mặt khó coi hắn đ ố i dạ khuynh hàn biểu thị ra hoan nghênh nhưng cái sau lại một bộ lạnh nhạt bộ dạng đang t ạ i như thế nhiều người mặt hắn có chút xuống đại không được kỳ thật hắn đoan l u ồ n dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn căn bản không có ý tứ kia hắn chỉ là đang nghĩ sự t ì n h khác mà thôi các hạ là dạ khuynh hàn vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhìn hướng tiêu vân thư Dạ khuynh hàn ngươi đừng quá mức lúc này có người không nhìn nổi cao giọng kiến trách tiêu thánh tử danh mãn huyền la giới ngươi lại dùng dạ vợ không quen biết đến nhục nhà hắn tâm hắn đang chết những người này cảm thấy gia khuynh gia khuynh hàn trận mắt chừng một cái cái này mụ hắn cái gì l o g i không quen biết cũng là một loại tội bất quá thông qua tiêu thánh tử b à chữ hắn đoán được thân phận đối phương trừ xếp hạng t i ề m vương lục đệ nhất tiêu vân thư bên ngoài hẳn là không có người khác tiêu vân thư khống chế cảm xúc năng lực rất mạnh lúc này sắc mặt đã khôi phục bình thường m ở miệng lần nữa nói gia huynh có lẽ đã sớm tấn cấp tiên vương đi hơn bốn năm phía trước gia khuynh hàn đ ỗ n g nhiên bên dưới bảng ngoại giới suy đoán hắn là vẫn l ạ nhưng bây giờ hắn lại nhảy nhóc tưng bừng xuất hiện vậy đã nói rõ bên dưới bảng nguyên nhân không phải tử vòng mà là tận cấp mặt khác tiêu vân thư cũng có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức k i n h khủng khẳng định là tiên vương không thể nghi ngờ nói thật cái này để tiêu vân thư rất không thoải mái mặc dù đối ngoại hắn một mực đem dạ khuynh hàn còn có nam cung vũ đặt ở cùng chính mình cùng một cấp độ nhưng đây chẳng qua là duy trì khiêm tốn hình tượng cần mà thôi nội tâm không hề cho rằng hai người này có thể cùng hắn đánh đồng nhưng mà dạ khuynh hàn lại so hắn sớm hơn bốn năm tấn cấp tiên vương mặc dù bốn năm trước cước ép đột phá tiêu vân thư cũng có thể làm đến nhưng cái kia dù sao không bằng nước chạy thành sông tới tự nhiên hắn tin tưởng gia khuynh hàn cũng không phải cưỡng ép đột phá khẳng định cũng là góp nhặt đầy đủ về sau thuận lý thành trương tân cấp bởi vậy tiêu vân thư mới sẽ cảm thấy không thoải mái đây là hắn lần thứ nhất bại bởi cùng thế hệ giống như một cây gai sâu sắc đâm vào trái tim không biết tiêu m ẫ có thể hay không hướng d ạ n huynh lĩnh giao mấy chiêu tiêu vân thư trầm ngâm một phen rồi nói ra hắn nhất định phải rút ra cây gai này ân gia khuynh hàn có chút ngoài ý m u ố n nào có gặp mặt liền tìm người đánh nhau hai ta lại không quen không được không thể cùng hắn đánh gia k u y n h hàn vẫn chưa trả lời phía giới thanh âm phản đối liên tục không ngừng gia khuynh hàn cười một tiếng nhìn đi quân chúng đều so với thánh tử hiểu chuyện hắn không xứng hắn có tư cách gì cùng thánh tử giao thủ gia khuynh hàn mẹ nó ta thu hồi l ờ i nói vừa rồi bất quá hắn xác thực không nghĩ cùng tiêu vân thư độc thủ dĩ nhiên không phải bởi vì sợ mà là lấy hắn tu vi hiện tại nói thật đã không nhìn chúng đối thủ như vậy hắn muốn làm chính là thích thiên huyền nghe một chút không phải ta không muốn đáp ứng mà là đại gia cảm thấy ta không có tư cách gia khuynh hàn hai tay mở ra vừa vặn mượn lý do này tự tuyệt hử coi như có tự mình hiểu lấy huyền giới tu sĩ rất hài lòng nhưng la giới tu sĩ trên mặt liền khó coi bọn họ cảm thấy dạ khuynh ê à n có chút sợ nhớ tới bốn năm trước hắn không dạng này a làm sao tấn cấp tiên vương về sau ngược lại thay đổi đến nhu nhược dạ khuynh ê à n là la giới thế hệ trẻ tuổi cờ sĩ. bây giờ hắn liền cùng tiêu vân thư giao thủ dũng khí đều không có la giới còn có thể dựa vào người nào đến giữ thể diện dạ huynh không cần chấp nhận với bọn họ có hay không tư cách người ta trong lòng rõ ràng nhất tiêu vân thư không muốn từ bỏ để ta trước thử một chút hắn hàm kim lượng a lúc này bên cạnh bỗng nhiên chuyển đến một đạo âm thanh vân dội là nam cung vũ mọi người nhất thời mê hoặc chẳng lẽ dạ khuynh hàn thật rất mạnh t i ế m vương lục xếp hạng hai vị trí đầu người đều muốn cùng hắn giao thủ cũng tốt tiêu vân thư suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý dạ khuynh hàn liếc mắt nam cung vũ một cái các hạ là mọi người không còn gì để nói xem ra dạ khuynh hàn chưa từng có quan tâm qua đối thủ cạnh tranh xếp tại trước mặt hắn chỉ có hai người hắn vậy mà đều không cần biết theo lý thuyết chỉ cần hơi hỏi thăm một chút cho dù chưa từng gặp mặt cũng có thể có thể nhận ra kỳ thật dạ k h u n h hàn mơ hồ đoán được hắn là nam cung vũ mở miệng hỏi thăm chỉ là xác nhận một chút mà thôi tại hạ nam cung vũ nam cung vũ cắn răng nói a d ạ khuynh hàn lộ ra một bộ hiệu rõ biểu lộ hắn có thể cảm ứng được nam cung vũ so tiêu vân thư còn yếu tiêu vân thư đều để đề không nổi hắn xuất thủ hứng thú nam cung vũ liền càng không được đáp ứng hắn thay chúng ta l à giới tranh một hơi d ạ khuynh hàn vốn muốn cự tuyện nhưng hắn nhìn thấy có không ít la giới tu sĩ v i ề n mắt h ồ n g nhuận ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu lập tức có chút không đành lòng tốt a chơi bừa với ngươi hoa đám người xôi trào da k h u n h hàn vậy mà thật đáp ứng đây là lưỡng giới thiên tài đứng đầu lần va chạm đầu tiên sẽ là kết quả gì chương năm trăm năm mươi ba chỉ một cái đối một kiếm chương năm trăm năm mươi ba chỉ một cái đối một kiếm đại bộ phận cảm thấy dạ khuynh hàn không phải nam cung vũ đối thủ bao gồm l à giới một chút người cũng cho là như vậy dù sao tại t i ề m vương lục bên trên nam cung vũ ép dạ khuynh hàn một đầu ai mạnh ai yếu thiên đạo có lẽ sẽ không lầm chứ cứ việc nam cung vũ không địch lại tiêu văn thư nhưng hắn thực lực đại gia rõ như ban ngày chỉ là bởi vì tiêu thánh tử quá mạnh mà thôi cùng dạ khuynh hàn so ra vậy liền không đồng dạng ừ nam cung vũ đối dạ k u y n h à n thái độ rất bất mãn chơi bừa với ngươi cái này cái gì ngữ khí hiện nhiên không có đem hắn để vào mắt nam cung vũ tìm tới dạ khuynh hàn vốn là vì cứu vãn vừa rồi thua ở tiêu vân thư xu hướng suy tàn kết quả phản bị đối phương khinh thị có thể nhẫn mại không thể n h ẫ p nhục vê anh nam cung vũ đem lực lượng pháp tắc vận chuyển tới cực hạn màu xanh đầm bao khỏa toàn thân giống như gáo giáp uy phong lẫm liệt không sai dạ khuynh hàn nhìn qua đối phương mỉm cười phê bình thế hệ trẻ tuổi có thể đem lực lượng pháp tắc lĩnh lộ được loại này trình độ sắp thực rất hiếm thấy ít nhất la giới liền tìm không đi ra dạ k u y n hàn không có tính toán chính mình tại thời không dũng đạo ở bốn năm trăm năm nam tự g chắc chắc cung vũ xứng ư ờ i tuổi t sở hắn không nghĩ tới có thể như thế dễ dàng trúng đích mục tiêu có thể là không đúng dạ khuynh hàn không nên thổ huyết nhanh lùi lại thậm chí chia năm sẻ bậy sao nhưng mà hắn lại lông tóc không tổn hao gì liền trên mặt mang cái kia vẻ mỉm cười đều không có thay đổi đ nam g tiếc. phối lắp cung vũ nghe xong tức giận đến nôn như điên một miệng lớn máu tươi đám người trận tròn mắt tình huống như thế nào nam cung vũ đánh đối phương một quyền đem chính mình cho c h â n thổ hết u y hình ảnh quá mượn ảo mọi người trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa vốn cho rằng nam cung vũ sẽ chiếm theo thượng phong không nghĩ tới da khuynh hàn đứng bất động hắn cũng không làm gì được đối phương cái này quá trầm trọng ta không tin nam cung vũ giống nổi điên đồng dạng cung hống một tiếng n a m đấm từ dưới lên trên đánh phía dạ khuynh hàn khuôn mặt dạ khuynh hàn lúc này dừng nụ cười đánh người không đánh mặt hắn ống tay háo phất một cái nam cung vũ lập tức giống trong cồn u phong lá rụng đồng dạng trôi hướng phương xa siêu nam cung ra người bắn lên đem nam cung vũ tiếp lấy thả ra ta ta muốn giết hắn nam cung vũ ra sức dây g i a hai mắt đỏ tươi hắn không thể chịu đựng được loại này vô cùng nhục nhã thiếu chủ tỉnh táo một điểm nam cung ra người khuyên nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê bọn họ nhìn đến rất rõ ràng nhà mình thiếu chủ cùng dạ k u y n h à n ở giữa t r a n lệnh giống như khoảng cách đồng dạng tái chiến l ờ i nói cũng là tự d ứ t lấy đủ. ụ c gao một hồi nam cung vũ cuối cùng bình ổn lại chỉ là nhìn hướng dạ khuynh ê à n con mắt vẫn cứ mang theo h á n động thảm bại cho tiêu vân thư nam cung vũ không cần người khác khuyên bảo chính mình liền có thể chỉ hoa tới nhưng thảm bại cho dạ khuynh ê à n liền không đồng dạng bởi vì tại nam cung vũ vốn có trong ấn tượng đối phương có lẽ so với mình yếu có thể hiện thực như là đối phương chẳng những mạnh hơn chính mình mà còn cường không phải một chút điểm loại này tương phản để người đ i n cuồng tiêu hình tại hạ vô dụng tiếp xuống phải xem người rồi nam cung vũ mặt tâm trầm hướng về phía tiêu vân thư nói hắn gặp tiêu vân thư tựa hồ có chút thoái ý liền đ u ổ i một mùi lửa hai người các ngươi làm sao có thể không đánh đâu không quản người nào bại cũng có thể làm cho ta nội tâm thoải mái đương nhiên nam cung vũ càng hy vọng tiêu vân thư cũng thảm bại cho dạ khuynh ê à n dạng này rơi xuống đùi b ằ m liền không chỉ hắn một cái tiêu vân thư nhìn xong nam cung vũ gặp phải quả thật có chút do dự hắn đoán không ra dạ khuynh ê à n hôm nay là hắn phong vương đại hội hắn xác thực cần một chút bối cảnh tấm nhưng mình cũng không muốn trở thành bối cảnh tấm nam cung vũ nhìn ra hắn tâm tư cho nên buộc hắn xuất thủ tiêu vân thư nhìn hướng phía dưới đám、người. những cái kia sùng bái hắn người giờ phút này toàn bộ đều lộ ra nóng bỏng ánh mắt hy vọng hắn có thể đem dạ khuynh hàn d n g vào đáy cốc ai tiêu vân thư nội tâm thở dài nếu như hắn không xuất thủ lời nói thanh danh nhất định tổn thất lớn hắn tại tiên minh địa vị còn có đế vương pháp tắc đều đem nhận đến trầm trọng đa kích mà ra tay chính mình có thể thắng hắn sao mặc kệ đụng một cái tiêu vân thư làm tốt tâm lý kiến thiết phía sau cả người lại khôi phục ý chí chiến đấu sụp sôi bộ dạng mời dạ h u n h chỉ giáo quá tốt rồi tiêu vân thư những người hâm mộ kia lập tức lệ nóng danh trọng thần tượng của chúng ta không có lùi bước hắn đem dùng thực lực vỡ nát chất vấn đánh nổ họ dạ cho hắn biết nơi này là ai địa bàn tiếng đêu to chấn tiên động địa dạ thanh chủ đứng vững chúng ta ủng hộ ngươi la giới tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế nhưng bọn hắn không dám công kích tiêu vân thư nơi này dù sao cũng là tiên minh sợ đối phương không nói v õ đức dạ khuynh ê à n vốn làm u ố n cự tuyệt bởi vì hắn cảm thấy tiêu vân thư so nam cung vũ chẳng mạnh đến đâu không có cái gì ý nghĩa nhưng bầu không khí tô đậm đến nơi này hắn cũng không tiện nói không h u n hồ trong lòng hắn khé động sinh ra một cái ý nghĩ vậy liền lấy tiêu vân thư vì dẫn nghiệm chứng một chút ta tuất ta liền chỉ điểm ngươi hai chiêu ra khuynh hàn tùy tiện nói không muốn mặt mặt dày vô s ỉ và ngươi cũng xứng tiêu vân thư tử trung phấn nghe được câu này lập tức b ắ n lên tiêu vân thư bản nhân khoe miệng cũng run dày một cái hắn kim tốn lại bị người khác trở thành đương nhiên giờ khắc này hắn bị kích phát nạo khí siêu tiêu vân thư bay lên không trung toàn thân lượn lờ màu vàng phát tắc giống như trong mây kim cương khí tức của hắn không ngừng kéo lên cuốn lên từng trận cuồng phong quay đến đám mây đ i n cuồng chạy từ tán chỉ xem cái này k h í thế liền miễu s á t vừa rồi nam cung vũ huyền giới mọi người hưng phấn vô cùng như thế cường dạ khuynh hàn lấy cái gì ngăn cản la giới mọi người thì lộ ra một tia lo lắng bởi vì dạ khuynh hàn bên kia một điểm động tĩnh đều không có hai tướng so sánh trên lệnh cực lớn tạm được so nam cung vũ cường một chút dạ khuynh hàn phản phất không nhìn thấy đối phương chế tạo ra khủng bố cảnh tượng từ tô nói câu nói này kém chút đem tiêu vân thư cho trình phá công bản thánh tử sức bú sữa mẹ đều xuất ra cũng chỉ đổi lấy hai chữ tạm được tiêu vân thư thật nổi giận thẳng tiến không lùi hắn g ầ m thét một tiếng ngưng tụ đế vương pháp tắc hóa thành một thanh trường kiếm bổ về phía dạ khuynh hàn cùng nam cung vũ khác biệt tiêu vân thư đã đã sáng tạo ra thuộc về mình pháp tắc chiến kỹ có thể đem hắn đế vương pháp tắc phát huy đến c ự c h ạ n đây là hắn đánh bại dạ khuynh hàn ý vào tiêu vân thư thầm hừ một tiếng ta nhìn ngươi còn có thể hay không bảo chỉ mây trôi nước chạy có thể là để hắn thất vọng dạ khuynh hàn vẫn là bộ kia như cũ chỉ là trong mắt nhiều một tia dị sắc trường kiếm đánh xuống thế rất nhanh trước mắt đã giáng lâm dạ k h u n h hàn đỉnh đầu huyền giới mọi người trận to hai mắt muốn xem đến dạ k h u n h hàn bị đánh thành hai nửa bộ dạng. Mà la thì nữ lấy một trái tim thậm chí có chút nghiêng đầu sang chỗ khác có chút không dám nhìn lúc này gia khuynh hàn đưa ra một ngón tay hơi hợt điểm hướng trường kiếm chương năm trăm năm mươi b ố đến mà không trả lễ thì không hay chương năm trăm năm mươi b ố đến mà không trả lễ thì không hay đầu ngón tay c u ố n quanh lấy một k i a màu xám sương n mù đó là không gian pháp tắc lực lượng thông tin ê triệt địa một kiếm đối đầu không chút nào thu hút chỉ một cái kết quả còn có lo lắng sao、Phúc. cái kia chỉ một cái tinh chuẩn đ i ể m tại màu vàng trên lưỡi kiếm trường kiếm lập tức bị ngăn cản ở sau đó bắt đầu tốc tốc phát run chuyện gì xảy ra huyền giới tu sĩ nguyên bản hưng phấn khuôn mặt lộ ra một tiêm mẹ hoặc mà là giới tu sĩ thì thở dài một hơi chặn lại b ảnh đúng lúc này kim kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét ẩm vang bạo liệt t ả n đi khắp nơi bày tán loạn a tiêu vân thư cũng đi theo phát ra một tiếng rú thảm hắn khuôn mặt vật mẹo khoe miệng mang máu đã hoàn toàn mất đi bình thường ôn tồn lễ độ hình tượng ta bại tiêu vân thư thất hồn l ạ c phách tự lẩm bẩm mặc dù kết quả này hắn mơ hồ có dự cảm nhưng làm nó chân chính tiến đến thời điểm vẫn là bị đà kích trong lòng hắn cái kêu một t i ê may mắn không có thực hiện nguyên bản ồn ào huyền giới tu sĩ lạng ngắt như tờ la giới tu sĩ mặc dù cực kỳ hưng phấn nhưng cũng chỉ dám ở trong lòng cao hứng không dám đi t r e o chọc đối phương thần kinh đến mà không trả lễ thì không hay vẫn luôn là các ngươi tại công kích ta ta cũng trả lại cho các ngươi một chiều làm sao lúc này giả k h i n h hàn mở miệng nói ra ân tiêu vân thư a cùng huyền giới tu sĩ tập thể hơi nhữu m ả y đúng vậy a tất nhiên là giao thủ đó chính là song phương đều có thể xuất thủ nào có chỉ có thể một phương công kích một phương bị đánh đạo lý lời tuy như vậy nhưng ngươi không nhìn thấy tiêu thánh tử đã làm trọng thương sao c ò n muốn xuất thủ là nghĩ đổi tận giết về s a o một máy mắt huyền giới tu sĩ phẫn nộ đến cực điểm dạ khuynh hàn ngươi khi người quá đáng ta khuyên ngươi t h i ệ t lương không nên quá đáng huyền giới tu sĩ lập tức nhảy ra là tiêu vân thư bênh vực kẻ yếu dạ khuynh hàn không để ý mà là hướng về phía tiêu vân thư nói chẳng lẽ đường đường tiên minh thánh tử kết nối ta một chiêu dũng khí đều không có tiêu vân thư sắc mặt xanh xám hắn cũng cảm thấy dạ khuynh hàn hùng hổ dọa người thắng bại đã phân ha tất đúng ly không tha người đâu bất quá tất nhiên đối phương đem lời nói đến cái này phân thượng hắn tiếp cũng phải tiếp không tiếp cũng phải tiếp tới đi tiêu vân thư cắn răng một cái miễn cưỡng vận chuyển đế vương phát tắc ngưng tụ thành một cái trông lớn bao lại bản thân làm ra phòng ngự tư thái dạ khuynh hàn khẽ mỉm cười sau đó ngón trỏ nhẹ nhàng đánh cái chuyện ô nhu tựa như t r e o t r ọ c tình nhân tóc tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy đầu ngón tay của hắn xuất hiện một cái nho n h ỏ vòng xoáy đây là ta pháp tắc chiến kỹ sinh tử luân nhìn xem so ngươi làm sao đi dạ khuynh hàn con ngón búng ra vòng xoáy liền bay về phía tiêu vân thư cùng vừa rồi tiêu vân thư đại bảo kiếm so sánh cái này nhỏ vòng xoáy hoàn toàn không đáng giá nhắc tới đã không khủng k h bố quần quần a tiêu có có h vân thư gào thép ậ m chí nghi, đây h một tiếng điên còn nghiền ép tiềm lực đem toàn thân mỗi một cái tế bào lực lượng toàn bộ triệu tập đến ngay phía trước bố trí tầng tầng phòng hộ đông sinh tử luôn đâm vào chung lớn bên trên tựa như một viên hòn đá nhỏ nện ở cây khô bên trên đồng dạng trừ một đạo nhẹ nhàng tiếng vang bên ngoài không còn gì khác liền cái này huyền giới tu sĩ khịt mũi coi thường tiếng sâm lớn hạt mưa nhỏ còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu như bất đâu ta đã biết lúc này một tên tự cho là đúng đại thông minh tu sĩ giải thích nói dạ khuynh ê à n khẳng định là dùng loại này phương thức hướng tiêu thánh tử hướng tiên minh bồi tội lấy lòng ngươi ra một chiêu ta cũng ra một chiêu đã bảo toàn chính mình mặt mũi cũng sẽ không làm sâu sắc ẩn đoán cao thực sự là cao có đúng không mọi người bán tín bán nghi h u lúc này nhỏ vòng xoáy bắt đầu điên cồn u g xoay tròn phát ra bén nhọn tiêu to một cái liền hấp dẫn ánh mắt mọi người có biến cố Á á á. tiêu vân thư bỗng nhiên ô n đầu giống như là tại bị cái gì cực hạn thống khổ ken két p h ú c t r u n g lớn vỡ vụn đồng thời một chút xíu bị nhỏ vòng xoáy t h ô n vệ toàn bộ quá trình thoạt nhìn rất chậm chạp nhưng mọi người vừa vặn kịp phản ứng lúc t r u n g lớn liền đã không tồn tại nữa tiêu vân thư nghiền ép tiềm lực bố trí tầng tầng phòng hộ cũng đều biến mất không thấy gì nữa trước người hắn chỉ còn lại một cái nhỏ vòng xoáy không vòng xoáy tại thôn vệ song năng lượng về sau đã không thể tính to nhỏ có chừng bánh xe lớn như vậy. bạo Dạ khuynh hàn nhẹ nhàng phun ra một cái chữ vòng xoáy đột nhiên bành trướng đánh vào tiêu vân thư ngực đem hắn giống đạn pháo đồng dạng đánh bay đồng thời tản đi khắp nơi năng lượng nhấc lên phong bạo đem phong vương đại hội xây dựng đài cao ép thành đất bằng sau đó lại chui ra một cái hố sâu lạch cạch cũng không biết sống hay chết tiêu vân thư vừa vặn rơi vào trong hố sâu hiện trường hoàn toàn tích mịch rất lâu mọi người nhộn nhịp nhìn hướng phía trước vị kia đại thông minh đây chính là con mẹ nó ngươi nói dạ k h u n h hàn tại hướng tiêu thánh tử hướng tiên minh bồi tội lấy lỏng nghĩ ngược lại nghĩ dạ k h u n h hàn lá gan cũng quá lớn a nơi này chính là tiên minh hắn vậy mà đem tiêu thánh tử bị thương thành dạng này không sợ chọc giận tiên minh đại lão xuất thủ đem hắn chân sát sao mọi người kính nể dạ khuynh ê à n can đảm đồng thời đối hắn thực lực cũng là chấn động vô cùng Hiện nhiên, hắn đã thoát ly thế hệ Tính hắn hơn thời thôi, không nờ trưởng thành đến loại này tình、trạng. Hắn đến cùng là thế、so、chết Khu khu khu khu. tuổi, đuổi tiên mới gian loại Người với người, người. tín năm cường toán tấn vương cũng năm nờ trưởng đến này trạng. đến cùng nào luyện? đã đâu đấy, trẻ sát tu tức so ly lâu là uy ra mà cấp dạ. lúc này hắn đã không có bất luận cái gì cùng dạ khuynh hàn tranh phong tâm tư song phương tranh lệch quá lớn làm người tuyệt vọng hôm nay sau đó hắn đem biến thành một cái trò cười nghĩ đến đây tiêu vân thư nội tâm sinh sôi một cô oán hận vì cái gì n g ư ơ i rõ ràng có thể không tại xuất thủ nhưng hết lần này tới lần khác một điểm tấm màn tre cũng không cho ta lưu ngươi triệt để phá hủy ta ta cũng sẽ không để ngươi sống dễ chịu s i ê u s i ê u s i ê u lúc này bầu trời một trận lập lòe số lớn kim giáp vệ sĩ xuất hiện đem dạ k h u n h hàn bao bọc vây quanh một người trong đó dáng người khôi ngô khí tức cường đại xem xét chính là đám người này thống lĩnh hắn tiếp cận dạ khuynh hàn dò xét rất lâu vừa rồi mở miệng nói ra không nghĩ tới ngươi tốc độ phát triển nhanh như vậy sớm biết tứ thập cựu thành trở về về sau liền đem ngươi xử lý chương năm trăm năm mươi năm bại kim giáp chương năm trăm năm mươi năm bại kim giáp kim giáp dạ khuynh hàn nghe đến loại này n g ữ khí lập tức nhận ra đối phương hắn hẳn là đăng thiên thế lúc cùng la giới trật tự giả bọn họ rằng co người kia cũng là thiên đạo chi tứ có thể dùng được sóng âm ngăn cản bắt đại cường giả người thích thiên huyền chó săn làm sao ngươi sợ dạ khuynh hàn đối t r ọ i g a i gắt dùng tràn đầy giọng rêu cận đắp lễ sợ kim giáp nết miệng lên một tia khinh thường thế thì không đến mức chỉ là hơi có chút phiền p h ứ c mà thôi kim giáp vệ sĩ vừa qua đến liền cùng dạ khuynh hàn đòn khiêng bên trên nghe khẩu khí song phương tựa hồ còn có thù cũ cái này vượt quá không ít người dự liệu huyền giới tu sĩ mừng thầm không thôi họ dạ ngươi lập tức liền muốn xui xẻo nhìn ngươi còn có thể phách lối không đem tiêu bất ly ban tổ linh bọn họ kêu đi ra a kim giáp tuần sắt một cái xung quanh hư không từ tôn nói ngươi không cần lo lắng bọn họ không có tới chỉ có một mình ta gia khuynh hàn ăn ngay nói thật hắn có thể nhìn ra kim giáp ngự a khí mặc dù nhẹ nhõm nhưng nội tâm lại mang theo một vẻ khẩn trương nếu như không có thích thiên huyền tiên minh cũng không phải là trật tự giả đối thủ ha ha kim giáp như chút được gánh nặng hắn lắc đầu dùng không biết là bội phục vẫn là khinh miệt ngự a khí nói ngươi một người cũng dám đến làm cản thật sự là không biết trời cao đất rộng hừ ta cùng tiêu vân thư là bình thường giao thủ gọi thế nào làm cản ngươi chớ cho ta nếu không liền ngươi cũng đánh gia khuynh hàn bóp bóp nắm tay ha ha, ha. kim giáp bị t r ọ cười ta mẹ nó liền t r ọ c ngươi có thể đem ta như thế nào kim giáp đang lo tìm không được lý do đối d i khuynh hàn xuất thủ đâu thành như hắn nói tới hắn cùng tiêu vân thư là bình thường giao thủ tiểu bối ở giữa luật b à n lao bối như nhúng tay liền sẽ lộ ra tiên minh tua không nổi hiện tại tốt hắn chủ động khiêu khích thì nên trách không được người khác này kim giáp hét lớn một tiếng mắt trần có thể thấy song âm lập tức từ hắn miệng rộng bên trong phun ra ngoài chậm d ã i rót thành một con sói rán g r ấ p không hẳn là chó ra k h u n h hàn biểu lộ cái gì cười nói đừng nói cho ta ngươi pháp t ấ là trung quyển hừ sau một n khắc u ể n k hắn xuất hiện tại kim giáp sau lưng đưa ngươi một cái nhỏ vòng xoáy d ạ khuynh hàn lật tay lại một cái vòng tròn tháng lớn nhỏ sinh tử luân xuất hiện tấn về phía hậu tâm hắn kim giáp đã sớm phát giác nhưng hắn cười một h ẩ y không định tránh né trên người hắn xuyên áo giáp là đế quân đại nhân ban tặng bình thường tiên vương căn bản không phá nổi b à n h sinh tử luân hung hăng đập vào kim giáp hậu tâm hiu kim giáp lập tức bị đánh bay mũ bảo hiểm đều sai l ệ c h chật vật đến cực điểm n g ư ơ i hắn chỉ vào dạ khuynh hàn sắc mặt rất khó nhìn không gì hơn cái này Dạ khuynh hàn một mặt khinh miệt chết thiệt kim giáp nổi giận hắn chấn động trong tay trừng kích gầm thét bay về phía dạ khuynh hàn ba ba bá, bá mười mấy cái cầu tử xuất hiện phối hợp chủ nhân cùng một chỗ tiến công điện é m tiếp lấy g i k h u n h hàn run tay vung ra mười mấy cái sinh tử bàn đều là trước đây lợi chế tồn lấy còn không có dùng xong a ô a ô cậu tử nhìn thấy điện ném nhảy lên một cái dùng miệng tắt tới ha ha da khuynh hàn vui vẻ không quản chó thật vẫn là giả cậu tử cái này thích cắn điện ném nước tiểu tính đều là giống nhau b à n h b à n h b à n h sinh tử bàn bị cắn về sau ẩm vang nổ tung mười mấy cái cậu tử có miệng bị nổ nát có đầu chó không bảo vệ mà có càng xui xẹo cắn trúng cỡ lớn sinh tử bàn toàn bộ thân thể đều hóa thành cho đùi thế nào có phải là ăn ngon đến bạo tạc da k h u n h hàn cười trêu chọc cậu tử bị nổ lật về sau kim giáp cũng đi theo gặp nạn hắn thân thể một trận run run y kém chút đại đội trưởng kích đều nắm cầm không được cái này phía dưới vây xem tu sĩ hỏa đá cao cao tại thượng kim giáp đại nhân cũng không phải dạ khuynh hàn đối thủ sao v a n h kim giáp cầm trong tay trưởng kích ném một cái tạch tạch tạch thân thể bắt đầu bành trướng trong nháy mắt liền đỉnh thiên lập địa hóa thân vạn trượng cự nhân hôm nay không đem ngươi chu sát khó giải mối hận trong lòng ta âm thanh vang vọng đất trời chấn người màng nhi đau nhức dạ k u y n h hàn thu hồi nụ cười ngước nhìn đối thủ đây mới là hắn thực lực chân chính sao vừa rồi kim giáp quả thật có chút yếu làm sao hắn cũng có thể là cùng la giới trật tự giả không sai biệt lắm tồn tại a kim giáp há miệng hống một tiếng kinh khủng song âm càn quét tất cả phóng tới dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn nghĩ sẽ ra một khe hở không gian tạm thời tránh mũi nhọn đáng tiếc cả vùng không gian đều tại đối phương công kích phía dưới hắn căn bản tìm không được khe hở đông đông đông. dạ khuynh hàn không biết lộn bao nhiêu vòng mới dừng thân hình nhưng mà không đợi hắn thở một cái kim giáp che khuất bầu trời bàn tay lớn lại bắt tới sinh tử luân dạ k u y n h à n tay trái tay phải một cái nhanh động tác liên tục quanh ọ n c ấ p tốc ngương kết ra một cái cự hình sinh t ử luân nói là cự hình kỳ thật cũng liền cùng đối phương bàn tay không chênh lệch nhiều miễn cưỡng xem như là có khả năng đối đầu b à ảnh cả hai chạm vào nhau đây cũng là song phương lần thứ nhất thực lực chân chính giao phong giang giác giang giác bầu trời xuất hiện từng đạo k h ẽ hở kinh khủng dư âm vệ hướng đại địa ngàn vạn tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi thậm chí bị chèn ép đến nằm dạp trên mặt đất ba ba kim giáp hai ngón tay bể nát bị vòng xoáy thốt vệ dạ k u y n h à n cũng không chịu nổi hắn sát mặt một trận đ ư n g hồng cổ họng dâng lên k m chút phun ra một ngục máu tươi chết cho ta kim giáp gây n g ó n tay phía sau càng thêm phẫn nộ cùng nóng nảy hắn để bàn tay nắm thành quả đấm một quyền lại một quyền đập về phía dạ khuynh ê à n dạ khuynh ê à n tay trái vận chuyển đại tự tại phát tắc tay phải vận chuyển không gian phát tắc từ xa nhìn lại tựa như vác lên hai khối cự hình tấm thuẫn đồng dạng bành bành bành ngăn cản quả đấm đối phương đi mau bọn họ điên phía dưới tu sĩ kêu cha gọi mẹ đỉnh đầu hai người chiến đến hưng phân chỗ căn bản không quản người khác chết sống rất lâu tiếng va đập đình chỉ mọi người ổn định thất kinh tâm tình quay đầu nhìn lại chỉ thấy kim giáp ôm một viên to lớn qua cầu trên mặt dâng lên một tiên văn lệ một thức này đưa ngươi vào luân hồi dạ khuynh hàn khỏe miệng hối cong đúng dịp ta cũng có quyết định này nói xong hắn ngưng tụ ra một cái sinh tử luân thoạt nhìn cùng phía trước không có gì khác nhau hết biện pháp sao mọi người như vậy muốn nói đại quyết chiến thời khắc tiến đến một kích sau đó sợ rằng có một người muốn nằm xuống nhìn ra hẳn là dạ khuynh hàn hoa nha nha kim giáp ôm q u a n cầu c ộ c c ộ c c ộ c tại hư không bên trong liên tục ra bước chạy về phía đối thủ dạ k h u n h hàn trận địa sẵn sàng rất nhanh hai người đạt tới phạm vi công kích kim giáp đem trên tay quang cầu đập về phía dạ khuynh hàn đầu mà dạ khuynh hàn thì đem sinh tử luân đón lấy quang cầu và n h sinh tử luân khảm vào quang cầu nội bộ quang cầu bởi vì q u á n tính tiếp tục hướng phía trước sung kích mắt thấy là phải đập trúng dạ khuynh hàn đầu im bặt mà dừng sau đó vây một tiếng phá thành m à n h ỏ nhưng sinh tử luân vậy mà còn tại nó dọc theo lộ tuyến định trước chạy về phía kim giáp ngực kim giáp như chuông đồng con mắt đột nhiên chừng lớn tựa hồ không thể tin được một mặt này làm sao có thể ra quang cầu có lẽ n h i ê n ép thôn vệ hàn pháp tắt m ư i lối làm sao kết quả lại trái ngược đâu ngu ngơ lúc sinh tử luân chính giữa bộ ngực hắn phúc xuyên ngực m à qua đánh lạnh tàu tim n g ư ơ i n g ư ơ i kim giáp thân thể bắt đầu thu nhỏ ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ liền khôi phục bình thường hình thể、Kết. hắn che ngực quỳ một chân trên đất phản phất tại cùng bái dạ khuynh hàn không không có khả năng ngươi pháp tắc bên trong tại sao lại có một cô đế quân hương vị chương năm trăm năm mươi sáu ngươi đến chương năm trăm năm mươi sáu ngươi đến đế quân hương vị dạ khuynh hàn cười lạnh một tiếng hẳn là hỗn độn chi khí hương vị a thích thiên huyền thôn phệ huyền giới hỗn độn chi khí dạ khuynh hàn thì từ hiên viên la nơi đó kế thừa l à giới hỗn độn chi khí chỉ cần dùng bọn họ phát động công kích liền sẽ tỏa ra chuyên môn khí tức dạ khuynh hàn nghĩ đến đem hỗn độn chi khí sen lẫn tại pháp tắc bên trong sẽ tăng lên trên diện rộng uy lực của nó nhưng hắn không nghĩ tới cái này tăng lên biên độ cũng quá kinh người hắn chỉ dùng một kia liền tồi khô lạc hủ đem kim giáp xuyên thùng nếu dùng bên trên toàn bộ kim giáp không được liền cặn bã cũng không tìm tới người ă n c ắ p đế quân pháp bảo kim giáp nhẫn nhịn lường này chỉ có thể nghĩ đến như thế một lời giải thích dạ k h u n h hàn thay sự thông minh của hắn cảm thấy gấp gáp c h ú n ta thiên minh đồ vật còn đ ã thương ta tiên minh thánh tử tội không thể tha người tới a đem dạ khuynh hàn cầm xuống theo kim giáp giống to một tiếng tiên minh chỗ sâu bay ra hơn mười đạo thân ảnh mấy cái lập lụe liền đi đến d i ệ n võ trường dạ khuynh hàn đảo mắt một vòng trong đó có bốn năm người k h í tức cùng kim giáp không sai b i ệ t lắm còn lại nhỏ yếu một chút đây cũng là tiên minh trừ thích thiên huyền bên ngoài tất cả sức chiến đấu bởi vậy có thể thấy được kim giáp đem hắn cầm xuống tâm có nhiều kiên quyết trận chiến ngày hôm nay dạ k h u n h hàn biểu hiện quá mức yêu n g h i ệ loại này bệnh nhân không thể lại mặc cho trưởng thành đi xuống nếu không thiên minh chắc chắn hủy ở trong tay hắn đồng loạt ra tay để hắn hình thần câu diện kim giáp kéo lấy thân thể trọng thương cũng đứng đến mười mấy người bên cạnh ông ngong ngong mười mấy người phân tán ra đến nhất là cái kia bốn năm tên chuẩn đế cắt giữ vững một cái phương hướng cẩn thận dạ khuynh ê à n chạy trốn đi mau đại chiến hết sức căng thẳng xem náo nhiệt quần chúng không bình tĩnh vừa rồi chỉ có kim giáp cùng dạ khuynh ê à n hai người đ ạ o thủ dự âm đều kém chút đem bọn họ hủy diện bây giờ nhiều mười mấy người trang diện lại sẽ khủng bố tới trình độ nào lúc này không đi chờ chút muốn đi đều đi không được ba ba ba số lớn tu sĩ bỏ mạng hướng bên ngoài chạy vội chỉ hận cha nương ít sinh hai cái đ u ổ i đương nhiên cũng có không sợ chết tiếp tục lưu lại tại chỗ loại này cấp bậc đại chiến trăm năm khó gặp không nhìn quá đáng tiếc kết trận kim giáp phát ra hiệu lệnh không dám có bất kỳ khinh thị mười mấy người phát tắc lập tức nối liền thành một thể da khuynh hàn sắc mặt biến hóa cố khí tức này cường đại để hắn đều cảm giác có một tia áp lực vội vặn thử xem hỗn độn chi khí cực hạng v anh da khuynh hàn một tay kinh thiên nâng lên một cái to bằng cái thất sinh tử luân bàn quay mặt ngoài loẽ da màu xanh sởi tơ đế quân khí tức kim giáp hơi nhũ mày hắn lại cảm nhận được cỗ kia mùi vị quen thuộc có thể là da khuynh hàn cũng không có sử dụng pháp bảo a đến cùng chuyện gì xảy ra đi da khuynh hàn dẫn đầu phát động công kích hắn giơ tay hất lên đem sinh tử luân xoay tròn lấy ném về kim giáp đám người vững như thành đồng kim giáp vội vàng hét lớn một tiếng mười mấy người hỗn hợp mà thành lực lượng phát tắc hóa thành một vòng hàng rào ngăn tại mọi người trước người xoẹt xoẹt sinh tử luân dông c ư a điện đồng dạng cắt hàng rào đông nhiên ở giữa liền vờn quanh một vòng vành kim giáp đám người kết xuống đại trận một chút tác dụng đều không có lập tức sụp đổ không tốt kim giáp hai mắt t r ừ n g t r ừ n g đại trận tan giã phía sau sinh tử luân cũng không có biến mất tiếp tục gào thét lên cắt về phía bọn họ yết hầu t r á n h a kim giáp lớn tiếng nhắc nhở ha ha nếu như có thể tránh khỏi lời nói ai sẽ ngây ngốc đứng tại chỗ chờ chết đâu phốc phốc phốc phốc phốc lập tức có năm viên đầu người bay lên không trung sinh tử luân tại cắt đứt bọn họ yết hầu đồng thời cũng chu diện bọn họ thần hồn dừng tay chúng ta nói chuyện kim giáp lòng đang dì máu chỉ một máy mắt thiên minh liền tổn thất năm tên tiên vương n h ư lại không chịu thua lời nói sợ đem toàn quân bị diệt trước nhận sợ a chờ đế quân xuất quan lại tìm hắn tính s ổ sách ngươi nói rừng là rừng a Dạ khuynh hàn không dành để ý tiếp tục điều k h i ể n sinh tử luân x o a y hướng những người khác trốn có một tên chuẩn đế không kiềm chế được dẫn đầu đội hướng phương xa kim giáp thở dài một tiếng cũng che ngược rút lui người nào đều có thể đi liền ngươi không được Dạ khuynh hàn mang lấy sinh tử luân giống như tử thần đồng dạng hướng kim giáp đuổi theo Xoẹt. ra khuynh hàn một bên truy một bên tay không xé ra một khe hở không gian đem sinh tử luân đưa đi vào、Hư. khi nó xuất hiện lần nữa lúc vừa vặn rơi vào kim giáp đỉnh đầu a kim giáp phát ra kêu thê lương thảm thiết sinh tử luân từ trên xuống dưới đem cả người hắn thôn vệ sạch sẽ, sẽ giết chết kim giáp về sau gia khuynh ê à n nhìn về phía những người khác bọn họ thừa cơ hội này toàn bộ đều trốn hướng về phía tiên minh c h ỗ t sâu gia khuynh ê à nội n tâm khẽ động những người này là muốn mời thích thiên huyền xuất con sao bọn họ sợ rằng không biết cao cao tại thượng thiên huyền đ ế quân bởi vì tẩy hồn chi kiếp nguyên nhân căn bản không để ý tới mặt khác thích thiên huyền đến cùng có hay không tại kinh lịch tẩy hồn chi kiếp kỳ thật gia k u y n h à n một mực đang thử thăm dò từ trọng thương tiêu vân thư đến đánh tan kim giáp lại đến chu s á t các đại tiên vương bao gồm kim giáp hắn mục đích chỉ cần một cái ồn ào ồn ào cái lòng trời lở đất nếu như thích thiên huyền đã vượt qua tẩy hồn chi kiếp lời nói hắn đã sớm đi ra đem chính mình đưa vào chỗ chết nhưng mà cho tới bây giờ thích thiên huyền liền cái bóng hình đều không có nói rõ hắn tẩy hồn chi kiếp còn không có vượt qua cái kia cơ hội giết hắn liền rất lớn d ạ khuynh hàn suy nghĩ xong xuôi nhấc chân hướng tiên minh chỗ sâu bay đi bên ngoài những cái kia không hề rời đi tu sĩ thấy cảnh này không khỏi trận mắt há hôm ổm đuổi tận giết tuyệt dạ khuynh hàn có thể đánh bại mười mấy tên tiên vương cùng chuẩn đế liên thủ liền đã đ ể bọn họ hoài nghi nhân sinh không nghĩ tới đối phương nhận sợ chạy trốn hắn còn không theo không thông tha trước đó ai có thể nghĩ tới có người có thể đem tiên minh bước đến tình trạng này đi đi theo nhìn một cái không muốn s ố n g nữa đừng quên đế quân đại nhân còn không có hiện thân đâu dạ khuynh hàn đây là tự tìm đường chết đế quân một mực không hiện thân ngươi không cảm thấy kỳ quái sao xác thực đi ngươi không đi ta đi người kia không cung cấp kèm một người đuổi theo dạ k u y n h à n mà đi xung quanh không ít người nguyên bản liền ngao nghe muốn động bây giờ thấy có người dẫn đầu lá gan lập tức cũng lớn nhộn nhịp đuổi theo dạ khuynh hàn không nhanh không chậm suýt y tại đám người này phía sau giờ phút này bọn họ đã vượt qua khu kiến trúc chạy về phía nơi xa dây núi nơi đó là tiên minh cấm điện dây núi bên trong có một mảnh m ặ t trúc lâm mọi người thân hình rơi xuống phù phù một tiếng q u ỳ xuống đế quân cứu lấy chúng ta siêu dạ khuynh hàn xuất hiện ở hậu phương tò mò đánh giá b ố n phía khóc lóc kể lệ bên trong mọi người lập tức quay đầu lại đến hung giữ nói chờ xem đế quân chắc chắn sẽ để ngươi chết không có chỗ trôn dạ khuynh hàn không để ý tới nhìn hướng m ặ t trúc lâm thích thiên huyền ngay ở chỗ này lúc này bên trong truyền đến một đạo thanh â m bình thản người đến t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy không có chết t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy không có chết người đến phản phất một câu lão bằng hưu ở giữa t r o hỏi nhưng để dạ khuynh hàn đột nhiên giật mình phản ứng đầu tiên là thích thiên huyền đúng là bên trong thứ hai phản ứng là hắn đã sớm biết chính mình đến tìm hắn giờ k h ắ c này dạ khuynh hàn bản năng muốn quay người rời đi nhưng bị hắn cưỡng ép ngăn chặn có lẽ đối với phương đang cố lộng u y ề n hư phô trương thanh thế đâu ha, ha. đế quân lập tức xuất quan ngươi nhất định phải chết tiên minh đám người kêu nghe đến thích thiên huyền âm thanh như nghe âm thanh thiên nhiên dạ khuynh ê à n ổn định tâm tính phía sau hướng về phía mặc trúc lâm nói thích thiên huyền có khách đường xa mà đến ngươi lại liền mặt đều không lộ đây là đạo đãi khách sao thử thích thiên huyền ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo ngươi đả thương đ ồ ta d i ệ n ta thuộc h ạ đây là khách nhân giác lộ sao dạ khuynh ê à n hơi n h ữ mày dĩ nhiên không phải bởi vì thích thiên huyền trách mắng mà là bởi vì xem như tiên đế cường giả đối mặt hắn cái này h ậ bối vậy mà đuồng h ị c h lên một mét mà không phải độc thủ cái này bình thường sao có thể hay không chứng minh hắn thâm thụ tẩy hồn nỗi khổ không thể không như vậy khả năng rất cao nhưng cũng không thể bài trừ hắn là cố ý vì đó ai yếu đ ớt thì thực kỳ thực yếu đ ớt tốt đau đầu bất quá nghĩ lại nếu như thích thiên huyền ngay tại kinh lịch tẩy hồn chi k i ế p vậy mình hiển nhiên không thể bỏ qua loại này cơ hội tốt nếu như hắn không có vậy hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua chính mình cho nên tả hữu đều muốn đọc thủ còn muốn như vậy nhiều làm gì tất nhiên chủ nhân không lộ diện vậy ta chỉ có thể chính mình tiến vào dứt lời gia k h u n hàn liền nhấp chân hướng mặc trúc lâm bên trong sông mảnh này dừng trúc tựa hồ có thai dưỡng thần hồn hiệu quả khó trách thích thiên huyền sẽ trốn ở bên trong lớn mật mậu dừng lại tiên minh đám người kia gặp dạ khuynh hàn lại dám xông vào đế quân nơi bế quan n ộ n nhịp sắc mặt đại biến nhưng bọn hắn chỉ dám trên miệng giống hai câu không dám động thủ lúc này siêu siêu siêu đám người xem náo nhiệt cũng đến giấu ở dây núi ở giữa quan sát đến tình huống bên này dạ khuynh hàn lá gan thật sự là lớn đến không biên giới đúng vậy a đế quân lần này nghĩ không ra quan cũng không được hắn vì sao muốn làm như vậy mọi người có chút không nghĩ ra dạ k u y n hàn hành động làm cản mặc trúc lâm chỗ sâu chuyến đến thích thiên huyền lạnh lùng bên trong sen lẫn một chút tức giận âm thanh sau đó một đạo uy áp nhộn nhạo lên ép về phía dạ khuynh hàn đăng đăng đăng dạ khuynh hàn liền lùi lại năm sáu bước nhưng hắn trên mặt lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thích thiên huyền so hắn trong dự đoán nhỏ yếu nhiều dạ khuynh hàn tiếp tục hướng trong rừng trúc phóng đi rừng trúc cũng không lớn rất nhanh liền đi tới chỗ sâu trong mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn xung quanh lượn lờ s ư n g m thích thiên huyền dạ k h u n h hàn cũng không nhận ra đối phương nhưng từ tán phát khí tức bên trên hắn xác nhận người này chính là thích thiên huyền cho dù hắn cảnh giới rơi xuống nhưng lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo cũng xa xa so chuẩn đế cằn mạnh thích thiên huyền mở to mắt lộ ra cười thần bí sau đó hắn đưa tay nâng lên một chút xung quanh lập tức tạo nên một vòng v ầ n g sáng đem dạ k h i n h hàn cùng chính hắn gắn vào bên trong ta có lẽ cảm ơn ngươi cảm ơn ta cái gì dạ k h i n h hàn hơi nghi hoặc một chút cảm ơn ngươi đem là giới hỗn độn chi khí mang cho ta nguyên bản ta là muốn chờ vượt qua lần này tẩy hồn chi kiếp phía sau lại đi hư không tìm kiếm hiên vin la hiện tại bất việc cho nên ngươi còn không có vượt qua tẩy hồn chi kiếp có đúng không dạ khuynh hàn bắt lấy hắn lời nói bên trong trọng điểm hắn thừa nhận tẩy hồn chi kiếp liền tương đương với thừa nhận chính mình ám ảnh tộc thân phận không sai thích thiên huyền gật gật đầu dạ khuynh hàn buông lỏng một hơi bất kể như thế nào dù sao cũng so đối mặt trạng thái toàn thịnh đối phương tốt hơn nhiều lắm ngươi chính bị tẩy hồn nỗi khổ không biết ở đâu ra sức mạnh có thể lấy đi trên người ta hỗn độn chi khí ha ha tẩy hồn nỗi khổ xác thực không tránh được nhưng lại không phải là không thể áp chế có ý tứ gì bên giới hoàng t u y n đi hỏi hiền viên là a nói xong thích thiên huyền đột nhiên xuất thủ cách không n h ế p hướng dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn biến sắc lúc này vận chuyển hỗn độn chi khí ngăn cản hắn biết bình thường thủ đoạn đối thích thiên huyền đến nói căn bản vô dụng chỉ có dựa vào hỗn độn chi khí ân làm dạ khuynh hàn muốn vận chuyển hỗn độn chi khí lúc hắn phát hiện chính mình vậy mà không vận dụng được ha ha ha thích thiên huyền phát ra một chuỗi cờ dài tại ta hỗn độn chi khí trước mặt ngươi tựa như tiểu hài từ gầm d ạ n có thể có phản kháng chỗ chống sao lấy ra a từng tia lục khí từ dạ k u y n h à n đỉnh đầu toát ra hắn cảm giác hỗn độn chi khí ngay tại một chút xíu rời đi thân thể của hắn giờ phút này da khuynh hàn thật luôn cuống không có hỗn độn chi khí hắn hẳn phải chết không nghi ngờ dễ chịu da khuynh hàn người này cuối cùng nhận lấy trừng phạt thiên minh mọi người thấy một màn này nội tâm t h o ả i m á i đến cực điểm mà càng xa xôi quần chúng vây xem thì lắc đầu thở dài không tìm đ ư ờ n g chết sẽ không phải chết theo hỗn độn chi khí rút ra da khuynh hàn cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu cuối cùng liền mí mắt đều có chút chống đỡ không mở thích thiên huyền lại được tốt ngược lại khổ lợi ba v ạ năm hắn tha thiết ước mơ thời khắc rốt cuộc đã tới cho dù thâm trầm như hắn cũng không nhịn được kích động không thôi nhưng mà đúng lúc này thích thiên huyền lại không có dấu hiệu nào đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi hấp thu hỗn độn chi khí động tác cũng bị đánh gãy dạ khuynh hàn thừa cơ thoát ly khống chế theo sát vầng sáng biên giới kịch liệt thở dốc vê anh thích thiên huyền ngồi ngay ngắn thân thể lại là r u lên lại lần nữa thổ hết u y không chỉ dạ khuynh hàn ngu ngơ nhìn qua tất cả những thứ này không biết phát sinh cái gì v ù v ù thích thiên huyền cố nén đau đớn hai tay liền huy đánh ra một đạo lại một đạo huyền ảo ấn quyết sau đó cắn răng nhìn hướng hư không một chỗ oán hận nói ngươi không có chết chế nửa ngày một thanh â m hồi phục ngươi còn sống ta làm sao yên tâm vào luân hồi v a n h nghe đến thanh â m này d ạ khuynh hàn giống như ngũ lôi doanh đ ỉ n h cái này đây không phải là sư phụ âm thanh sao cho dù qua bốn năm trăm n ă m d ạ khuynh hàn vẫn cứ ký ức vẫn còn mới mẻ cho nên nghe xong liền đã hiểu sư phụ không có chết có thể là hắn hải cốt liền tại trước mặt mình hóa thành hư không a d ạ khuynh hàn thần nghiệm thay đổi thật nhanh nháy mắt nghĩ đến rất nhiều càng nghĩ càng lạnh cả sống lưng sư phụ vì sao muốn làm như vậy không có chết hắn có lẽ nói cho ta một tiếng a hiển nhiên hắn là cố ý như vậy vì chính là chờ đợi hiện tại giờ khác này cho nên hắn lừa gạt ta hoặc là nói hắn tại lợi dụng ta giờ khác này gia khuynh hà nội n tâm sinh sôi vô tận phẫn nộ ba vạn năm trước ta bị ngươi hố một cái lần này ta muốn thắng ngươi con rể h i ê n viên la lạnh lùng nói hử ngươi liền chắc chắn có thể nắm ta thích thiên huyền ngữ khí có chút suy yếu đương nhiên h i ê n viên la ngạo nghe nói trải qua ba vạn năm nghiên cứu cùng suy nghĩ ta đã mỏ thấy các ngươi ám ảnh t ộ c g lực điểm tẩy hồn chi kiếp là một cái trong số đó ngươi cái gọi là áp chế trong mắt của ta bất quá là chính mình lừa gạt mình mà thôi mặt khác như nghĩ triệt để tiêu diệt các người liền nhất định phải bỏ qua nhục thân lấy thần hồn đối thần hồn ta nói không sai à h i ê n viên la m ô i nói một câu thích thiên huyền sắc mặt liền khó coi một điểm hiển nhiên h i ê n viên la nói đều là đúng rất lâu thích thiên huyền gạt ra một tia cười lạnh ngươi đã mất đi hỗn độn chi khí liền tính thấy rõ nhược điểm của ta lại như thế nào dựa vào đánh lén cho ta tạo thành nhất định tương tích liền cho rằng có thể giết ta thật sự là ngây thơ h i ê n viên la không cam lòng yếu thế có thể hay không giết chết ngươi đợi lát nữa liền biết ẩm âm anh hai người tiếp tục mở rộng nhìn không thấy đại chiến t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám bầu trời phá một cái động chương năm trăm năm mươi tám bầu trời phá một cái động d ạ khuynh hàn biểu lộ biến đạo giờ phút này hắn đã chấn định lại đang suy tư chính mình nên đi nơi nào cái này vòng vầng sáng là kết giới sao d ạ khuynh hàn xoay người chọc lấy một cái không thể xuyên thấu hắn lại dùng r a không gian chi lực vẫn là không có hiệu quả thích thiên huyền vì khóa lại hắn nhọc lòng đoán chừng liền hỗn độn chi khí đều chạy không ra được d ạ khuynh hàn chỉ có thể tiếp tục q u a n chiến như cùng ba vạn năm trước đồng dạng thích thiên huyền thắng cái kia huyền la giới cơ bản xong đời mà nếu như hiên viên l à thắng ra khuynh ê hàn suy nghĩ một chút đối với chính mình cũng chưa hẳn là một chuyện tốt hắn sẽ hay không thu hồi hỗn độn chi k h í lại sẽ xử lý như thế nào hắn hiên viên la bỏ qua nhục thân có phải là muốn một lần nữa tìm một cái vừa vặn trước mắt liền có hơn bốn trăm n ă m trước hắn sở dĩ không có đ o ạ t xá là vì còn có kế hoạch khác mà giết chết thích thiên huyền về sau liền không cần cân nhắc khác cho nên hai người không q u ả n ai thua ai thắng ra khuynh ê hàn cảm thấy chính mình hạ t r à n g cũng sẽ không tốt nhưng hắn đi đến hôm nay một bước này lại là chuyện không có cách nào hiên viên la đem hắn trở thành quân cờ mỗi một vòng đều là thiết kế tỉ m ỹ tốt hắn chỉ có thể dựa theo đối phương ý nghĩ từng bước một đi đến hiện tại、Phúc. thích thiên huyền gặp phải vô hình công kích lại phun một vùng máu cam chịu số phận đi ngươi không phải là đối thủ của ta h i ê n viên la lạnh giọng nói tẩy hồn chi k i ế p trên diện rộng suy yếu tu vi của ngươi dưới loại tình huống này nhục thân chẳng những không cách nào trở thành trợ lực ngược lại sẽ là cả tay thế nhưng ngươi có thể từ bỏ nhục thể của ngươi sao ngươi không thể như vậy liền tính ngươi chiến thắng ta cũng vô pháp lại đặt chân huyền la giới bởi vì toàn bộ huyền la giới trừ bộ này nhục thân không có bạn thứ hai có khả năng tiếp nhận n g ư ơ i ký sinh vì sao không có thích thiên huyền nhìn hướng dạ khuynh hàn cái này không phải liền là sao hắn còn kém một điểm không đầy đủ thích thiên huyền phản bác nếu như ta từ bỏ nhục thân sau đó diệt đi ngươi lại sau đó giải ra áp chế kinh lịch tẩy hồn chi k i ế p tại tu vi xuống đến thấp nhất thời điểm đoạt x a hắn hắn chẳng phải có thể tiếp nhận nhà hiên viên la rơi vào trầm mặc đối phương nói thật đúng là có khả năng thực hiện vậy ta liền hủy đi nó hiên viên la trầm ngâm một lát đột nhiên hướng về phía dạ k h u n h hàn phương hướng xuất thủ dạ k h u n h hàn lông tơ dựng ngược thật l à đ ộ c ác. t a có thể là người đồ đệ hắn không muốn ngồi chờ chết nhưng vừa muốn có động tác liền nghe đỉnh đầu một tiếng ầm vang vầng sáng kết giới phá một cái động lớn đi mau bên hai chuyển đến hiên viên la thúc giục da khuynh ê à n s ữ n g sở không phải muốn giết ta hắn không dám do dự lập tức theo lỗ lớn chui đi ra tiếp lấy rầm rầm rầm toàn bộ kết giới triệt để sụp đổ da khuynh ê hàn thu hoạch được tự do phía sau ý nghĩ đầu tiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nhưng hắn nhớ tới vừa rồi hiên viên la hành động lại cảm thấy không giống tại lợi dụng chính mình vì vậy nội tâm xuất hiện một tia giấy rùa bước chân làm sao cũng bước không ra lúc này bên ngoài tụ tập càng nhiều người các đại tông môn nhận được tin tức nhộn nhịp chạy đến minh chủ có gì cần hỗ trợ sao một chút chó săn mắt thấy có cơ hội lập công tranh thủ thời gian nhảy ra tỏ thái độ da khuynh hàn im lặng đến t ự ợ c điểm bọn họ lại muốn hiệp trợ ám ảnh tộc đối phó người một nhà hưu thích thiên huyền hướng về phía hư không đánh ra một đạo ấn quyết sau đó h i ê n viên la liền lộ ra một cái nhàn nhạt hình dáng người này là ám ảnh tộc gian tế nhanh chóng đem cầm xuống còn có da k h u n h hàn cấu kết ám ảnh tộc đồng dạng tội không thể tha cùng một chỗ chấn sát thích thiên huyền phân phò nói giết bọn hắn những cái tiêu bị che che người lập tức đối hai người kêu đánh tiêu giết vô s ỉ dạ khuynh hàn mắng to một tiếng trộm tiêu bắt trộm rõ ràng chính mình là ám ảnh tộc lại vu cáo ngược người khác bất quá h i ê n viên la trạng thái này s ắ c thực rất giống ám ảnh tộc nghĩ tẩy đều tẩy không sạch ha ha thích thiên huyền ngươi là cùng đường mạt lộ sao vậy mà đùa nghịch loại này bất nhập lưu thủ đoạn hiền viên la đưa lên xem thường ẩm a n h đến không hết công tích đập về phía hiền viên la cùng dạ k h u n h hàn hiền viên la không nhìn thẳng hắn là hồn thể có thể miễn dịch vật lý công kích thỉnh thoảng có một ít thần hồn công kích cũng không lên đẳng cấp cùng gãi ngựa không có khác nhau mà dạ ả khuynh hàn tràn trọc xây dịch không ngừng né tránh hắn không có phản kích mà là lựa chọn giữ gìn thực lực bởi vì thích thiên huyền cùng hiên viên la chiến đấu cuối cùng không biết là kết quả gì hắn muốn giữ lại dư lực c ư ơ n g đối không cần vùng đẫy không ai có thể cứu ngươi Hiên viên la điều khiển nhàn nhạt hồn thân bay về phía thích thiên huyền, công hiên viên điều tiếp về la Bay bọn họ bị dư âm chấn thương có thậm chí trực tiếp bị đánh chết mặt ngoài nhìn không ra vết thương thực tế đã mất đi ý thức còn lại một chút may mắn không có chết lộn nào chạy ra khu vực nguy hiểm cũng không dám lại tới gần thích thiên huyền trạng thái càng ngày càng kém bị hiên viên la ép đến không hề có lực hoàn thủ một đoạn thời khắc hắn hét lớn một tiếng ngươi cho rằng ta không dám vứt bỏ nhục thân sao nói xong bình một tiếng toàn bộ thân thể nổ t u n g săn bằng mấy ngọn núi đê quân tiên minh mọi người cùng lũ cho săn giật n à cả mình bọn họ cho rằng thích thiên huyền là bị hiên viên la đánh nổ hiên viên la rơi vào ngắn n g i n g ơ người hắn không nghĩ tới thích thiên huyền thật cam lòng từ bỏ nhục thân xem ra hắn đã bị đẩy vào tuyệt cảnh chỉ có thể chú ý trước mắt mà không cách nào cân nhắc sau đó hưu i h i ê n viên la cũng đánh ra một đạo ấn quyết đem thích thiên huyền thân ảnh chiếu đi ra xem một chút đi thích thiên huyền mới thật sự là ám ảnh tộc mọi người nhất thời một mặt mê hoặc cái này tình huống như thế nào ngươi ngập máu phương người tiên minh mọi người trước hết nhất kịp phản ứng chỉ vào h i ê n viên la giận mắng những người khác do dự một sắt na cũng đi theo ồn ào g i k h u n h hàn gặp cái này lắc đầu cười khổ đám người này chịu thích thiên huyền ảnh hưởng quá sâu thậm chí đã đến sùng bái mù quáng tình trạng rất khó đem tỉnh lại suy nghĩ một chút cũng rất bình thường sơ không ở giữa thân nha bọn họ khẳng định càng tin tưởng thích thiên huyền lời nói hừ h i ê n viên la cười lạnh một tiếng bỏ qua nhục thân lại như thế nào ta đau khổ nghiên cứu ba và năm há có thể không có đối phó n g ư ờ i biện pháp thực h ồ n tiêu phách h i ê n viên la hai cái cánh tay một trận đong đ ư a hư không lập tức hóa thành một vũng thần hồn hồ nhấc lên ngập trời sóng trùng t r ù n g điệp điệp quân hướng thích thiên huyền điều trùng tiểu kỹ thích thiên huyền hai tay đẻ ép muốn đem thần hồn h ồ đập nát nhưng mà hắn vừa định phát lực Hồn thể bên trong lúc i hiện ề n lên h một đạo p h lịch, h đem ắ này đánh một cái một l hồn chi kiếp. Thích thiên í c h h t huyền tức giận đến hoa hoa kê. Lúc này, hiên này, giận đến tức Lúc kê viên la nhắc lên thần hồn sóng vừa vặn đánh tới thích thiên huyền trước người nháy mắt đem hắn n u ố t hết sóng lớn c u ồ n c u ộ n thật lâu khó bình chết sao tất cả nhìn qua một màn này người nội tâm toàn bộ đều dâng lên dạng này một cái nghi vấn b ợ vai của hắn ngực bụng hai chân tất cả đều là lỗ rách cùng vết thương hồn thể cực kỳ suy yếu phản phất một trận g i là có thể đem hắn thổi tan Là ngươi thiên bức Thích ta. đây là lối đi mặc dù nó còn không có hoàn toàn thành hình nhưng dạ khuynh hàn tu bộ như vậy nhiều lối đi liếc mắt một cái liền nhìn ra thích thiên huyền đánh ra một cái siêu cấp cỡ lớn lối đi muốn làm gì dùng cái mông suy nghĩ một chút đều biết rõ hắn muốn dẫn dị tộc xâm lấn xét thấy chính hắn là ám ảnh tộc như vậy dẫn vào tỷ lệ lớn cũng là ám ảnh tộc ám ảnh tộc tại tứ đại dị tộc bên trong là khó dây dưa nhất có thể được thích thiên huyền triệu h o a tới khẳng định đều là đứng đầu nhất cường giả phiền phức lúc này lối đi dần dần thành hình bên trong truyền đến từng trận mãnh liệt thần hồn ba động a lối đi quần chúng vây xem cũng đều nhận ra đế quân vì sao muốn làm như vậy mặc dù bọn họ nội tâm mơ hồ đã có đáp án nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định không muốn tin tưởng còn có thể vì sao bởi vì hắn là dị tộc cuối cùng có người xuyên phá đại gia trong lòng giấy cửa sổ đem sự thật này đẩy tới bên ngoài bên trên không không thể a ta tiếp thụ không được a đây chính là sự thật ngươi có hay không nhận không hề ảnh hưởng cái gì làm sao bây giờ như thế lớn lối đi có thể mang đến bao nhiêu dị tộc thảm rồi huyền giới phải gặp t h a i hương mọi người mây đen đủ ám một bộ đối mặt tận thế g á n dấp dạ thành chủ không phải có thể tu bổ lối đi sao lúc này có la giới tu sĩ lớn tiếng nhắc nhở đúng a trước mắt mọi người sáng lên có thể là những cái kia huyền giới tu sĩ lại do dự vừa rồi bọn họ đối đãi dạ khuynh hàn thái độ cũng không coi là tốt hắn có thể không tính h i ể m khích lúc trước trợ giúp huyền giới sao siêu Dạ khuynh hàn dùng hành động thực tế trả lời bọn họ hắn bay thẳng bên trên hư không đứng ở lối đi phía dưới ngựa đầu nhìn xem phía trên to lớn vòng xoáy phía dưới một cái tiểu hấp điểm song phương t r ê n lệch quá lớn mọi người lo lắng g i k h u n h hàn tại la giới chữa trị lối đi so với cái này tiểu vũ gặp đại vu hắn có thể bổ sung những cái kia chưa hẳn bộ phải lên cái này xác thực mọi người lo lắng không phải không có lý trên thực tế gia khuynh hàn quả thật có chút đau đầu nâng cái đơn giản nhất ví dụ hồng thủy lỗ hồng nếu như chỉ có một chút nhẹ nhõm liền có thể bổ sung nếu là một cái lỗ hồng lớn cái kia hao phí công phu đem vô số lần gia tăng thậm chí cuối cùng sẽ còn thất bại gia khuynh hàn bây giờ gặp phải vấn đề không chỉ là tu bổ còn muốn đối kháng lối đi phía sau ám ảnh tộc cờ giả ngay trước tu bổ thời điểm có ban tổ linh cùng kim vô thứ theo bên cạnh h i trợ nhưng bây giờ nhìn chung toàn trường gần như không có khả năng dùng người tiên minh ngược lại là có mấy cái c h u ẩ n đế còn có một chút tiên vương nhưng dạ khuynh ê hàn không hề tín nhiệm bọn họ ai biết trong bọn họ có hay không bị ám ảnh tập ký sinh người thời khắc mấu chốt lại quay giáo một kích vậy thì phiền thoái huống hồ bọn họ cũng chưa chắc đồng ý giúp đỡ chúng ta đến giúp ngươi lúc này đâm nghiêng bên trong truyền đến mấy đạo thanh â m quen thuộc dạ khuynh ê hàn quay đầu nhìn lại lập tức mừng tít mắt tiêu bất ly ban tổ linh kim vô thứ cổ lai h i âu dương huyền chờ năm vị trật tự giả tới tốc độ bọn họ thật nhanh tiểu bắt rời đi không bao lâu bọn họ liền chạy tới hiên viên đại nhân tiêu bất ly đám người hiện thân phía sau. ngay lập tức nhìn hướng hiên viên la trên mặt lộ ra v ẻ kích động vốn cho rằng hiên viên đại nhân đã v ỡ lạc không nghĩ tới ba vạn năm phía sau còn có thể nhìn thấy hắn phong thái các ngươi hiệp trợ giả khuynh ê à n hiên viên la không r ả n h cùng bọn họ ôn chuyện phân phó một tiếng là la, la rơi trật tự giả k h ô người n g n g h e lệnh ngao ngao ngao ngao lúc này ám ảnh tộc hồn vương bắt đầu thò đầu ra mặc dù nhìn không thấy thân thể bọn hắn hình nhưng giả khuynh ê à n cùng trật tự giả đều là tuyệt đỉnh cao thủ một chút cảm giác liền có thể bắt được bọn họ tồn tại chống lên thần niệm tiêu bất li hét lớn một tiếng nam tên trật tự giả không giữ lại chút nào dùng t h ầ n n i ệ m chống lên một đạo kết giới gắt gao phong bế lối đi cứ việc năm người thần n i ệ m cường đại nhưng lối đi quá lớn kéo dài mấy ngàn dặm chia đều xuống kết giới không hề thận dày đoan chừng không chống được bao lâu dạ khuynh hàn xem ngươi rồi chỉ có thể kỳ vọng dạ khuynh hàn mau chóng đem lối đi bổ sung muốn ngăn cản tộc ta giáng lâm không có cửa đâu thích thiên huyền xem xét mấy người lại muốn từ trong cản trở giận dữ gào thét lên hướng lên trên c h ố n g không bay đi nhưng hiến viên, như viên la hét lớn một tiếng dùng thân hồn b ệ n thành một đạo lớn trừng bàn tay lồng giam quăng về phía thích thiên huyền hai người mở rộng một vòng mới đấu sức trên không dạ khuynh hàn đem không gian pháp tắc vận chuyển tới cực hạn hắn bước đầu tiên muốn đem lối đi thu nhỏ bước thứ hai suy nghĩ thêm bổ sung ẩm âm anh trong thế giới ám ảnh tộc hồn vương không ngừng sung kích rất nhanh trật tự giả cái chán liền thấy mồ hôi dạ t i ể u tử nhanh một chút ta ban tổ linh tính tình tương đối bạo trực tiếp mở miệng thúc giục dạ khuynh hàn ta đang suy nghĩ dạ khuynh hàn xoa cảm nói suy nghĩ cọc lông ban tổ linh không bình tĩnh chúng ta tại cái này liều chết chống đỡ ngươi còn có nhàn tâm suy nghĩ có cái gì tốt suy nghĩ ngươi tu bổ qua như vậy nhiều lối đi làm tương b ước làm liền xong rồi ta đang suy nghĩ có thể hay không đem nó luyện thành một cái siêu cấp siêu cấp lớn sinh tử bàn gia khuynh ê à nội tâm nói sau đó thủ pháp của hắn bắt đầu biến ả o thử nghiệm dùng sinh tử luân đưa nó một chút xíu m g à i chậm sau đó lại thu phục làm lối đi chậm lại về sau xuyên qua thông đạo liền đóng lại ít nhất sẽ lại không có mới ám ảnh tộc đi vào trật tự giả bọn họ áp lực hơi giảm nhỏ một điểm hai chỗ chiến trường toàn bộ đều rơi vào r à n co bên kia thích thiên huyền bị nhốt ở nhân viên làm một tấc vông lao tủ bên này ám ảnh tộc hồn vương nghĩ đột phá kết giới lại chậm chạp không thể nhưng trật tự giả bọn họ cũng không dễ dàng mấu chốt còn phải nhìn dạ khuyên hàn hắn như thời gian dài không cách nào luyện hóa lối đi cuối cùng mọi người khẳng định sẽ chịu không được thời gian thần tốc di chuyển trước mắt hai canh giờ đi qua l i ê n tại đại gia nhanh sụp đổ thời điểm lối đi tốc độ đột nhiên hạ xuống hình thể cũng đột nhiên thu nhỏ muốn thành h i ê n viên la cùng trật tự giả bọn họ ánh mắt sáng lên a a a lúc này lối đi trong kết giới chuyển đến từng đợt kế thảm nguyên lai、like、là lối đi thu nhỏ áp lực cự phúc t h n g lớn bên trong ám ảnh tộc hồn vương không chịu nổi n ộ nhịp bị trên bệ làm những ngày hồn vương bị chen bể phía sau trật tự giả bọn họ liền không cần lại duy trì c á i giới thu bọn họ vừa vặn thu hồi giả khuynh hàn liền vung tay lên đem lối đi triệt để giảm thành một khối to bằng cái thất sinh từ b ả n bên trong lộ r a năng lượng để tiêu bất ly đám người đều cảm thấy khiếp sợ nhịn không được cách xa một điểm nhanh đưa nó n ệ n đến thích thiên huyền trên thân diệt hắn h i ê n viên la ở phía sa quát hắn cũng đã đến cực hạn thật vất vả đem thích thiên huyền vây khốn n h ư bị hắn phát khốn lần sau lại nghĩ bắt được liền rất khó khăn tốt da k h u n h hàn đáp ứng một tiếng nhắc nhở sư phụ mời tránh ra h i ê n viên la suy nghĩ một chút không cần trực tiếp nện ân dạ khuynh ê à n cùng trật tự giả toàn bộ đều s ư n g sở trực tiếp nện ngài cũng sẽ bị nổ chết ta chương năm trăm sáu mươi đại kết cục chương năm trăm sáu mươi đại kết cục còn thất thần làm gì nện a h i ê n viên la thúc giục có thể là dạ khuynh ê à n có chút không hạ thủ được nếu như h i ê n viên la mẫn diệt nhân tính không từ thủ đoạn lợi dụng hắn như vậy cho dù hắn là chính mình sư phụ dạ khuynh ê à n cũng sẽ không m ề m tay nhưng sự tính phát triển đến bây giờ hiện viên la hiển nhiên không phải người như vậy hắn vì bảo vệ huyện la giới vì xử lý thích thiên huyền liền chính mình mệnh đều có thể không muốn vĩ đại như vậy người làm sao nhận tâm để hắn cho cùng sư phụ ngươi dám không nghe sao hiên viên la gặp dạ khuynh hàn thợ ơ liền lấy ra sư phụ uy nghiêm ha ha ha thích thiên huyền phát ra c ư ờ i dài một tiếng chật chật nói tốt một bộ thí sư tên tràng d i ệ n a hắn là cố ý kích thích dạ khuynh hàn trên thực tế nội tâm rất s ấ t ruột nếu như dạ khuynh hàn thật nhận tâm đập tới hắn thật đúng là không có cách nào ứng đối nhanh lên ta không chịu nổi hiên viên la tiếp tục thúc giục không muốn không đành lòng ta sống không được nữa liền tính ngươi không hạ thủ đại chiến sau đó ta cũng sẽ tan thành mấy khói cho nên không cần có cái gì cố kỵ diễn sát thích thiên huyền là ta ba vạn năm đến chấp nghiệm nếu như ngươi không thành bà ta ta sắp chết không nhắm mắt chết không nhắm mắt ta h i ê n viên la quát tầm lên a a a a a a ra khuynh hà nội tâm điên cùng tiêu to sau đó hắn cắn răng một cái đem siêu, siêu sinh ê u s i tử b ả n đập về phía một tấc vông lồng giam đông khoe mắt của hắn cũng theo đó chạy xuống một giọt nước mắt nhưng h i ê n viên la trên mặt lại tách ra một vệ nụ cười cùng chết ta nhưng lúc này thích thiên huyền lại quát to một tiếng không tốt các ngươi đi mau hiền viên la sắc mặt đại biến đưa tay vung lên liền đem dạ khuynh hàn cùng trật tự giả đều đẩy hướng phương xa hắn muốn tự bạo kéo chúng ta trốn cùng ban tổ linh tại trên không hô vê anh kinh khủng tiếng vang làm cho cả huyền giới đều đi theo rung động tiếp lấy sóng xung kích hướng bên ngoài khuếch tán mặc trúc lâm phụ cận dãy núi sau đó là tiên minh kiến trúc chỉ cần tác động đến bên trên nháy mắt liền biến thành bột mịn m á ơi những cái kêu người xem náo nhiệt doa đến kêu cha gọi mẹ mất mạng chạy trốn ra ngoài giống như cá giết sang sông có thể là rất nhiều người chạy trốn tới một nửa liền bị cuốn vào bùi mù không có âm thanh tiên đế cường giả tự bạo tăng thêm siêu siêu sinh tử bản n ổ t u n g lực phá hoại khó có thể tưởng tượng da khuynh ê à n đám người nếu không phải hiến viên la đẩy bọn họ một cái có thể hay không trốn qua cũng không tốt nói dù sao cách gần nhất âm âm bụi mù kéo dài mấy ngàn dặm mới dừng lại còn tốt tiên minh xem như huyền giới bá chủ trong vòng vạn dặm trừ bọn họ liền không có tông môn khác hoặc thành trì nếu không thử thương đem vô số kể da khuynh ê à n tiêu bất ly đám người đứng tại bụi mù bên l i giới tâm tình nặng nề mặc dù cuối cùng tiêu diện tích thiên huyền nhưng hiến viên la cũng đi theo vẫn lạc lần này sẽ lại không có kỳ tích hắn là thật, thật. tiên minh toàn bộ hủy đi những cái k i a người xem náo nhiệt cuối cùng có khả năng may mắn miễn đi khó khăn đoán chừng cũng không có mấy người bụi mù thật lâu không tiêu tan mười năm trăm năm p h í a khu vực này sợ rằng đều rất khó có sinh linh sống sót bởi vì bên trong trải rộng thần hồn lực lượng người bình thường căn bản không chịu nổi bất quá ngược lại là có thể coi như một chỗ tu luyện thần hồn bảo điện ta nghĩ vào xem gia k h i n h hàn đ ỗ n g n h ư n ó i chúng ta bồi ngươi t ố t gia k h u n h hàn cùng tiêu bất ly đám người xâm nhập bụi mù rất nhanh liền đi tới bạo tạc chi đ i ệ không ngoài dự liệu cái gì cũng không có ban tổ linh nói không cần tìm h i ê n viên đại nhân vốn là h ồ n thể sẽ không lưu lại gì đó hắn cho rằng dạ khuynh hàn đang tìm kiếm h i ê n viên l à gì thể nhưng trên thực tế cũng không phải là dạ khuynh hàn há hà có thể không biết h i ê n viên l à cái gì cũng sẽ không lưu lại hắn chân chính muốn tìm là huyền giới hỗn độn chi khí thích thiên huyền sau khi chết hỗn độn chi khí cũng không biến mất nó sẽ trở lại giữa thiên địa lúc này là bắt giữ nó thời cơ tốt nhất một khi bỏ lỡ lại nghĩ tìm kiếm liền khó khăn dạ k h u n h hàn vận chuyển la giới hỗn độn chi khí chỉ có đồng loại ở giữa mới sẽ sinh ra nhất định cảm ứng hắn khắp nơi du tẩu người đang tìm cái gì tiêu bất ly đám người nghi hoặc hỏi áo sư phụ lưu cho ta một kiện đồ vật cũng coi như một cái tưởng nhập a ta xem một chút có hay không bị hủy diệt dạ khuynh hàn không có nói thật bởi vì hắn không xác định trật tự giả bọn họ sẽ hay không lên tham nghiệm trên đời có hai loại đồ vật không thể nhìn thẳng ngày cùng nhân tâm a vậy ngươi chậm rãi tìm đi chúng ta muốn trở về làm một chút khắc phục hậu quả thủ tục Tốt.、Chờ、tiêu bất th Chờ càng phía khuynh hẳn người rời đi phía sau, ly đám dạ hai ngày sau đông dạ khuynh hàn đ ố n g nhiên cảm ứng được la giới hỗn độn chi khí nhảy một cái hắn lập tức lộ ra mừng như điên biểu lộ sau đó quyết định một cái phương hướng thiểm điện đuổi theo huyền giới hỗn độn chi khí cuối cùng bị hắn tìm tới Siêu. có thể là nó không hề trung thực như cái con thỏ nhỏ giống như không ngừng tán loạn cái này không làm khó được dạ khuynh hàn hắn vận chuyển không gian phát tắc rất mau đem phụ cận một phiến khu vực khóa chặt sau đó chậm rãi thu nhỏ đến cái bắt rùa trong h ũ làm phong tỏa vòng thu nhỏ đến nhất định phạm vi phía sau dạ k u y n h à n thân hình l o i lên lấy tay hướng một vị trí nào đó bắt đi t t t dạ khuynh hàn cánh tay không chất động phà phất nắm lấy một kiện rất không bền chắc đồ vật ha ha ta cho ngươi tìm cái tiểu đồng bọn ngươi cũng không cần vùng gãy nói xong dạ khuynh hàn đ ỗ n g nhiên hướng đỉnh đầu của mình vỗ một cái đem huyền giới hỗn độn chi khí đánh vào trong cơ thể sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa vội vàng lại là bảy ngày trôi qua dạ khuynh hàn thét dài một tiếng lăng không bay lên đơn trưởng hướng phía dưới nhấn một cái trong vòng phương viên trăm dặm thần hồn tạp chất lập tức bị chống g i ố đây chính là chuẩn đế thực lực sao hắn tự lẩm bẩm hấp thu xong huyền giới hỗn độn chi khí phía sau dạ khuynh hàn thực lực đã tăng lên tới c h n đế cùng tiêu bất ly đám người hoàn toàn tương tự nhưng chân chính sức chiến đấu đoan chừng muốn vượt qua bọn họ không í t đáng tiếc hắn vốn định sung kích đế cảnh nhưng hiển nhiên tích lũy còn chưa đủ cần dựa vào thời gian đi m à i r i ũ a bất quá đế cảnh cửa lớn đã đối dạ khuynh hàn mở rộng một tia khe hở đợi một thời gian hắn chắc chắn có thể lợi ra mang theo nhẹ nhõm tâm tình dạ khuynh hàn trở về la giới tiêu bất ly đám người đã đem dạ k h u n h hàn tình huống nói cho người nhà của hắn bằng hữu dạ k h u n h hàn nhìn qua quen thuộc tình cảnh thổn thức không thôi đối với người khác mà nói hắn chỉ cần mất bốn năm năm nhưng hắn chỉ một người tại thời không dũng đạo bên trong vượt qua bốn năm trăm n ă m lại v ề nhân ra cũng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác hắn ôm mẫu phi ôm g i a g i a ôm mọi người làm cho đại gia là lạ lần trước mất tích hơn ba năm cũng không có dạng này a cùng người nhà đoàn tụ về sau d a khuynh hàn đi tới giới t i ể u tìm tới tiêu bất ly đám người tiêu bất ly nhìn xem hắn t h i ế n ý trung tiên ban tổ linh kim vô thứ đám người thì lắc đầu chật chật không thôi ngươi đến cùng tu luyện thế nào bây giờ chúng ta năm cái chung vào một chỗ có lẽ đều không phải đối thủ của ngươi đi tiểu bác t i ệ u kim nhảy nhóc nhóc bỏ lên hắn bạ vai da khuynh hàn khẽ mỉm cười không có nói tiếp chiến một chàng a n g ư ơ i một cái đánh chúng ta năm cái tiêu bất ly biệt danh chiến thần hiếu chiến là thiên tính của hắn trước đây chỉ là tìm không được thích hợp đối thủ mà thôi không chán ghét đánh nhau da khuynh hàn xua tay c ự t u y ệ t mấy người ngồi thích thiên huyền hẳn là bị ám ảnh tộc ký sinh đi ban tổ linh hỏi bọn họ mặc dù không hiểu rõ tình huống cụ thể nhưng thích thiên huyền triệu hắn ám ảnh tộc xâm lấn có thể là rõ như ban ngày sự tình đoan cũng có thể đoán được da k h u n h hàn gật gật đầu sau đó hắn đem chính mình bị hiên viên la triệu hắn về sau phát sinh tất cả sự t ì n h đều nói một lần năm người nghe xong rơi vào t r ở m ặ t rất lâu ban tổ linh mở miệng khó trách ba vạn năm trước h i ê n viên đại nhân lại đột nhiên hướng thích thiên huyền hạ thủ h i ê n viên đại nhân hắn ai mấy người có cảm giác tại h i ê n viên la ẩn nhẫn còn có hắn liều mình lấy nghĩa là la giới trả giá các loại đây mới là chúa tể một giới có lẽ có đảm đương không khí có chút nặng nề nửa ngày gia khuynh hàn hỏi tiên minh đã nga xuống huyền giới xử lý như thế nào bởi vì thích thiên huyền bá đạo thống trị huyền giới cũng không có trật tự giả loại này tồn tại bây giờ ở vào rắn mất đầu năm vẻ bảy mảng trạng thái chúng ta đang chuẩn bị đi tìm huyền giới một chút thế lực lớn đàm phán thành lập trật tự giả liên minh sự tình đâu a ra khuynh hàn gật gật đầu bắt trước la giới vẫn có thể xem là một biện pháp tốt nhưng tại cái này phía trước chúng ta có lẽ chiêu cáo lưỡng giới đem thích thiên huyền chân chính khuôn mặt còn có lượng giới ba vạn năm đến các loại ân đoán đều nói rõ như vậy mới có thể xúc tiến l ư ợ n g giới h ả i hòa hòa hợp cổ lai hy nói mọi người rất tán thành rất nhanh lưỡng giới mọi người liền đều biết rõ chân tướng trận chiến cuối cùng bên trong may mắn không có chết người đứng ra làm chứng thích thiên huyền sắc thực triệu hoàn áng nhưng bị dạ khuynh hàn cùng la giới trật tự giả chấn áp Dạ khuynh hàn sự tích tùy theo truyền bá hắn chỉ một cái bại tiêu vân thư diệt sắt kim giáp cùng tiên minh một đám thiên vương lại tự tay mai táng thích thiên huyền có thể nói hắn là cứu vớt huyền la giới đại công thần một trong mấu chốt là hắn còn như thế tuổi trẻ tiểu bối bên trong người nào có thể cùng hắn tranh phong đừng nói tiểu bối chính là đem lão cổ động đều tính đến cũng không có mấy người có thể cùng hắn chống lại trên thực tế ngoại giới không biết là tại hấp thu xong huyền giới hỗn độn chi khí phía sau g i k h u n h hàn đã đăng lâm lượng giới đỉnh mọi người đôi hắn cảm nhận lại còn lưu lại tại trận kia trung cực đại chiến bên trên không lâu huyền giới chín tên trật tự giả liền đã chọn được đáng nhắc tới chính là phong lâm tông thủ tịch trưởng lao khúc thanh la đúng là một trong số đó mà la giới bên này tiêu bất ly đáng người cũng muốn bổ đủ chín cái danh lệch bọn họ ngay lập tức liền tìm đến dạ khuynh hàn hy vọng hắn có thể đảm nhiệm nhưng dạ khuynh hàn cự tuyệt đồng thời trở tay hướng bọn họ để cử khương xuất tú nàng cũng là t i ề m vương lục xếp hạng trước mười yêu nghiệt la giới thế hệ trẻ tuổi trừ dạ k h u n h hàn chính là nàng tuyệt đối có khả năng đảm nhiệm chỉ là bởi vì tuổi trẻ thu vi cùng tư lịch hơi kém một chút nhưng cái này đều không phải vấn đề chậm d à i sẽ nâng lên mặt khác ba cái danh lệch tiêu bất ly chính bọn họ quyết định lưỡng giới một ư ơ i tám tên trật tự giả chính thức sinh ra mặc dù mặt ngoài cái này m ộ ư ơ i tám người đại biểu huyền la giới ngày nhưng bọn hắn nội tâm đều rõ ràng dạ khuynh hàn mới thật sự là chúa tệ huyền la giới một lần nữa đi đến quỹ đạo phía sau dạ khuynh hàn vội ở bình nam vương phủ qua lên cuộc sống của người bình thường bây giờ hắn tu hành đã không cần các loại lịch luyện chỉ cần thời gian lắng động liền có thể bước vào đế cảnh ngay hôm đó lão vương ra giả t ú n hoành đem uy quốc công tần hám sơn thủ phụ dương hồng ngọc đều mời đến trong nhà t h ư ơ nhưng g lượng tần c ỉ d ơ Tuy Thư c ù n gia Dạ Khuynh Hàn hôn、sự. nên cho bọn sự, cho c họ xử lý một á b người c ă n bản n k h ô g quản Dạ hành ý kiến, t ỏ a t h u ậ n tốt p hắn í a sau, mới thông h báo hắn một tiếng. Khuynh Hàn Dạ cười khổ một tiếng không dám phản bác chớ nhìn hắn hiện tại là huyền la giới chỗ t ể nhưng tại ba người trước mặt cũng phải quy củ nghe lời Kỳ thật, không Khuynh thật, Tuy Thư, tần chỉ, bọn họ đều là người tu thê tụ, Hàn, chỉ, họ hành, làm bọn họ nhảy ra phàm quản vẫn Dương bọn người bọn rộng lớn giới gặp qua đều nhưng... Dạ là là làm ra dương hồng ngọc đám người vẫn là phản tục tư tưởng nhất là đã có tuổi về sau càng thêm thích chơi đ u ổ i những n à y gia khuynh hàn rất lý giải cho nên hắn bông u xuôi bỏ mặc đàng hoàng phối hợp giống cương xuất tú hoa ánh nguyệt hoa v á n v á n trợ nữ đã cảm thấy không quan trọng nguyên bản gia khuynh hàn còn muốn đem các nàng cùng một chỗ mang tới cửa nhưng bị cự tuyệt các nàng không muốn trở thành lưỡng giới vây xem đối tượng kỳ thật dương túy thư cùng tần chỉ nghe về sau cũng là phản đối gọi thẳng tùy tiện làm cái nghi thức là được rồi làm như thế long trọng làm gì gia k u y n h à n một câu liền để các nàng ngầm miệng phản đối có thể sau đó phạm vi mở rộng đến vo khuyết thành lại đến la giới lại đến huế liền giới mặc dù dạ khuyên hàn cũng không có mời bọn họ nhưng nhận được tin tức đều nghĩ đến biểu đạt một cái tâm ý ngươi cũng không thể đuổi nhân ra đi đúng không vì vậy từ bình nam vương phủ đến ngọc kinh thành bên ngoài xếp đẩy người Dạ khuynh ê à n chỉ có một cái yêu cầu ngoại lai thế lực không quản ngươi có nhiều ngưỡng bức không thể quấy nhiễu ngọc kinh thành bản thổ người a n mừng muốn lấy lao vưng ơ gia quốc công gia thủ phụ đại nhân mời tân khách làm chủ n g o à i thành đây không phải là quân an thành thành chủ sao hàn cũng không có tư cách vào thành cắt hàn tính t o à n cái gì không nhìn thấy bắt thần cung cung chủ cũng chờ lấy nha còn có tử d i ễ m đường thủ vọng sơn thùy yên minh hôn nguyên kiếm tông các loại một hệ liệt đại phái toàn bộ đều đ à n g hoàng ở tại n g o à i thành t mọi người hít một hơi lãnh khí vậy cũng là cái nào thế lực vào thành nói ngươi không tin rất nhiều nghe đều chưa từng nghe qua thế lực nhỏ lại đứng hàng cao ghế ngồi đây là vì sao còn không phải bởi vì cùng dạ thánh chủ quan hệ gần người a không hiểu rõ dạ thánh chủ là cái nhớ tình bạn cũ người vô cùng coi trọng bé nhỏ thời điểm bằng hữu ai hận không thể sớm chút nhận biết dạ thánh chủ a muốn nói ta lấy tính tình của ngươi sớm chút nhận biết dạ thánh chủ khả năng sẽ cùng hắn buộc phát xung đột bị hắn g i ế t rơi nói cũng đúng tân khách tan hết phía sau dạ k h i n h hàn nhìn qua dương túy thư tần chỉ còn có đứng bên cạnh tân ngữ nhu trêu k h o nói tối nay phu quân muốn lật người nào nhãn hiệu a đương nhiên là dương tỷ tỷ t ầ n chỉ cùng tân ngữ nhu che miệng cười các nàng đều đã cùng dạ khuynh hàn điên loan đ ả o phượng không biết bao nhiêu lần chỉ có dương túy thư còn không có bị thoải mái qua dạ khuynh hàn cười một tiếng ôm lấy thẹn thùng dương túy thư biến mất không thấy gì nữa ngày hôm đó t ầ n chỉ bỗng nhiên cùng dạ khuynh hàn nói phu quân người đoán hôm nay ta trên đường gặp người nào người nào lữ băng dạ khuynh hàn trong đầu lập tức hiện ra lữ băng thẹn thùng rán dấp tựa hồ thật lâu không gặp cô nàng này ta mời nàng về đến trong nhà ở tân chỉ cười hì hì nói a dạ k h u n h hàn lông mày nhữ lại là ở một thời gian ngắn vẫn là đương nhiên là nghĩ ở bao lâu ở bao lâu rồi tốt h ta dạ khuynh hàn hiểu nàng ý tứ nhưng nàng không có đồng ý ân ta nghĩ tần chỉ nhìn chằm chằm dạ khuynh hàn nói nàng có thể đang chờ ngươi mời nàng a cái nào đó g ó p đường lữ băng cùng tuyết lam phu nhân sóng vai mà đi vì sao đi bên kia tuyết lam phu nhân đem lữ băng kéo trở về cô nàng này đi đi liền mặt vào một con đường khác tuyết lam phu nhân g ầ m đầu nhìn một cái phía trước áo nguyên lai、like、là đến bình nam vương phủ dạ k h u n h hàn thật không phải thứ gì cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến cho ngươi một cái danh phận người nào đang mắm ta lúc này phía sau hai người truyền đến một đạo rất khó chịu âm thanh gia khuynh hàn tuyết lam phu nhân xoay người phía sau sửng sốt chính là ta m ắ ngươi n g thế nào tuyết lam phu nhân rất ưu hãn đừng nhìn dạ khuynh hàn hiện tại thành thiên thần nhân vật nàng như thường không cho sắc m ặ tốt t gia khuynh hàn t h ở phì phò nói nếu không phải xem tại ngươi cùng nhà ta băng nhi quan hệ tốt sớm đem ngươi đánh đến đại đ ư ờ n g gia cũng không nhận ra cái gì nhà ngươi băng nhi tuyết lam phu nhân trong lúc nhất thời không biết là địch là bằng hưu mà lữ băng há hấp một cuối cùng xấu hổ túi đ ầ xuống gia khuynh à n nhìn hương nàng lúc này lữ băng đã ba mươi mấy tuổi đã từng nồng đầm thiếu nữ khí tức đều đã hóa thành quen p h o n g vận mà thành thục nữ nhân lộ ra tinh khiết t h ẹ c t h ù n g đối nam nhân mà nói càng có sức hấp dẫn lữ băng t h tỷ n g ư ơ i n g u y ệ n ý theo ta về đến trong nhà ở sao ra khuynh hàn đưa ra một cái tay mịm cười hỏi ta lữ băng nháy mắt nước mắt t ầ m ư ớ c viên mắt nàng nguyện ý tuyết lam phu nhân chờ không nổi thay nàng trả lời nàng sợ nha đầu này náo co lại lại bỏ lỡ cơ hội ra k h u n h hàn đi lên trước dắt tay của nàng hai người cùng đi hướng với phụ thứ u phu nhân ở phía sau kêu, tiểu y t ta Lam phía nhân cho chiêu đừng quên ngươi ở lục, dạy c đây ể hắn ra y khuynh ô n g hàn vượt qua thần tiên thời gian trong nhà có người hầu hạ bên ngoài cũng không ít tri âm h ư ơ n g xuất tú tọa trần thái thượng cung hoa vãn vãn lưu tại hòa mình, hoa minh h o a ánh nguyện còn tại thiên chiếu cốc Dạ khuynh hàn mỗi lần đi thuận tiện còn có thể t r e o chọc triệu vị ương rảnh lỗi cũng phải đi tìm võ hồng diên liên lạc một chút tình cảm dù sao vo h u y ế t thành cùng bình lên thành là liên minh lâu dài không đi động khó tránh khỏi xa lạ còn có thủy ngưng t h ư ờ n g dạ khuynh hàn thành thân không lâu sau nàng liền bị thủy mụ đưa vào vương phủ thủy minh chết dứt khoát trực tiếp đem thủy thị thương hành chuyển tới ngọc kinh thành nơi này là dạ khuynh hàn quê hương tương lai sẽ chỉ càng ngày càng phân hoa mà khúc linh lung từ h u y ề n giới trở lại về sau đã gặp dạ khuynh hàn nàng là công tử tiểu thị nữ tự nhiên cũng ở tại vương phủ mỗi khi nhìn thấy khúc linh lung, dạ khuynh hàn một cách tự nhiên liền sẽ nghĩ đến khúc thanh la bây giờ nàng đã trở thành huyện giới trật tự giả một trong cao, cao tại thượng nhưng thế nhân không biết nàng tại dạ k h u n h hàn chế tạo trong ngộ cảnh lại là một phen khác g á n dấp đúng còn có phản nàng gia nhập băng ngọc cung t i ể u thích chi nói nàng băng tuyết thể chất rất thích hợp tu luyện băng ngọc quyết chờ nàng tấn cấp tiên tướng phía sau t i ể u thích chi liền sẽ đem đã từng hứa hẹn cho dạ khuynh hàn đại đạo t à i phiến đưa cho nàng sử dụng dạ khuynh hàn thỉnh thoảng sẽ đi xem một chút nàng thỉnh thoảng cũng sẽ tạo ngộng cùng nàng gặp nhau đang hưởng thụ sinh hoạt đồng thời dạ khuynh hàn cũng không quên cùng l ư ợ n g giới trật tự giả bàn bạc thảo phạt dị tộc sự tình bị bọn họ ức hiếp nhiều năm như vậy cũng nên phản kích bất quá việc này không thể nóng vội phải từ từ mưu toan tứ đại dị tộc chỉ là huyền la giới phụ cận định nhân tại tinh không xa xôi còn có càng thêm thần bí cùng đặc sắc đồ vật chờ lấy dạ khuynh hàn đi thăm dò nói không chừng còn có thể gặp phải một viên màu xanh tiểu t h ủ y cầu nhưng cái k i a lại là càng xa xôi sự tình tương lai dạ khuynh hàn thành t i ể u tiên đế phía sau đem có được dài d i n g giặc sinh mệnh cái này không thể nói rõ là tốt là xấu ngươi phải từ từ học được tạm biệt bởi vì tương đối ngươi vĩnh hằng bên cạnh ngươi người cùng vật có thể ngắn ngủi như nhìn thoáng qua cho dù một chút tiên vương chuẩn đế bạn bè thân thích cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ rời bỏ ngươi ngươi có thể cùng bọn họ cả đời bọn họ lại chỉ có thể b ồ i ngươi một đoạn đối với cái này gia khuynh hàn rất sớm phía trước liền nghĩ mở phóng túng hưởng thụ hôm nay không hỏi rõ ngày hết t r ọ n bộ cảm ơn ngài đọc quyển sách đến đây là kết thúc trước đây nhìn một chút tác giả kết thúc cảm nghĩ nói bọn họ không nỡ trong sách thế giới cùng dưới ngòi bút nhân vật lúc ấy ta cũng không thể lý giải nhưng bây giờ ta hiểu chính mình sáng tạo đồ vật s ắ c thực tương đối có tình cảm ấn tượng cũng sẽ khắc sâu hơn làm trên họa rừng phù thời điểm bọn họ các nàng phảng phất không tại tươi sống đ ồ n dạng loại này cảm giác rất phức tạp nói xuống sách mới kỳ thật đã phát một đoạn thời gian khi đó ta nghĩ song khai về sau phát hiện đánh giá cao chính mình bản này kết thúc về sau liền có thể chuyên chú viết sách mới chờ mong tại sách mới bên trong cùng ngài đoàn tụ ôn quyền